rất ngo đuổi theo gió vạn dặm liền gửi đi tới một cái địa đồ, Trương Lãng đem địa đồ cất giấu, chuẩn bị về sau có thời gian liền đi nhìn xem, có thể hay không đem Cương Thi Vương đổi thành đạo sĩ, một cái Cương Thi Vương, một cái đạo sĩ, cái này tổ hợp luôn cảm giác có chút cái kia. Nếu là còn có năm cái huyền thú vị liền tốt. Trương Lãng thở dài một hơi, cho Truy Phong vạn dặm cự ly xa giao dịch một chút kiếm tệ, mặc dù đối phương không có mở miệng muốn tiền, nhưng hắn vẫn cảm thấy cho một chút tương đối tốt. Không cần tiền. gia đã từ trên người của ngươi đã kiếm được đầy đủ kim tệ, sau này phàm là ngươi cần tin tức, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, Lịch Phong lâu đều có thể miễn phí đưa tặng. Tin tức cuối cùng còn có một cái truy phong vạn rậm khuôn mặt tươi cười, nhìn ra được hắn lúc này là thật rất vui vẻ. Trương Lãng hiếu kỳ gửi đi nói, ngươi làm như vậy không sợ Hoa Mãn lâu thu thập ngươi, dù sao Hoa Mãn lâu mới là lâu chủ. Ha ha, loại sự tình này sau này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Truy phong vạn rậm hăng hái mắt nhìn tựa ở trong ngực Hoa Mãn lâu. lại có loại chuyện tốt này. Trương Lãng Thu hồi nói chuyện phiếm bảng, đã đối phương không cần tiền, hắn cũng sẽ không một mực hướng đối phương trong tối đưa. Kinh khủng hang động tầng thứ 3, nhìn xem đi tới tầng thang lầu, Trương Lãng hít một hơi thật sâu, trước hết để cho Cương Thi Vương đi vào, sau đó chính mình mới đi theo đạp vào thang lầu, ngay sau đó hai cái huyền thú cũng đi theo tiến vào tầng thứ 4. Quang mang lóe lên, Phô Thiên cái địa kỹ năng công kích phóng tới Trương Lãng cùng Cương Thi Vương, đại bộ phận đều rơi vào Cương Thi Vương trên thân. một phần nhỏ đập nền tại chương lãng trên thân, mặc dù để lượng máu của hắn giảm bớt một chút, nhưng còn chưa tới nguy hiểm điểm. Núi lửa bạo, liệt diễm tường. Liên tục hai cái quần công ma pháp nện ở công kích tử linh kỵ sĩ trên thân, siêu cao MP trong nháy mắt miểu sát, không đợi ma pháp biến mất, liên tục huy động pháp trượng, hỏa cầu, đại hỏa cầu, giáng nước, hỏa diễm sói, toàn bộ công kích ma pháp phát ra về sau, vẫn không quên cho mình thi triển một cái cường hóa hộ thuẫn. Liên tiếp dưới ma pháp đi, còn có thể công kích đến trương Lãng quái vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có nơi xa mấy cái tàn huyết nặc rồi mạn sở, còn có thể ngẫu nhiên phát động mấy cái ma pháp đánh vào trương Lãng hoặc là cương thi vương trên thân. Tiểu Linh, tiểu Lục. Trương Lãng chỉ huy hai cái sủng vật đem còn có thể công kích hắn nặc rồi mạn sở giết chết, sau đó chậm rãi đi đến tốc đẩy, bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, trải qua hơn nửa ngày cố gắng, tại tuân gia mấy cái tên nhỏ về sau, trương Lãng lại tới lúc trước cái kia trước cổng chính. Chương 503. chờ đợi. Nhớ tới lúc ấy nhìn thấy hình tượng, Trương Lãng nhịn không được run run người, chờ đến thân thể tất cả trạng thái đều khôi phục tốt về sau, mới chậm rãi đẩy cửa ra đi vào Tử Linh phần mộ. Nơi này tựa như một cái cự đại mộ địa, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái mộ phần, mộ phần chu vi đầy quái vật, có tinh anh cấp, đầu linh cấp, vương cấp, ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, cũng không có thần cấp quái. Trương Lãng lần này vận khí không tệ, đứng ở một cái mộ phần đằng sau, Chỉ có mấy cái tinh anh quái phát hiện Trương Lãng cái này kẻ ngoại lai. Hai cái tinh anh tử linh kỵ sĩ thôi động chiến mã phóng tới Trương Lãng, trong tay trường mâu giờ cao lên, tử linh ngựa trong miệng phát ra một trận tiếng vang nặng nề, bốn cái móng chạy nhanh, đảo mắt liền vọt tới Trương Lãng trước mặt. Trương Lãng không dám chậm trễ chút nào, hai cái hỏa cầu lớn ra, đánh vào tử linh kỵ sĩ trên thân, hai cái to lớn giảm máu chỉ số tử tử linh kỵ sĩ đỉnh đầu bay ra. Còn tốt, phong ngữ không phải rất biến thái, không phải thật đúng là không có cách nào đánh. Trương Lãng có chút nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt trong tay pháp trượng, một đạo liệt diễm tưởng bố tại dưới chân, làm Tử Linh ngựa trợ Tử Linh, kỵ sĩ đi vào Trương Lãng trước mặt lúc, liệt diễm tưởng không ngừng rạm bất Tử Linh, kỵ sĩ lượng máu. Dung hợp. Trương Lãng không dám nếm thử Tử Linh kỵ sĩ lực công kích, lượng máu của hắn không phải rất nhiều, vạn nhất bị Tử Linh kỵ sĩ trực tiếp dây mất, vậy cần phải thua thiệt lớn, tại trường mâu sắp đụng phải thân thể lúc, lập tức cùng Cường Thi Vương lựa chọn dung hợp, trên quần áo xuất hiện màu vàng lá bùa. sáng người nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đinh đinh hai tiếng vang, Tử Linh Kỵ Sĩ Trường Mâu đánh trúng vào Trương Lãng thân thể, để đỉnh đầu hắn thanh máu giảm bất nốt nữa. Nhìn đến đây, Trương Lãng âm thầm may mắn, tân thua thiệt kịp thời dung hợp, không phải khẳng định sẽ bị hai cái tinh anh tử linh kỵ sĩ một đợt công kích mang đi. Tử Linh Kỵ Sĩ không có miểu sát Trương Lãng, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, liệt diễm tường một mực tại giảm bất bọn họ hắc huyết, làm hai cái tử linh kỵ sĩ muốn tiến hành đợt công kích thứ hai thời điểm, xoẹt một tiếng, Tử Linh ngựa cùng Tử Linh, kỵ sĩ ngã trên mặt đất biến thành một đống xương đầu bột phấn. Cái gì đều không nổ, thật nhỏ mọn. Trương Lãng mắt nhìn mặt đất, ngoại trừ xương vụn không có cái gì, cảm giác hai cái tử linh kỵ sĩ rất xin lỗi tinh anh quái cái thân phận này. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, Tiểu Lục cùng Tiểu Linh chính chặn vật ngăn cản mấy cái quái vật, nếu không phải hai bọn chúng ngăn trở những quái vật khác, Trương Lãng cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giết chết hai cái tinh anh tử linh kỵ sĩ. Trương Lãng mang theo hai cái súng vật thận trọng từng bước một điểm điểm tại tử linh trong phần mộ thanh quái, cái tốc độ này phi thường chậm, bên trong quái vật giết chết về sau trong thời gian ngắn giống như sẽ không đổi mới, Trương Lãng sau lưng chống giống một mảnh, tại trước mặt của hắn lại lít nha lít nhít chật ních quái vật. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, tới trước nơi này, có thời gian tại tiếp tục thúc đẩy. Trương Lãng mắt nhìn thời gian, lui trở về bốn tầng lối vào, suy đi nghĩ lại, quyết định ngay ở chỗ này hạ tuyến, có lẽ chờ lần sau thượng tuyến thời điểm, bốn phía quái vật sẽ không đổi mới quá nhiều. Trương Lãng thân ảnh dần dần mơ hồ, trong thế giới hiện thực, Trương Lãng mở mắt ra vừa hay nhìn thấy Đinh Phong hướng mình đi tới. "Đi." Đinh Phong không nói nhảm, lạnh như băng nói một chữ, dẫn đầu đi hướng cổng. Trương Lãng lắc đầu nói, thầm nói, may mắn hiểu khá rõ tính cách của ngươi, không phải không phải bị như ngươi loại này lạnh lùng tính tình khí gia bệnh tới. Hiện tại là ban ngày, làm sao lén lén tiến vào Hoang Vu đại giám ngục. Trương Lãng đi theo Đinh Phong đi vào tiểu điện vương, nhìn xem bên ngoài ánh nắng giữa trưa thời tiết Đinh Phong ngữ khí đạm mạc nói, chỉ có ban ngày có thể tiến vào đại giáng ngục, ban đêm bất cứ sinh vật nào cũng không thể tới gần đại giáng ngục một cây số phạm vi bên trong. Lập tức liền muốn đi vào đại giáng ngục, ngươi có phải hay không cái này, nói cho ta một chút tình huống bên trong, ta đối bên trong thế, nhưng là hai mắt bôi đen, cái gì cũng không biết. Trương Lãng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa cao lớn vết tượng, nơi đó chính là Hoang Vu đại giáng ngục vết tượng. Đinh Phong trước mặt xuất hiện một cái lập thể hình tượng, giải thích nói: Hoang Vu đại giam ngục cùng chừa 3 tầng ngoài cùng bên trong 3 tầng, mỗi một tầng đều có một cường giả trấn thủ, từ bên ngoài đến bên trong, phạm nhân cùng người canh giữ thực lực dần dần gia tăng, ngươi muốn tìm Cựu Vĩ Hồ ngay tại ở giữa nhất vị trí, chỗ nào giam giữ toàn bộ là cường đại phạm nhân, chúng ta chỉ có thể được đưa vào tầng ngoài cùng, về phần làm sao tiến vào tận cùng bên trong nhất tìm tới chúng ta cần. Mục tiêu, vậy sẽ phải dựa vào chính chúng ta bản sự. Phiên toái như vậy, có cái gì kế hoạch? Trương Lãng nhìn xem lập thể hình tượng Toàn bộ đại giám ngục liền giống bị sáu cái vòng tròn phân ra đến, muốn đi vào trung tâm cái điểm kia, nhất định phải trải qua lục đạo vòng tròn tuyến, tại lập thể trên tấm hình nhìn là sáu cái vòng tròn tuyến, trong hiện thực chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy quá khứ, nhất định là giống như tường đồng vách sắt phòng hộ biện pháp. Đinh Phong gật đầu nói, muốn từ bình thường thông đạo quá khứ là không thể nào, không có cách nào giấu giếm được thủ vệ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mở một cái lối đi, trực tiếp đi hướng đại giám ngục ở giữa cung điện. Làm sao mở Người nghĩ nổ vách tường, vẫn là muốn đánh nát vách tường. Trương Lãng ánh mắt vô ý thức nhìn về phía nơi xa đại giám ngục vách tường, cho dù là cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được vách tường nặng nề, muốn đem loại này vách tường làm phá, khẳng định sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh, đến lúc đó toàn bộ đại giám ngục đều biết bọn hắn trà trộn vào đi. Đinh Phong trên tay thêm ra một thanh dài 1 mét bảo kiếm, làm bảo kiếm bị rút kiếm ra vỏ lúc, một côn sắc bén làm cho trương lãng trên người lông tơ bắt đầu dựng ngược lên, hoảng sợ nói: "Hảo kiếm!" Ngị Nghị nói như vậy giống như có chút không ổn, nói bổ sung, thật là sắc bén kiếm. Nó có thể lặng yên không tiếng động đem ngoại thành cùng nội thành vách tường chém ra một cái thông đạo, chỉ cần chúng ta thuận thông đạo liền có thể thời gian nhanh nhất tiến vào ở giữa trong cung điện. Đinh Phong ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Lãng, nói tiếp, ta đi giết tám ánh tộc, ngươi đi giết Cửu Vĩ Hồ, chúng ta chỉ có thời gian 1 tiếng, một khi vượt qua thời gian này, thông đạo liền sẽ bị tuần tra thủ vệ phát hiện, đến lúc đó toàn bộ đại giám ngục hệ thống phòng vệ khởi động. đang muốn chạy trốn liền khó khăn. Giết Cửu Vĩ Hồ làm gì còn muốn trốn, Cửu Vĩ Hồ là đại giám ngục cường đại nhất gia hỏa, ngay cả nàng đều bị chúng ta giết, chỗ nào còn vùng trốn. Trương Lãng Tử vừa mới bắt đầu không có ý định chạy trốn, hắn nhưng là đến thay thế Cửu Vĩ Hồ, chỉ cần giết chết đối phương, hắn chính là hoang vu đại giám ngục người canh giữ. Đinh Phong thanh bảo kiếm trở vào bao, cánh tay nhoáng một cái bảo kiếm cũng không biết chạy đi nơi nào, cất kỹ bảo kiếm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là giết không chết Cửu Vĩ Hồ Ta sẽ cái thứ nhất chạy trốn, tuyệt đối sẽ không lưu lại bồi tiếp ngươi cùng chết. Không cần nhiều lần cường điệu ngươi lãnh huyết, ngươi dạng này ngược lại để cho ta cảm thấy thật đến lúc kia, ngươi khẳng định sẽ lưu lại hỗ trợ, sẽ không nhìn ta chết tại Cửu Vĩ Hồ trong tay. Trương Lãng cười vỗ vỗ đỉnh Phong bả vai. Đỉnh Phong nhìn về phía bị Trương Lãng đập 2 lần bả vai, không nói chuyện, yên tĩnh trở lấy sắp để bọn hắn tiến vào đại giám ngục thời cơ. Chương 504, đội xe. Cũng không lâu lắm, một cái đội xe đứng tại phía bên ngoài cửa sổ, trong xe đội người phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hẳn là lần lặn lội đường xa đi đường lại tới đây, mỗi một chiếc xe đều rất lớn, mặt ngoài che kín nặng nghề miếng vải đen, không nhìn thấy bên trong đựng là cái gì, trong đó một cái xe đứng tại bên cửa sổ, kém một chút liền muốn đụng vào trên cửa sổ. Chuẩn bị ký cảng, tốc độ phải nhanh, không nên bị người nhìn thấy. Đinh Phong con mắt nhìn chằm chằm vào phía bên ngoài cửa sổ xe, đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên từ giữa đó đã nứt ra một cái thông đạo. Đinh Phong thấp giọng nói, "Lên." Thân thể nhanh như thiểm điện phóng tới cố xe, tại cửa sổ vỡ ra một cái thông đạo thời điểm, xe hạ bản cũng xuất hiện một cái rất không gian thu hẹp, Đinh Phong khi tiến vào cố xe không gian về sau, thân thể co lại thành một đoạn, nhìn xem Trương Lãng trong ánh mắt tràn đầy dục dục ý tứ. Trương Lãng thân thể không hề động, ngay tại cửa sổ vỡ ra thông đạo phải đóng lại lúc, Trương Lãng thân ảnh quỷ dị biến mất, chờ hắn tại xuất hiện thời điểm, đã đến Đinh Phong bên lười, giống như hắn có rút lại trong xe không gian thu hẹp bên trong. làm cửa vào quan bế về sau, bên trong trở nên đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đen nháy hoàn cảnh đối Trương Lãng tới nói có không hiểu ý nghĩa, tại không có tiến vào thế giới thứ 3 trước đó, hắn bị vây ở đưa tay không thấy được năm ngón địa phương không biết bao nhiêu thời gian, lúc này lại một lần nữa gặp được loại tình huống này, để Trương Lãng có một loại luôn cuống cảm giác, thậm chí ẩn ẩn có loại sợ hãi, dưới hai tay ý thức muốn bắt lấy cái gì, ở trong không gian này ngoại trừ chính hắn cũng chỉ có Đinh Phong Tay của hắn bắt lấy Đinh Phong thân thể. Bởi vì không gian nhỏ quá, hai người lúc đầu thiếp liền rất gần, Trương Lãng như thế một chảo Đinh Phong, tựa như là ôm lấy hắn đồng dạng, để Đinh Phong cái này lạnh lùng mặt thân thể lập tức trở nên cứng ngắc lại một chút. Hắc hắc, không có ý tứ gì khác, chính là trời sinh sợ tối. Trương Lãng rất nhanh phản ứng lại, đây không phải mình bị vườn ngủ cái kia không gian kỳ dị, nơi này là thế giới hiện thực, còn có thể nghe phía bên ngoài có người trò chuyện thanh âm. Bởi vì quá tối, Trương Lãng nhìn không ra Đinh Phong lúc này sắc mặt, nghĩ đến hắn không phải là rất tốt, dù sao bị một người nam tử như vậy ôm một chút, Trương Lãng chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không được tự nhiên. Đừng nói chuyện, sẽ bị phát hiện. Đinh Phong thanh âm thấp tới rất thấp, vừa vặn để Trương Lãng nghe được trình độ. Trương Lãng nhẹ gật đầu, nhớ tới nơi này đèn nháy hoàn cảnh, hắn khẳng định nhìn không thấy, muốn mở miệng nói một tiếng, hé miệng nói còn không, có lối ra liền nhắm lại, bởi vì có nói thanh âm truyền tới, nghe thanh âm cách bọn họ rất gần. Nhiu ca, đây là ta lần thứ nhất hướng Hoang Vu đại giám ngục vận chuyển vật tư, có cái gì cần thiết phải chú ý hạ ngục công việc a? Ta nghe nói trước kia có thật nhiều chuyến vận chuyển huynh đệ bởi vì không biết bên trong quy củ, sau khi đi vào ngay tại không có ra. Một người trẻ tuổi móc ra một hộp khói, xuất ra hai cây, đem trong đó một cây đưa cho một cái sắc mặt lao thành trung niên hắn tử. Nhiu ca nhận lấy điếu thuốc dùng cái bật lửa nhóm lửa, hút một hơi thật sâu, một mặt thoải mái phun ra một vòng khói, cảnh rát nhìn một chút tà hữu, nhỏ giọng nói: Phải chú ý hạng mục công việc rất đơn giản, đó chính là không nhìn, không nghe, không nói lời nào, chúng ta chỉ cần đem xe tiến vào đại giá ngục địa điểm chỉ định, sau đó đem trên xe vật tư tháo xuống, lại đem lái xe ra nhiệm vụ liền hoàn thành, trong thời gian này không muốn ý đồ nhị loạn, đừng nghe người khác nói chuyện, chính mình cũng không nên nói. Nếu là có nhân chủ động tìm ta nói chuyện làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi lần đầu tiên tới loại địa phương này, trên mặt có một tia e ngại, trong lòng có chút hối hận. Nếu không phải ham phần công tác này tiền lương cao, hắn cũng không có khả năng tới đây. Như ca trên mặt lộ ra một kia tươi cười quái dị, thấp giọng nói, hoang vu đại giám trong ngục giam giữ đều là tử hình pháp nhân. Bọn hắn nếu là muốn nói chuyện với ngươi, ngươi đoán bọn hắn muốn nói nhất chính là cái gì? Làm sao chạy trốn? Người trẻ tuổi vô ý thức thốt ra, lời mới vừa ra miệng liền hối hận, một cái tay che miệng, con mắt hốt hoảng bốn phiếng ấm, phát hiện không có người chú ý tới nơi này, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhiu ca hận hít một hơi thuốc lá, đem còn lại tàn thuốc ném tới dưới chân, dùng chân đạp mấy lần, một mặt vui mừng nhìn xem người trẻ tuổi nói, đại giám trong ngục phạm nhân cùng chúng ta không phải người của một thế giới, mặc kệ bọn hắn nói cái gì đều không cần nghe, nếu như ngươi không muốn bị vĩnh viễn ở lại bên trong lời nói, nhất định phải ghi nhớ ta nói những thứ này. Yên tâm đi, Nhiu ca, ta nhất định sẽ nhớ. Người trẻ tuổi lại lấy ra một điếu thuốc dự định đưa cho Nhiu ca, nghi ngị dứt khoát đem cả gói thuốc đều nhét vào Nhiu ca trong tay. Nhiêu ca không có cự tuyệt, rất tự nhiên thuốc lá cất vào túi, dặn dò: "Mau ra phát, mau lên xe đi." Sau đó là một trận đi lại tiếng bước chân, hai người nói chuyện để Trương Lãng đối Hoang Vu Đại giám ngục càng thêm tò mò một chút, lại có chút không kịp chờ đợi muốn sớm một chút tiến vào bên trong. Lại đợi một hồi, cố xe bắt đầu phát động, một trận gay mùi hương vị xông vào Trương Lãng cái mũi, để hắn nhịn không được nhíu mấy lần lông mày, ngay sau đó cố xe chậm chạp tiến lên, toàn bộ đội xe hướng Hoang Vu Đại giám ngục phương hướng chạy được qua thứ. Đại giám ngục tận cùng bên trong nhất, một chỗ cung điện sang trọng bên trong, một đầu khủng long bãi động cao hơn 3 mét thân thể đi vào một căn phòng, nhìn xem nằm ở trên giường Cửu Vĩ Hồ nói, ngay cả ngươi cũng tra không nhiều nhất Thụy Thập Vạn Nghiên chân thực thân phận sao? Cửu Vĩ Hồ lười biếng nằm nghiêng trên giường, trên thân chỉ mặc một kiện rất mỏng lúa mỏng, dáng người như ẩn như hiện, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nói, ta lợi dụng Ngân Hà 24 vương quyền hạn đều không có điều tra ra, người này tuyệt đối đơn giản. Hắn rất có thể là thuộc về quân đội nhân vật trọng yếu. Ta mặc kệ hắn có phải hay không quân đội nhân vật, người này phải chết, hắn tồn tại trận Thất Tinh Quân Liên Minhưng bá thế giới thứ 3 bước chân, chỉ có diệt trừ hắn, Thất Tinh Quân Liên Minh mới có thể trọng chấn ngày xưa hưng vong. Cậu đầu quân sư nắm chặt móng vuốt nhỏ, không lớn trong mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cảm xúc. Cựu vĩ hồ ngồi dậy, nâng lên một cái chân, ngón tay nhẹ nhàng từ trên đùi sẻ qua, mở miệng nói, "Ngươi đã từng nói thượng quan vô địch thời gian không nhiều lắm." Cho nên ta mới dám đi theo các ngươi hổ nháo, thời gian dài như vậy quá khứ, Thượng quan vô địch vẫn còn sống thật tốt, ngươi có phải hay không, cái này cho ta một lời giải thích." Mới vừa rồi còn đang nói trương lãng sự tình, trong nháy mắt liền đổi một đề tài, cũng may cẩu đầu quân sư đầu óc xoay chuyển nhanh, cười lạnh nói, "Thượng quan vô địch coi như không chết, cũng không dám ra tay giết người, đừng nói ra tay giết người, hắn hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ tại địa cầu, chỉ cần dám rời đi địa cầu." Ta khủng long tộc lập tức liền sẽ phái ra cường giả chặn giết hắn, Thượng quan vô địch sự tình ngươi không cần lo lắng, chúng ta vẫn là thương lượng một chút giải quyết. Như thế nào nhất thị thập vạn niên cái này cái đinh trong mắt đi. Nhất thị thập vạn niên tự nhiên là phải giải quyết, nhưng ta còn là cảm thấy trước biết rõ ràng Thượng quan vô địch sự tình trọng yếu nhất, hắn một ngày bất tử, ta liền một ngày không thể an tâm. Chỉ cần nghĩ đến Thượng quan vô địch có khả năng sẽ đến giết chính mình, cựu vĩ hồ liền ăn ngủ không yên, nàng hiểu rất rõ Thượng quan vô địch chỗ cường đại. Trựa như tên của hắn, là một cái vô địch tồn tại. Chương 505, tìm người. Cậu đầu quân sư cũng rất sợ thượng quan vô địch, nhưng hắn không giống Cửu Vĩ Hồ biểu hiện rõ ràng như vậy, chậm rãi mở miệng nói, liên quan tới thượng quan vô địch ta chỉ có thể nói hắn hiện tại không có cách nào giết người, cụ thể ta cũng không biết, đây là trong tộc tiên tri truyền tới tin tức, tuyệt đối đáng tin. Nghe được khủng long tộc tiên tri, Cửu Vĩ Hồ trên mặt biểu lộ dễ nhìn một chút, đầu tựa ở trên đầu gối, nhỏ giọng nói, khủng long tộc tiên tri có thể dự báo tương lai. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, Thượng quan lão đại trên thân đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì không thể tại giết người. Tộc ta tiên tri đại nhân cũng nghĩ không thông, Thượng quan vô địch quá cường đại, muốn xem đến tương lai của hắn, quá nguy hiểm, tiên tri đại nhân chỉ là nhìn thấy một cái mơ hồ cái bóng, thiếu chút nữa không có bị bắn ngược chí tử, sau đó thực sự không dám ở tùy tiện dò xét Thượng quan vô địch người này bất cứ chuyện gì. Cầu đầu quân sư trên mặt thần sắc rất là nghiêm trọng. Cửu Vĩ Hồ đề nghị, vì cái gì không để khủng long tộc tiên chi dò xét một chút nhất thủy thập vạn niên người này, có lẽ tiên chi có thể tìm được hắn. Cầu đầu quân sư lắc đầu nói, trong tộc tiên chi là tồn tại đặc thù, dò xét một cái sinh vật tương lai là vi phạm thiên địa nguyên tắc, mỗi một lần thăm dò đều sẽ giảm bất tuổi thọ, trừ phi quan hệ đến chủng tộc tồn vong đại sự, không phải tiên chi là sẽ không vận dụng năng lực. Cầu đầu quân sư cũng không có nói lời nói thật, kỳ thật trong tộc tiên chi đã thử qua tìm kiếm trưởng lão. Hậu quả làm cho cả khủng long tộc động dung, cái kia tiên chi đang dò xét Trương Lãng chân thực thân phận lúc, trực tiếp thổ huyết bỏ mình, ngay cả một câu gi ngôn đều không có để lại, thời điểm chết khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Tiên chi tại khủng long tộc bên trong 10 phần thừa tớt, có thể trở thành tiên chi dựa vào là thiên phú, chỉ có bị thượng thiên chọn trúng khủng long mới có thể trở thành tiên chi, toàn bộ khủng long tộc bên trong chỉ có 3 cái tiên chi, bởi vì thượng quan vô địch đã thương một cái, bởi vì Trương Lãng chết một cái, còn thừa lại một cái. Vô luận như thế nào khủng long tộc cũng không dám tùy tiện để nàng đang dò xét Trương Lãng chân thực thân phận, đây đều là khủng long nội bộ bí mật, cầu đầu. Quân sư không có khả năng cùng Cựu Vĩ Hồ nói những thứ này. Bởi vì tiên tri tử vong sự tình, khủng long tộc đối Trương Lãng chân thực thân phận càng thêm để ý, cầu đầu quân sư thân là hệ Ngân Hà Thất Tinh quân liên minh đầu lĩnh, tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tìm ra Trương Lãng người này. Cựu Vĩ Hồ đi xuống giường không thèm quan tâm thân hình của mình bị cậu đầu quân sư nhìn thấy, đi hướng một bên tủ quần áo. Ngay trước cầu đầu quân sư mặt đổi lại một thân gợi cảm quần áo, Ôn Nhu nói: "Bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể để trong ngục giam người tìm xem nhìn, bọn hắn đều là tìm người, giết người, phạm tội chuyên gia, muốn tại hệ ngân hà tìm người, hẳn là rất đơn giản sự tình." "Vậy còn chờ gì, mau để cho ngươi người đi tìm kiếm nhất thủy thập và Nghiên, chỉ cần giết hắn, thế giới thứ 3 liền không người là thất tinh quân liên minh đối thủ, nếu có thể bức bách hắn đem thiên không huyền thành giao ra, vậy liền không còn gì tốt hơn." Cầu đầu quân sư đánh lên thiên không huyền thành chú ý, đây chính là một tòa trụ thành a, vượt qua tất cả bang phái tru sở, nếu có thể đạt được nó, thất tinh quân liên minh chẳng khác nào tại hệ ngân hà đứng ở thế bất bại. Cửu Vĩ Hồ liếc mắt nói, ngươi cho rằng vận dụng trong ngục giam người dễ dàng như vậy sao? Nếu là không cẩn thận bị quân đội cùng cái khắc vương già biết, ta sẽ rất phiền phức, đến lúc đó, ta liền sẽ bị thanh lý ra hoàng vu đại giam ngục. Ta tin tưởng năng lực của ngươi sẽ không bị người nắm được cán. Cầu đầu quân sư khệ miệng lộ ra ý cười, Phảng Phất đã thấy Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên bị hắn nắm ở trong tay. Cửu Vĩ Hồ huy động cánh tay, thân thể dần dần mơ hồ, tại biến mất trước đó nói, "Hôm nay là Hoang Vu đại giám ngục bổ sung vật liệu thời gian, các ngươi đừng đi trong ngoài thành, nếu như bị ngoại giới người nhìn thấy, đừng nói ta trở mặt không quen biết, không đúng, hẳn là trở mặt không nhận khủng long mới đúng. Ha ha. Cứ việc phách lối đi, chờ khủng long tộc trở lại đỉnh phong về sau, bất kỳ cái gì đối khủng long tộc có qua bất kính sinh vật" đều sẽ nhận nghiêm khắc chừng phạt. Cầu đầu quân sư nhìn xem Cửu Vĩ Hồ biến mất địa phương cắn cắn răng, quay người rời đi Cửu Vĩ Hồ gian phòng, hắn muốn đi căn dặn Thất Tinh quân liên minh, hôm nay không thể chạy loạn. Cửu Vĩ Hồ thân ảnh xuất hiện tại một cái không lớn trên quảng trường, quảng trường ước chừng có nửa cái sân bóng lớn như vậy, ở giữa có một cái 10m đài cao, Cửu Vĩ Hồ liền đứng tại trên đài cao. Tại quảng trường bốn phía, có rất nhiều lồng sắt, một cái sắt bên một cái, một cái đè ép một cái, giống như là tổ ong đồng dạng lít nhã lít nhí. Thấy không rõ có bao nhiêu cái, mỗi một cái lồng sắt chỉ có cao hơn 2 mét, miễn cưỡng để một người có thể đứng thẳng người, nếu như cái đầu cao một chút hơi nhảy một chút, liền sẽ đụng đầu. Trong lồng sắt không gian cũng không lớn, hơn một mét độ rộng, một tấm cái giường đơn chiếm hơn phân nửa không gian, một cái phòng vệ sinh lại đem còn thừa không nhiều địa phương không sai biệt lắm chiếm xong, mỗi một cái trong lồng sắt đều có một người, những người này có nam có nữ, tướng mạo không giống nhau, nhưng bọn hắn trên người tán phát ra hung lệ khí tức đều không khác mấy. Từng cái tất cả đều là đầu đao liếm máu ngâm nhân. Cửu Vĩ Hồ xuất hiện để bốn phía vang lên rất nhiều kinh bạc tiếng huýt sáo, mặc dù trong lồng sắt cũng có nữ nhân, nhưng tướng mạo cùng Cửu Vĩ Hồ kém cũng quá xa, nhìn thấy một đại mỹ nữ xuất hiện, những này bị nhốt hòng nam tử hận không thể lao ra, bổ nhào đối phương. Cửu Vĩ Hồ tại trên đài cao dạo qua một vòng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, khẽ hé môi son mở miệng nói, ta nghĩ tại thế giới hiện thực tìm người, không biết ai có thể giúp một tay. Có chỗ tốt gì? Chuyện không có lợi nhưng không có người làm. Ngay cả ngươi Cửu Vĩ Hồ cũng không tìm tới người, khẳng định không phải một một người đơn giản vận, bởi vậy có thể suy tính ra chuyện này rất khó khăn, ngươi có thể trả cái giá lớn đến đâu? Chỉ cần ngươi cùng lão tử ngủ một giấc, lão tử cam đoan đem người tìm ra đưa đến trước mặt ngươi." Cửu Vĩ Hồ tiếng nói vừa dứt, bốn phía liền vang lên một trận lộn xộn âm thanh, tóm lại cái gì cũng nói, đại đa số đều là nghi dinh Cửu Vĩ Hồ tiện nghi hắn tử. Người này đang chơi thế giới thứ ba. Nhân vật tên là Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên, bất kể là ai tìm tới hắn, ta đều có thể thỏa mãn hắn một cái điều kiện. Cửu Vĩ Hồ không có bởi vì những cái kia khó nghe mà nói sinh khí, thân sắc bình tĩnh lần nữa nhìn một vòng bốn phía lồng sắt. Một cái vóc người hùng vĩ tên Lô Mang Tham Lam liếm liếm quẻ miệng, trên ánh mắt hạ đánh giá Cửu Vĩ Hồ, cười hắc hắc nói, "Để ngươi ngủ cùng ngươi cũng đáp ứng sao?" "Đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể đem Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên người này tìm đến, lão nương có thể đem ngươi ngủ đến đi không được đường." Cửu vĩ hồ thân thể chống giống bay tới tên lô mãng trước mặt, cách lồng sắt vươn tay sở về phía tên lô mãng gương mặt, ôn nhu nói, quên nói cho ngươi biết, lao nương đời này thích nhất thân thể cường tráng manh nam. Nga ô! Cửu vĩ hồ mà nói trong nháy mắt đốt lên rất nhiều nam nhân rục hỏa, từng cái nam nhân phát ra giống như sói chu đồng dạng tiếng kê ơ. Cho ta một cái có thể liên hệ phía ngoài đáng nhìn điện thoại, cho dù là đem toàn bộ hệ ngân hà lật mấy lần, ta cũng sẽ đem nhất thủy thập vạn nghiên người này đưa đến trước mặt của ngươi. Tiên Lô mãng chụp vào cựu Vĩ Hồ sở chính mình gương mặt tay, ôm đồn cái khung, đối phương sớm nắm tay thu về, hô hấp có chút dồn dập vườn tay hương, cựu Vĩ Hồ đòi hỏi đáng nhìn điện thoại. Chương 506, trôi vào. Cựu Vĩ Hồ ngón tay thon dài tùy ý lắc lư một cái, trên tay liền nhiều hơn một cái màu đen vòng tay, nắm tay vòng đưa cho lồng sắt bên trong tên Lô mãng, âm thầm đắc ý chính mình nghĩ tới biện pháp này, những này bị giam tại đại giam trong ngục người, mặc dù đã mất đi tự do, nhưng bọn hắn ở bên ngoài thế lực vẫn còn. chỉ cần có thể liên hệ đi ra bên ngoài, bọn hắn sẽ phát huy vượt quá tưởng tượng năng lực. Mạng Vũ thông tin thời gian không phải rất dài, ước chừng 2 phút đồng hồ sau liền đem vòng tay lấy ra lồng sắt, chờ lấy Cửu Vĩ Hồ đưa tay tiếp nhận đi. Cửu Vĩ Hồ tựa hồ biết tên Lô Mãng đang suy nghĩ gì, ngón tay nhanh chóng vẩy một cái, vòng tay rất dễ dàng bị chọn đến giữa không trung, sau đó lọt vào Cửu Vĩ Hồ trong tay kia. Tiên Lô Mãng không có bắt được Cửu Vĩ Hồ tay, có chút thất vọng ngồi ở trên giường, nhìn xem chậm chạp rời đi Cửu Vĩ Hồ. Vừa nghĩ tới chỉ cần tìm ra Trương Lãng về sau, cựu vĩ hồ chuyện đã đáp ứng, tia tia thất vọng trong nháy mắt biến mất, thể nội giống như là có một đám lửa tại thiêu đốt giống như. Còn có ai có thể giúp được bận dịu, vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể tìm ra Nhất Thụy thập văn nghiên, ta liền có thể đáp ứng hắn một cái điều kiện. Cựu vĩ hồ không muốn chỉ dựa vào một người, vạn nhất đối phương thất bại nữa nha, như là đã làm, rức khoát tìm thêm mấy người, chắc chắn sẽ có người có thể thành công. Đem đáng nhìn điện thoại cho ta. Một người dáng dấp nhã nhặn nam tử đưa tay ra, khi hắn từ cựu vĩ hồ trong tay cầm tới đáng nhìn điện thoại về sau, cũng không có trước tiên liên hệ phía ngoài thủ hạ, nhìn xem cựu vĩ hồ chăm chú hỏi, "Điều kiện của ta là từ nơi này ra ngoài, ngươi có thể làm được sao?" "Không có vấn đề." Cựu vĩ hồ nhẹ gật đầu, nàng lại một lần dẫn nổ toàn trường, lần này có chút không phải rất để ý chuyện này người, cũng bắt đầu đập lồng sắt, gào thét lớn phải dùng đáng nhìn điện thoại. Hoang vu đại giám ngục cũng không phải bình thường ngục giam. Tiến vào người bên trong này đều là phạm vào tử hình phạm nhân, trên cơ bản là sẽ không bị thả ra, chỉ có thể chết già ở trong này, trừ phi có đặc thù biểu hiện hoặc là cống hiến, từ khi Hoang Vu đại giám ngục thành lập tới nay, bị giam tiến đến lại có thể đi ra, một cái tay liền có thể đấm ra. Trong lồng sắt người bạn đều đã tuyệt vọng, lúc này nghe được có cơ hội ra ngoài, từng cái đương nhiên muốn tranh thủ một chút. Cửu Vĩ Hồ thật cao hứng nhìn thấy những này kích động phạm nhân, nàng muốn chính là loại hiệu quả này, đến nỗi có thể hay không thả ra. nàng thế nhưng là nơi này người canh giữ, toàn bộ Hoang Vũ Đại giám ngục nàng lớn nhất, thả ra tại bắt trở về chính là, thực sự không được còn có thể trực tiếp giết chết, chỉ cần sự tình làm bí ẩn một chút, không khiến người ta biết liền tốt. Sau đó Cửu Vĩ Hồ phân biệt đem đáng nhìn điện thoại đưa đến từng cái trong lồng sắt, hơn nửa ngày thời gian qua đi, tìm kiếm nhất thủy thập vạn nghiên tin tức về người này phân tán tại toàn bộ hệ ngân hà các ngóc ngách, mỗi một cái hành tinh bên trên đều đang tìm kiếm, chỉ là nửa ngày thời gian Nhất Thủy thập vạn niên, cái tên này lại một lần nữa vang vọng toàn bộ hệ ngân hà, trước đó là tại thế giới thứ 3 thế giới trò chơi, hiện tại là tại thế giới hiện thực hệ ngân hà. Tất cả địa phương đều đang tìm kiếm Trương Lãng, chỉ có một chỗ không có người tìm, đó chính là Hoang Vu tinh cầu, rất đơn giản, bởi vì tin tức chính là từ Hoang Vu tinh cầu truyền tới, mọi người vô ý thức cho rằng Trương Lãng tuyệt đối không có khả năng tại Hoang Vu tinh cầu, cho nên bên ngoài bận bịu khí thế ngất trời. chỉ có Hoang Vu Tinh, cầu không có bất kỳ cái gì một cái thế lực tới. Trương Lãng cùng Đinh Phong trốn ở trong xe chậm rãi tính toán thời gian, đột nhiên cỗ xe ngừng lại, ngay sau đó là một trận thanh âm ồn ào dập. Nhanh lên, nhanh lên, đem đồ vật đều chuyển xuống đến, ai dám lười biếng kéo dài thời gian, ngay tại chỗ xử bắn. Sau đó là một trận bận rộn thanh âm, tựa hồ có rất nhiều người tại vận chuyển đồ vật, Trương Lãng không biết lúc nào có thể ra ngoài, muốn nói chuyện lại sợ kinh động người bên ngoài, muốn dùng ánh mắt hỏi thăm. Tại bóng đêm đen kịt bên trong cũng không có cách nào sử dụng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Vận chuyển đồ vật thinh âm kéo dài thật lâu, thẳng đến Trương Lãng các loại sắp không kiên nhẫn lúc, có người đập một chút hai người tránh né địa phương, đập rất có cảm giác tiết tấu, tựa hồ tại phát tín hiệu. Đinh Phong hạ giọng nói, "Chuẩn bị ra ngoài, nhất định phải theo sát ta, ta không ngừng, tuyệt đối không nên ngừng." "Biết." Trương Lãng từ Đinh Phong trong giọng nói cảm nhận được lưng trọng, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nhìn thấy, vô ý thức gật đầu. Đột nhiên một đạo quang mang chói mắt chiếu vào, thời gian dài ở tại hắc ám bên trong, đột nhiên tiếp xúc đến ánh nắng, Đệ Trương Lãng có chút híp mắt lại nhìn ra phía ngoài, không có cái gì, vừa rồi vận chuyển vật liệu thanh âm giống như là ảo giác, bên ngoài không có cái gì yên tĩnh. Đi. Đinh Phong nhanh chóng hướng về ra ngoài, tốc độ nhanh đến Trương Lãng chỉ thấy một cái bóng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đi theo ra ngoài. Sau khi đi ra mới phát hiện, hắn lúc này đang đứng tại một đạo rất cao dưới vách tường phương. Những cái kia vận chuyển vật liệu phạm nhân cùng đội xe người đều tại một phương hướng khác kiểm kê đồ vận, Đinh Phong dẫn đầu hướng phương hướng ngược nhau chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, hốc lưng lại như mèo giống một cái linh hoạt dã thú, đang chạy quá trình bên trong không có phát ra dù là một điểm thanh âm. Trương Lãng học Đinh Phong tư thế, đem thân eo cong đến rất thấp, con mắt chăm chú nhìn xem Đinh Phong, sợ một chút mất tập trung, liền sẽ mất đi tung ảnh của đối phương. Hai người một trước một sau đi có chừng 1 phút, Đinh Phong mới dừng lại bước chân, ánh mắt tại bốn phía tra xét. giống như là đang tìm thứ gì. Trương Lãng không nghĩ tới Đinh Phong nói dừng là dừng, bị quán tính mang theo chạy về phía trước mười mấy mét mới dừng lại, tranh thủ thời gian trở lại Đinh Phong bên người. Lúc này Đinh Phong ngồi xổm người xuống dùng tay tại trên mặt đất đào mấy lần, một cái màu đen bao vải bị đào lên, giải thích nói, đây là ta phải dùng trang bị. Nói xong, mở ra bao vải ngay trước mặt Trương Lãng, thay đổi trong bao vải quần áo. Trong bao vải ngoại trừ một thân đêm đen đi áo, còn có mấy lần truy thủ Trương Lãng giật mình nhìn xem đinh phong thanh chủy thủ từng thanh từng thanh nhét vào quần áo không cùng vị trí, rất muốn hỏi hỏi hắn, trên thân mang nhiều như vậy chủy thủ, đi đường có thể hay không cần đến hoảng. Đinh Phong đem cuối cùng một cây chủy thủ nhét vào giày bên trong, xuất ra cái kia thanh sắc bén bảo kiếm, đối trước mặt vách tường huy động hai lần, bảo kiếm đâm vào trên vách tường, liền cùng đâm vào đầu hũ bên trên, không có nhận mấy may trở ngại. Chỉ có thời gian một tiếng, sau một tiếng cái lối đi này liền sẽ bị tuần tra nhân viên phát hiện. Đinh Phong đẩy ra đâm thủng qua vách tường, dẫn đầu đi vào. Trương Lãng Liễu lơ đãng nhìn một chút vách tường độ dày, gần 1 mét độ dày thật đúng là kinh ngợi, dùng tay thử một chút vách tường chất liệu, hắn người cổ đại này cũng nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, dù sao so với hắn thời đại kia cốt thép hỗn bùn đất phải cứng rắn rất nhiều rất nhiều lần. Đi ra thông đạo về sau, Đinh Phong đem ngã xuống vách tường trang trở về, không cẩn thận rất khó phát hiện vách tường bị phá hư, tiến vào ngoại thành tầng thứ 2. Từng mảnh từng mảnh giống như là doanh trại giống như ngục giam tọa lạc trong đó, ước chừng trừng 500 mét địa phương lại là một tòa tường cao, chỗ nào hẳn là tiến vào ngoại thành tầng thứ nhất vách tường. Hiện tại vấn đề là làm sao thông qua cái này 500 mét khoảng cách, thuận lợi tiến vào tầng tiếp theo. Làm sao bây giờ? Trưng lãng chưa có tới hoang vu đại giáng ngục, chỉ có thể hỏi thăm Đinh Phong cái này chuyên gia, trước đó nhìn hắn giống như đối với nơi này rất quen thuộc bộ giáng. Trưng 507, chui vào thất bại. Đinh Phong ánh mắt bốn phía liếc nhị Muốn tìm ra có thể an toàn đi qua lộ tuyến, cái này 500m khoảng cách mặc dù không có quá nhiều thủ vệ, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có người đứng tại chỗ cao nhìn xuống, hai người đi ở trong đó, rất dễ dàng bị cứ cao lâm hạ thủ vệ phát hiện. Theo sát ta. Đinh Phong tìm được một cái an toàn lộ tuyến, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây truy thủ, một bên cảnh giác tình huống xung quanh, một bên hướng đối diện vách tường chạy tới. Trương Lãng theo sát sau lưng Đinh Phong, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chỗ cao một người thủ vệ, tại hai người đi tới thời điểm Thủ vệ vừa vặn xoay người nhìn về phía địa phương khác, hai người cứ như vậy thuận lợi tránh thoát cái thứ nhất thủ vệ. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, tại tránh thoát cái thứ ba thủ hộ về sau, Đinh Phong cùng Trương Lãng đi tới hơi có vẻ vắng vẻ góc tường dưới, Đinh Phong không có chút gì do dự, huy kiếm đâm xuống dưới, xoát xoát hai kiếm, một đạo rưỡi người cao thông đạo liền xuất hiện. Đinh Phong đi vào trước nhìn hai bên một chút, phát hiện không có thủ vệ, khoát tay áo, ra hiệu Trương Lãng đuổi theo, hiện tại là ngoại thành tầng thứ nhất. chỉ cần tại phá lớp kiến tường liền có thể tiến vào nội thành, tầng này thủ vệ trở nên nhiều hơn, hai người toàn bộ thân thể nằm rạp trên mặt đất, phóng ngừa bị thủ vệ nhìn thấy. Lam Chương Lãng đi tới về sau, Đinh Phong lại đem thông đạo cho đốt trở về, cẩn thận kiểm tra một chút, lúc này mới xoay người quan sát trước mặt tình hình. Đi. Lần này Đinh Phong quan sát thời gian ngắn hơn, mang theo Chương Lãng nhanh chóng chạy về phía xa xa vết tường, trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên sẽ còn chờ thêm một hồi. Hai người lại một lần nữa hữu kinh vô hiểm đi vào tiến vào nội thành vách tường trước. Cẩn thận, có thủ vệ nhìn qua. Đinh Phong vừa vận huy động trường kiếm, giống như là sau lưng có mắt, kịp thời đình chỉ huy động trường kiếm, đồng thời lôi kéo Trương Lãng cùng một chỗ nằm rạp trên mặt đất. Tại một chỗ doanh trại bên trên vừa vận có cái thủ vệ nhìn lại, chỉ cần Đinh Phong động tác chậm hơn một điểm, liền sẽ bị thủ vệ nhìn thấy hai người bọn họ. Phi, phi. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trương Lãng bị Đinh Phong lôi kéo nằm rạp trên mặt đất. Miệng trước lấy địa, phun ra hai cái nước bùn, nhỏ giọng nói: "Thật hoài nghi đầu của ngươi đằng sau có phải hay không mà mắt, sau lưng thủ vệ cũng có thể nhìn thấy." Đinh Phong không để ý đến Trương Lãng, chờ thủ vệ quay đầu, nhanh chóng huy động trường kiếm, chém ra một nửa người cao thông đạo, làm Trương Lãng đi vào về sau, thuần thục đem chặt đi xuống vách tường khôi phục tại chỗ. Đây chính là nội thành. Trương Lãng giật mình nhìn xem nội thành bên trong bố trí, ngoại thành kiến thiết giống như là từng tòa doanh trại, mà nội thành lại giống như là từng cái nhà trên Thủ vệ tại nhà trệt bên trên qua lại tuần tra, trên vách tường cùng nhà trệt các ngõ ngách đều cài đặt máy giám thị, số lượng nhiều đến làm cho Trương Lãng tê cả da đầu. Không qua được. Đinh Phong nhìn một hồi, dùng miếng vải đen che mặt lên, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng tới cực điểm con mắt, thấp giọng nói, "Ngươi vẫn là đường, cũ trở về đi, ta xem thường nội thành, thủ vệ quá nhiều, máy giám thị cũng nhiều, còn có rất nhiều người nhìn không thấy tự động hóa vũ khí, một khi đi nhầm đường, ngươi sẽ chết." Nghe người đây ý là không muốn mang ta chơi. Trương Lãng ma sát cái cảm, hắn cũng không muốn cứ như vậy rút đi. Đinh Phong chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn không ra là biểu tình gì, chỉ là thanh âm đạm mạc nói, ta có thể tại không bị phát hiện tình huống dưới quá khứ, mà ngươi không được, ta không muốn bị ngươi liên lụy. Đây là ghét bỏ ta vừa ứng điệu A. Trương Lãng cảm thán một tiếng, thua tay nói, ngươi đi đi, không có ngươi, ta như thường có thể tìm tới cựu vĩ hồ. Hoang vu đại giám ngục không phải đùa giỡn, vũ trụ từng cái trùng tộc rất nhiều cường giả đều thử qua từ nơi này cứu người Kết quả toàn bộ thất bại, ngươi đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại, liền có thể xem nhẹ Hoang Vu đại giám ngục." Đinh Phong méo một chút đầu, thu hồi trường kiếm, hai tay vịn mặt đất, quay đầu nhìn Trương Lãng một chút, nói, "Cuối cùng đang khuyên ngươi một câu, lui ra phía sau có thể sống, tiếp tục đi, ngươi sẽ chết." Nói xong, Đinh Phong giống một con dã thú tứ chi chạm đất liền xông ra ngoài. Trương Lãng nhìn xem bởi vì tốc độ quá nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh Đinh Phong, mỉm cười vút vút huyết thái dương, nói nhỏ: Ra đây chính là tồn tại hơn 10 vạn năm đại não, làm sao có thể ngay cả một cái phá ngục giam đều không giải quyết được. Nói xong, Trương Lãng nghênh ngang đi ra ẩn thân địa. Trương Lãng hành tẩu tốc độ không phải rất nhanh, Đinh Phong đã tiến vào nội thành tầng thứ 2, Trương Lãng mới đi mười mấy mét, động tác của hắn chậm như vậy, hắn nói sớm, cái này bị thủ vệ cùng máy giám thị phát hiện, có thể kỳ quái là, thủ vệ minh minh nhìn về phía Trương Lãng phương hướng, lại giống như là không nhìn thấy hắn tồn tại, ánh mắt khẽ quét mà qua. Căn bản không có bất kỳ dừng lại gì, máy giám thị tại đảo qua thân thể của hắn lúc, cũng không hề dừng lại một chút nào, cứ như vậy. Trương Lãng chậm rãi đi hướng đi tới tầng đại môn. Hao tốn mười mấy phút, Trương Lãng mới đi đến đi thứ hai nội thành trước cổng chính, đại môn rất nặng nề, hắn thử mấy lần căn bản đẩy không ra, ngay tại Trương Lãng không biết nên làm sao bây giờ gặp thời đợi, nơi xa đi tới mấy cái trang bị tinh lương binh sĩ. Mấy người lính mắt không chớp trải qua Trương Lãng bên người, đứng tại trước cổng chính. Tại một trận chi chi nha nha thanh âm bên trong, nặng nề đại môn từ từ mở ra, lộ ra đạo thứ 2 nội thành chân diện mục. Trương Lãng đi theo binh sĩ đi vào đại môn, nghe sau lưng đại môn quan bế thanh âm, khóe miệng lộ ra mỉm cười, dự định đi theo mấy cái này binh sĩ đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất. Ngay từ đầu rất bình thường, mấy người lính một mực đi lên phía trước, tại sắp tiếp cận đi đạo thứ nhất nội thành đại môn lúc, trong đó một sĩ binh tự hồ nhận được thượng cấp mệnh lệnh, lớn tiếng trả lời một tiếng là: Sau đó mang theo những binh lính khác đi hướng cách đó không xa một chỗ nhà trệ. Đi cùng nhìn xem. Trương Lãng nhìn phía sau, không có những người khác, hắn căn bản không có biện pháp mở ra đại môn, chỉ có thể đi theo binh sĩ xem bọn hắn muốn làm cái gì, có lẽ đợi lát nữa bọn hắn sẽ còn tiếp tục đi cuối cùng một đạo nội thành. Mấy người lính đi vào một chỗ nhà trước, bởi vì tầm mắt mờ nhân, thấy không rõ bên trong có hay không pháp nhân, chỉ có một người mặc quân trang nam tử, ngồi tại cửa chính, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trưởng quan Thứ bảy tiểu đội đến đây đưa tin. Binh sĩ chỉnh tề đứng tại nam tử trước người cách đó không xa, cái kia tiếp thu mệnh lệnh binh sĩ đầu tiên là chào một cái, sau đó thanh âm to giống lên. "Rất tốt, không có các ngươi chuyện, đi xuống đi." Nam tử bắt chéo hai chân, phất phất tay ra hiệu mấy người lính tử kia đến về vậy đi. "Vâng." Binh sĩ không hỏi cái gì, rất thẳng thắn thi hành mệnh lệnh, mang theo mấy người lính xoay người đi hướng đi cuối cùng một đạo nội thành đại môn. Trương Lãng khi nhìn đến nam tử ánh mắt về sau, liền có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, thầm kêu một tiếng không tốt, muốn đi theo binh sĩ rời đi. Thật lâu không có sinh vật dám đến Hoang Vu Đại dám ngục náo sự, ta rất hiếu kỳ ngươi tới đây mục đích là cứu người sao? Nam tử thân thể ngăn tại Trương Lãng trước mặt, cái eo ưỡn lên phi thường thẳng, trên thân tản ra một cô áp bạch khí thế cường đại. Trương Lãng từ bỏ lợi dụng tinh thần lực ảnh hưởng đối phương tầm mắt phương pháp, đối phương là cái ý chí kiên định người, sẽ không bởi vì tinh thần lực ảnh hưởng mà xuất hiện ảo giác. Chương 508, Phùng Dũng Ta nói ta là tới tùy tiện nhìn xem, ngươi tin không?" Trương Lãng lộ ra thân ảnh, mặt ngoài rất là nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại âm thầm đề phòng đối phương đột nhiên phát động công kích. Nam tử cười ha ha nói, "Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Hẳn là sẽ không tin tường đi." Trương Lãng hoạt động một chút tay chân, đây là làm xong muốn động thủ chuẩn bị. Có thể tránh đi trước mặt người canh giữ tiến vào nội thành, bản lãnh của ngươi cũng là không nhỏ. Nam tử sửa sang lại một chút bằng phẳng quần trang, nghiêm mặt nói: Thứ hai nội thành người canh giữ Phùng Dũng muốn tiến vào thứ 1 nội thành, chỉ có một cái biện pháp, đánh bại ta. Ngươi không có ý định nói cho những người khác ta xâm nhập. Nhìn thấy đối phương bày ra một bộ muốn đơn đấu tư thế, Trương Lãng có chút hồ đồ rồi, chẳng lẽ lúc này không phải hẳn là náo gia động tính rất lớn, tìm đến rất nhiều đồng bạn vây đánh tự mình một người à? Phùng Dũng nắm chặt một đôi nắm đấm, một mặt lạnh không nói, không cần thiết, dù là ngươi may mắn đánh bại ta, ngươi cũng không qua được thứ 1 nội thành người canh giữ, đây chính là một người điên. Nếu là hắn biết có người xâm nhập địa bàn của hắn, sẽ chỉ cao hứng nổi điên. Làm sao ta cảm giác tiến vào không giống như là hoang vu ngục giam, giống như là một cái bệnh viện tâm thần đâu." Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì, hai chân lui về sau hai bước. Phùng Dũng gật đầu phụ họa nói, "Nơi này xác thực rất giống bệnh viện tâm thần, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng." Nói xong, Phùng Dũng năm đấm liền xông về Trương Lãng, năm đấm còn chưa tới Trương Lãng trên thân, tích liệt quyền phong trước một bước đau nhói Trương Lãng mặt ngoài thân thể làn ra. Nói đánh là đánh, như vậy dứt khoát. Tại Phùng Dũng nắm đấm sắp đánh vào Trương Lãng trên thân lúc, Trương Lãng thân ảnh kịp thời biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Phùng Dũng sau lưng, nâng lên một chân hướng Phùng Dũng phía sau đạp xuống dưới. Có thể Lặng Yên không tiếng động tiến vào thứ hai nội thành, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, dạng này mới càng có ý tứ. Phùng Dũng thân thể mãnh hướng phía trước xông lên, tránh thoát Trương Lãng một cước, sau đó cực nhanh xoay người nhìn chằm chằm Trương Lãng, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt thần sắc. Trương Lãng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn thấy bộ dáng của đối phương, biết không đánh bại hắn không có cách nào thoát thân, chỉ có thể thu hồi tâm tư khác, chuyên tâm cùng đối phương chiến đấu một trận. Phùng Dũng bẻ bẻ cổ, lại bóp bóp nắm tay, một trận chật khớp xương ken két trầm thành, nghe để cho người ta cảm thấy một trận ghê răng, cười nói, xem ra ta tại Hoang Vu đại dám ngục đợi quá lâu, thế mà không biết hệ Ngân Hà xuất hiện như thế một cái tuổi trẻ cùng già. Ta chính là bộ dáng dáng dấp trẻ điểm, tuổi tác thế nhưng là rất già rất già. Trương Lãng một mặt chân thành bộ dáng, đáng tiếc Phùng Dũng căn bản không tin tưởng hắn, không nói Phùng Dũng, chỉ sợ bất kỳ một cái nào không biết Trương Lãng nội tình người đều sẽ không tin tưởng hắn lời nói. Phùng Dũng song quyền mặt ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu đỏ khí thể, hai chân có chút tố lượng, cả người như cái chạy là báo đi săn liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh mang theo một trận mãnh liệt phong thanh. Tuyệt đối không thể bị hai quả đấm này đánh trúng, không phải sẽ chết rất thê thảm. Từ khi Phùng Dũng nắm đấm xuất hiện màu đỏ khí thể về sau, Trương Lãng liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nắm đấm còn không có đánh tới trên thân, liền đã sớm cảm giác được nắm đấm mang theo lực lượng khủng lồ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Phùng Dung nắm đấm đánh vào nhà trệ nặng nề trên vách tường, nắm đấm trực tiếp xuyên thấu vách tường ở phía trên lưu lại hai cái trong suốt động. Phùng Dung thu hồi trong vách tường nắm đấm, quay đầu nhìn về phía sau lưng Trương Lãng, nghi ngờ nói: "Năng lực của ngươi cùng Cựu Vĩ Hồ rất giống, lợi dụng cường đại tinh thần lực tiến hành thuần gian di động, chẳng lẽ ngươi là tìm đến Cựu Vĩ Hồ?" Cửu vĩ hồ thế, nhưng là Ngân Hà 24 vương một trong, ta có tư cách gì tìm đến nàng? Trương Lã ngoại miệng nói như vậy, trong lòng nhưng lại không thể không bội phục Phùng Dũng sức quan sát, có thể trấn thủ tại Hoang Vu đại giám ngục quả nhiên không phải người bình thường. Phùng Dũng lung lay nằm đấm, thanh âm trầm giọng nói, mặc kệ ngươi là tới làm cái gì, cuối cùng cũng sẽ không thành công. Nói xong, nắm đấm mặt ngoài màu đỏ nhạt bắt đầu lan tràn, chỉ dùng thời gian rất ngắn, màu đỏ nhạt liền trải rộng Phùng Dũng toàn thân. Nhìn xem lúc này Phùng Dũng, Trương Lãng thần sắc rất là cẩn thận, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, sơ ý một chút liền có khả năng ngãm tại đây. "Tiểu tử, vững vững lưu tại nơi này đi." Phùng Dung tốc độ so ngay từ đầu càng thêm tấn mãnh, tại di động cao tốc quá trình bên trong, mang theo liên tiếp tạt ảnh, sau một khắc, Phùng Dung năm đấm liền đi tới Trương Lãng mặt trước, năm đấm hình thành mãnh liệt quyển phong thổi lên Trương Lãng tóc, liền ngay cả dưới cổ quần áo đều đang run rẩy. Đối mặt sắp đánh vào trên mặt năm đấm, Trương Lãng không có trốn tránh. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái nhanh chóng hướng về tới năm đấm, giống như là một cái bị dọa sợ đồ hèn nhát, đã mất đi chạy trốn dũng khí. Phùng Dũng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, thầm nghĩ, tiểu tử này không giống một kẻ hèn nhát, làm sao lại bị dọa sợ? Không đúng, có gì đó quái lạ. Nghĩ tới đây, Phùng Dũng quả quyết thu hồi song quyền, hai chân trên mặt đất dẫm ra hai đạo hố sâu, ngạnh sinh sinh đứng tại trường lãng trước mặt một mét khoảng cách. Người mệnh thật to lớn. Trường Lãng khẽ miệng hơi vện, mặc dù không có giết chết đối phương, Nhưng hắn cũng không thất vọng, đối phương khởi mở tính cách hắn rất thưởng thức. Phùng Dung cố gắng khống chế lại bởi vì dùng sức quá mạnh mà hai chân run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng trước mặt lơ lửng hai thanh truy thủ, không nên nói là truy thủ, hẳn là giao gam lưới đao, không khí hình thành hơi mở sắc bén giao gam lưới đao, tại sắc thực một điểm, là lợi dụng cường đại tinh thần lực hình thành sắc bén giao gam lưới đao, giao gam lưới đao không có lưới đao chuôi, chỉ có sắc bén lưới đao mặt, ngay tại Phùng Dung quả quyết tu hồi hai cái năm đấm thời điểm, hai thanh Dao găm lưới đao giáng chặt lấy năm đấm của hắn xuất hiện, vừa rồi Phạm Lạp Phùng Dung có một chút do dự tâm tư, hiện tại hắn hai cái năm đấm liền đã cùng hai tay chia lìa. Ta dám khẳng định đây không phải huyết thuật. Phùng Dung biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng, hai chân trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, đã khôi phục như thường, chú ý cẩn thận lui về sau hai bước, cùng Trương Lãng kéo dài khoảng cách, trầm giọng nói, tinh thần lực hóa vận, tại hệ ngân hà chưa bao giờ nghe nói người kia có thể làm được, hẳn là ngươi không phải hệ ngân hà người. Ta thế nhưng là không thể giả được người điệu cẩu, hiện tại có thể để cho ta rời đi sao?" Trương Lãng tôi động hai thanh dao găm lưới đao hướng phía trước di động một chút khoảng cách, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Nhìn thấy dao găm lưới đao hướng phía trước di động, Phùng Dũng khẩn trương lại lui về sau hai bước, trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi, đại não nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ đối sách, dao găm lưới đao tốc độ di chuyển quá nhanh, tốc độ của hắn không có dao găm lưới đao nhanh, dưới mắt chỉ có một cái biện pháp, đó chính là bất giặc trước bắt vua. Trực tiếp vượt qua giao găm lưới đao đánh bại Trương Lãng, nghĩ tới đây, Phùng Dũng ánh mắt vô ý thức nhìn về phía giao găm lưới đao Hầu Vương. Trương Lãng, Trương Lãng giống như là đoán được ý nghĩ của đối phương, rất vô tội nhún nhún vai nói, ngươi cảm thấy có thể giết chết được ta sao? Ta thế nhưng là một cái biết tuấn gian di động người. Ngươi đi đi. Phùng Dũng tiết khẩu khí, mặt ngoài thân thể màu đỏ nhạt xương ngủ dần dần tiêu tán tiến vào thể nội, tại Trương Lãng biết tuấn gian di động điều kiện tiên quyết. hắn là vô luận như thế nào cũng không có cách nào giết chết Trương Lãng, ngược lại có khả năng bị không trung bay múa dao găm lưới đao cho giết chết. Chương 509, Quá nhân. Trương Lãng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, vốn cho rằng làm sao cũng muốn đánh lớn một trận, không xác định nói, ngươi thật dễ dàng như vậy để cho ta đi. Đánh không lại ngươi, ta có thể làm sao? Phong Dũng rất là thoải mái mở ra hai tay, sau đó đi hướng ngay từ đầu ngồi cái ghế bên cạnh, luồn người xuống ngồi xuống, nhắc nhở Thứ một nội thành bên trong người canh giữ cũng sẽ không giống ta như thế lý trí, tên kia biết rõ đánh không lại, cũng sẽ không buông bỏ chiến đấu, dù là chết, hắn cũng sẽ tại đối thủ trên thân cắn xuống một miếng thì đến, hi vọng ngươi không được đụng đến hắn, không phải chỉ bằng cái này hai thanh dao găm lưới lao, thật đúng là không nhất định là đối thủ của. Hắn. Đa Tạ nhấp nhợ, vận khí của ta luôn luôn rất tốt, hẳn là sẽ không đụng phải loại kia tên điên. Trương Lãng vất vất tay, đi hướng đi hướng nội thành đại môn. uyên hỏi Phùng Dung muốn làm sao tiến vào. Trương Lãng đứng tại cửa lớn đóng chặt trước, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, phía trên đại môn có hai cái thủ vệ đang xem hướng mặt đất, ánh mắt của bọn hắn tại Trương Lãng đứng nghiêm địa phương chậm rãi đảo qua, giống như là không phát hiện chút gì, tiếp tục nhìn về phía phương xa. Trương Lãng đứng tại trước cổng chính thúc thủ vô sắc, hắn có thể ảnh hưởng phổ thông thủ vệ ánh mắt, nhưng không thể để cho đối phương nghe hắn mệnh lệnh mở ra đại môn, huống chi trên không hai cái thủ vệ cách xa mặt đất cũng không phải rất gần. co như muốn lợi dụng tinh thần lực ảnh hưởng đối phương đại não, cũng có được rất lớn độ khó. Không biết hiện tại quay trở lại tìm Phùng Dũng, hắn có thể hay không hỗ trợ. Bây giờ không có biện pháp, Trương Lãng chỉ có thể đem chú ý đánh vào Phùng Dũng trên thân, vừa đi hai bước, lại dừng bước lại cười khổ nói, đối phương có thể buông tha mình cũng không tệ rồi, nếu là lúc này lại đi tìm đối phương, cũng có vẻ có chút quá mức. Ngay tại Trương Lãng không biết nên làm sao làm thời điểm, cửa lớn đóng chặt thế mà chính mình mở ra, từ bên trong đi ra ba người. Hai cái cầm vũ khí binh sĩ đứng tại hai bên, ở giữa cả người bên trên quấn lấy rất nhiều xích sắt mặc áo tù nam tử. Xuyên áo tù nam tử trên người xích sắt trừng to bằng ngón tay, một vòng một vòng từ cổ một mực quấn quanh đến đùi, hai tay bị xích sắt thật chặt quấn ở trên thân thể, chỉ có đùi trở xuống không có quấn xích sắt, nhưng ở cổ chân của hắn chỗ lại có hai cái đặc thù thiết hoàn, từ nam tử đi đường quá trình bên trong không khó coi ra, kia hai cái thiết hoàn trọng lượng không phải bình thường. Đi nhanh một chút, Liệt Long Đây là lần thứ nhất cho phép có người tới thăm ngươi, hy vọng ngươi không muốn làm sự việc dư thừa. Trong đó, một sĩ binh đẩy một cái liệt long, nhìn xem hắn dùng khí lực rất lớn, nhưng không có biện pháp để liệt long thân thể sinh ra dù là một điểm lắc lư. Liệt long quay đầu nhìn đẩy binh lính của hắn một chút, thân hình của hắn không cao, chỉ có 1.6 dáng vẻ, binh sĩ còn cao hơn hắn một chút, hắn nhìn binh sĩ thời điểm, muốn hơi ngẩng đầu mới được, mặc dù là ngẩng đầu nhìn đối phương, Nhưng hắn khí thế trên người lại giống như là tại nhìn xuống đối phương, lạnh giọng nói: "Trên người của ta quấn lấy không cách nào tránh thoát Hàn Thủy xứ xích, trên chân mang theo vạn cân trọng lực vòng chân, ngươi cảm thấy ta còn có thể làm những gì?" "Ngươi, tốt nhất cái gì đều đừng làm, không phải?" "Ta ngay lập tức sẽ báo cáo người canh giữ." Binh sĩ bị Liệt Long ánh mắt nhìn chằm chằm, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Liệt Long chợt vật hướng phía trước đi lại, mua đi một bước. Trên người xiển xích liền sẽ vang lên một trận rầm rầm thanh âm, nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, "Hoang Vu đại giám ngục ngoại thành ba cái, nội thành ba cái, ở giữa trong cung điện một cái, bảy đại người canh giữ chỉ có cửu vĩ hồ đủ tư cách làm đối thủ của ta, cái khác sáu cái người canh giữ ngay cả trò ta sách dày cũng không xứng." "Ngươi là lần trước người canh giữ, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi đừng quên, Hàn Thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân bên trên có vô số vi hình trang bị, chỉ cần ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ." Chúng ta liền có quyền lợi khởi động những cái kia trang bị. Một người lính khác nhìn xem so sánh kiến cường, chí ít không rống cái thứ nhất binh sĩ như thế, bị Liệt Long dùng ánh mắt đe dọa đến không dám nói lời nào. Trên tay hắn có một cái cỡ nhỏ điều khiển từ xa, phía trên có mấy cái cái nút, mỗi một cái, cái nút bên trên đều tiêu ký lấy một chút chữ nhỏ, có là độc, có là nổ, có là khốn, bởi vậy có thể suy tính, vật này hẳn là khởi động hàn thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân trang bị điều khiển từ xa. Liệt Long tự nhiên biết hàn thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân bên trên rất nhiều thiết trí, tại những này xiển xích cùng vòng chân bên trong, ẩn giấu đi độc trâm, thuốc nổ, thiết kim đoạn ngọc tơ mỏng, mặc kệ là loại kia, chỉ cần khởi động, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không có lấy nhiều như vậy hạn chế, hắn lại thế nào khả năng bị vây ở Hoang Vu đại giám trong ngục đâu. Cửu Vĩ Hồ vì trở thành Hoang Vu đại giám ngục cung điện người canh giữ, dùng độc tính h ám hại ta, một ngày nào đó ta sẽ để cho nàng trả giá đắt. Nói lên Cửu Vĩ Hồ Liệt Long cảm xúc có chút kích động, trên người xiển xích bị hắn tránh thoát một trận loạn hưởng. Cầm điều khiển từ xa binh sĩ lập tức đem điều khiển từ xa giơ lên trước ngực, giống to, Liệt Long, lập tức đình chỉ động tác của ngươi, không phải ta đè xuống cái nút. Hừ. Liệt Long đình chỉ dãy rủa, trong ánh mắt lóe lên vô tận lửa giận, khi đi ngang qua trường lãng bên người lúc, trong mắt lửa giận biến mất, lộ ra một tia ý vị sâu xa ý cười. Hắn nhìn thấy ta, nhưng không có vạch trần ta. Trờ Liệt Long sau khi đi ra Trương Lãng ma sát cái cằm, hắn dám khẳng định liệt long phát hiện hắn, thầm nói, người này lại là lần trước người canh giữ, Hoang Vu đại giám trong ngục đến tụt cùng có cái gì, Cửu Vĩ Hồ vì sao lại h ám hại hắn cũng phải trở thành nơi này người canh giữ đâu? Được rồi, nhiệm vụ của ta là giết Cửu Vĩ Hồ, nhìn thấy nàng hỏi một chút chẳng phải cái gì đều rõ ràng. Thừa dịp đại môn không có đóng lại, Trương Lãng đi vào thứ một nội thành bên trong. Thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía về sau, Trương Lãng cảm thán nói: Hoang Vu đại giám ngục từ bên ngoài đến bên trong, kiến thiết càng ngày càng xa hoa, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, liền xem như cường giả phạm tội, ở ngục giam cũng so ngoại thành muốn tốt rất nhiều. Thứ 1 nội thành, khắp nơi đều là mấy chục mét nhà lầu, mặc dù không biết bên trong tu thế nào, nhưng từ bên ngoài bố trí nhìn, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá đơn sơ. Khoảng cách Đinh Phong nói 1 giờ nhanh đến, cũng không biết hắn nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Trương Lãng nhìn xem gió êm sóng lặng thứ 1 nội thành, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Bước chân không tự giác tăng nhanh một chút. Tại sắp đến đi hướng cung điện đại một lúc, Trương lão trước mặt thêm một người, một cái người thật kỳ quái, dáng người rất cao lớn, nhưng hắn đứng nghiêm phương thức lại làm cho chiều cao của hắn trở nên so Trương lão muốn thấp rất nhiều, bởi vì hắn lưng là còng, không chỉ có còng còn còn có lợi hại, toàn bộ thân eo cơ hồ cong thành 90 độ, đầu chật vật nhấc lên, động tác này nhìn xem rất khó chịu. "Ngươi không phải là cái này một thành người canh giữ a?" Trương lão ngoài miệng nói như vậy, Trong lòng đã khẳng định đối phương chính là thứ một nội thành người canh giữ, từ đối phương trên thân cảm nhận được từng tia từng tia hàn ý, để Trương Lãng tâm thần cực độ tập trung, không dám có chút quá loa, đối phương giống như là một cái đói bụng thời gian rất lâu, sắp săn mồi dã thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đem Trương Lãng cắn xé thành vô số mảnh vỡ. Chương 510, Vạn Phong. Vạn Phong, người khác đều thích gọi ta tên điên. Vạn Phong thanh âm rất khàn giọng nặng nề, có loại kim loại va chạm hư vị. Nếu như không phải đối phương dài quá kỳ quái, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hắn là một cái người máy. Trương Lãng duốt vuốt cái mũi, chỉ hướng đại môn, nói, "Ta muốn đi qua, có thể hay không để trò cái đạo?" "Có thể." Vạn Phong không chút suy nghĩ, thế mà trực tiếp đồng ý. "Thật, vậy nhưng thật sự là cảm ơn." Trương Lãng nói xong, vòng qua Vạn Phong liền muốn hướng phía trước tiếp tục đi. "Từ trên thân thể của ta bước qua đi, mới có thể." Không thấy Vạn Phong thân thể có động tác gì, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thân thể của hắn liền ngăn tại lãng trước mặt Trương Lãng. Trương Lãng dừng bước lại, bật tốc lên, tốc độ thật nhanh. Ta không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, giết người động tác cũng rất nhanh. Vạn Phong đôi cánh tay rủ xuống trước người, giống như là gãy mất, vô ý thức đung đưa, nhưng ở Trương Lãng trong mắt, cái này một đôi lắc lư cánh tay lại giống như là đòi mạng vũ khí, khắc hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Trương Lãng trước mặt trong hư không xuất hiện hai đạo dao găm lưới đao. Hắn di động phương thức là lợi dụng cường đại tinh thần lực xé mở hư không, tiến hành cự ly ngắn di chuyển tức thời, loại phương pháp này mặc dù rất lợi hại, nhưng đối thân thể tổn thương rất lớn, mà đối phương di động phương thức chỉ là đơn thuần lợi dụng tốc độ cực nhanh đến di động, rất khó nói giữa hai bên ai di động phương thức càng thêm thuận tiện, nhưng Trương Lãng lại có một loại cảm giác, tốc độ của hắn rất có thể không có đối phương nhanh, cho nên trước tiên đem hai đạo dao găm lưới đao lấy ra ngoài. Tinh thần hóa vật, rất cường đại tinh thần lực Vạn Phong rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khô nước khoẻ miệng, cùng nhiệt cười nói, tinh thần lực cường đại cường giả quá ít, vừa vặn trước dùng ngươi luyện tay một chút, vì giết chết Cửu Vĩ Hồ làm chút chuẩn bị. Vừa dứt lời, Vạn Phong thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Bên trái, Trương Lãng cẩn thận cảm thụ được Vạn Phong tốc độ di chuyển, thực sự quá nhanh, vừa cảm giác được tung ảnh của đối phương, thân thể đã truyền đến cảm giác đau đớn, tuấn gian di động dùng ra, Trương Lãng thân thể xuất hiện bên phải bên cạnh 3 mét địa phương. Một cánh tay bên trên ống tay áo bị xé xuống, bên trong trên da có bốn đạo giữ tợn vết trảo, máu tươi từ vết trảo bên trong chậm chậm chảy ra, dần dần nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay. Trương Lãng ôm thụ thương cánh tay, hô: "Thế mà dùng bắt, ngươi có phải hay không nam nhân a?" Điểm ấy đau đớn đối Trương Lãng tới nói không tính là gì, hắn tại thế giới thứ 3 gặp đau đớn so cái này nhiều hơn nhiều, thân thể sớm đối đồng dạng đau đớn miễn dịch, duy nhất để hắn bất mãn chính là quần áo bị làm nát, hắn có thể chỉ có một bộ này quần áo. chỉ cần có thể giết người, dùng cái gì thủ đoạn đều như thế. Vạn Phong đem dính lấy chương lãng vết máu ngón tay đặt ở bên miệng liếm liếm, một mặt say mê nói, mùi vị thật thơm, có một ngày ta nhất định phải uống đến cựu vị hồ máu. Quả nhiên là người điên. Chương Lãng run run người bên trên nổi da gà, ánh mắt ngưng tụ, trong hư không hai đạo dao găm lưới đao giao nhau lấy bay về phía Vạn Phong. Tốc độ quá chậm. Tại dao găm lưới đao sắp đụng phải Vạn Phong thời điểm, Vạn Phong thân thể lại là một trận mơ hồ. Ngay sau đó lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Nếm qua một lần thua thiệt, Trương Lãng đã sớm phòng bị đối phương, tại Vạn Phong biến mất trong nháy mắt, Trương Lãng cũng cùng theo biến mất. Tại hắn biến mất về sau, hai đạo dao găm lưới đao lấy cực nhanh tốc độ bay trở về, mục tiêu chính là Trương Lãng vừa biến mất địa phương. "Pháp tử." Một đạo nhẹ vang lên âm thanh, trong đó một thanh dao găm lưới đao cắt Vạn Phong quần áo, mang theo một vệt máu, mặt khác một thanh dao găm lưới đao ngay sau đó muốn mở ra Vạn Phong vết hậu, lại bị đối phương rất kịp thời né tránh. Rất tốt, như vậy mới phải chơi. Vạn Phong sờ lên thụ thương trước ngực, chỗ nào xuất hiện một đầu khoảng 5 cm vết thương, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ hắn quần áo. Giao Gam Lưới đao mục tiêu vốn là Vạn Phong cổ, nhưng bởi vì đối phương lưng không thực sự quá thấp, cổ cơ hổ cùng lồng ngực tại một cái cấp độ bên trên, cho nên Giao Gam Lưới đao ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một vết thương. Thụ thương không chỉ có không để cho Vạn Phong biến yếu, ngược lại trở nên càng cường hắn hơn, khí tức hắc ngáo từ trên người hắn phát ra. Hai tay Y Nguyên vô ý thức tạ hữu lắc lư, con mắt tràn đầy kinh khủng tơ máu. Trương Lãng đem hai đạo giao găm lưới đao phân biệt đặt thân thể hai bên, Phong Nguyệt Vạn Phong đột nhiên công kích, hắn tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh, chỉ cần có một lần trốn không thoát, liền có khả năng bị đối phương một kích chí mạng. Tại đến, Vạn Phong thân thể lại một lần biến mất, lần này hắn tốc độ di chuyển không có trước đó nhanh như vậy, xem ra hắn cũng rất kiêng kỵ Trương Lãng thân thể hai bên giao găm lưới đao, không dám toàn lực bắn vọt. chỉ giảm để tốc độ tại có thể tùy ý trong phạm vi khống chế. Lần này Trương Lãng rốt cục thấy rõ ràng Vạn Phong di động phương thức, lại là giống như đinh phong tứ chi chạm đất, đang di động quá trình bên trong. Vạn Phong hai tay tựa như hai chân đồng dạng linh hoạt, toàn bộ thân thể nằm sấp bổ, chỉ có đầu là nâng lên, nếu như khoảng cách đủ xa, rất dễ dàng coi hắn là thành một cái chạy dã thú. Mắt thấy Vạn Phong sắp vọt tới Trương Lãng trước mặt, Trương Lãng lập tức chỉ huy trong đó một thanh dao găm lưới đao ngăn tại trên thân, muốn đem hắn bức lui. Vạn Phong lên tiếng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, mặt của hắn bây giờ nói không lên được mắt, gặp phải tình huống như thế này lộ ra tiêu dung, liền càng thêm khó coi. Trương Lãng vô ý thức để dao găm lưới đao xông về Vạn Phong mặt. Dao găm lưới đao tốc độ rất nhanh, siêu một trận đi vào Vạn Phong trước mặt, không có chút nào dừng lại, trực tiếp cắt xuống dưới. Ngay tại dao găm lưới đao muốn cùng Vạn Phong mặt đụng phải thời điểm, Vạn Phong thân eo đột nhiên vặn mèo, thế mà tới một cái lớn đảo ngược, dao găm lưới đao gián Vạn Phong phía sau lưng phóng tới nơi xa. Mà Vạn Phong bạn nhân vẫn đứng ở Trương Lãng bên người, một cái tay trực tiếp chụp vào Trương Lãng cổ họng. Luôn luôn đều là ta bó người khác cổ, hôm nay rốt cục đến phiên ta bị người bó. Trương Lãng nhanh chóng lùi về phía sau, nhớ tới thế giới thứ 3 bên trong Cương Thị Vương huyền thu thiết tạo kỹ năng, không nhịn được nghĩ nói, nếu có thể đem trong trò chơi kỹ năng đưa đến trong hiện thực đến liền tốt. Không biết tại sao, tại hắn ý nghĩ này dâng lên về sau, tay phải giống như là không bị khống chế, trực tiếp mang theo thân thể của hắn bay ra ngoài. Đang phi hành quá trình bên trong, tay phải không ngừng biến hóa, nguyên bản rất ngắn ngón tay, dần dần dài ra biến thành đen, dưới ánh mặt trời, để lộ ra một cấu cứng rắn sắc bén cảm giác, phẩm chất phù hợp cánh tay cũng biến thành khô quắt lên, tựa như là một bộ tồn tại mấy ngàn năm thời khô. Thiết trảo. Trương Lãng miệng không tự chủ được hô lên, đạo thanh âm này cùng Trương Lãng trước kia thanh âm không hề giống, không có một tia tình cảm, mặc dù chỉ có hai chữ, lại cho người ta một loại vô cùng rét lạnh khí tức. liền ngay cả Trịnh Trương Lãng đều vô ý thức run run thân thể. Ngươi, tốc độ vì, cái gì? Xe biến. Nhanh như vậy. Vạn Phong không dám tin nhìn xem gần trong gang tấc Trịnh Trương Lãng, nắm cổ tay ngay tại dần dần dùng sức, hắn phí hết rất lớn kình mới đem câu nói này nói xong, giơ tay lên muốn công kích, nhưng hắn toàn bộ thân thể đều bị nhấc lên, bình thường vô kiên bất tuổi hai tay không biết tại sao, giờ khắc này thế mà dùng không ra một điểm phí lực, mấy lần ngăng lên đều lại rơi xuống. Chương 511 Kỹ năng hiện. Vạn Phong chấn kinh, Trương Lãng so với hắn càng khiếp sợ, thiết trảo là cương thi vương kỹ năng, là thế giới thứ 3 kỹ năng, hắn thế mà tại thế giới hiện thực dùng ra thiết trảo kỹ năng. Khu khu Vạn Phong khí tức càng ngày càng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tại Trương Lãng trong tay. Vạn Phong thanh âm để Trương Lãng từ trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, vung tay ra đem Vạn Phong ném xuống đất, nhìn chằm chằm gầy cổm bản tay nhìn một hồi lâu, thấp giọng nói, "Triệu Hoán Cương Thi Vương." Bên người không có thêm ra một cái cương thi vương. Ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Bị ném xuống đất, Vạn Phong từng ngụm từng ngụm thở phì phò, chờ khí tức bình ổn về sau, trong hai mắt xuất hiện âm độc chi sắc, hai tay bày ra trảo thủ đột nhiên chụp vào Trương Lãng phân bụng, tốc độ nhanh chóng cơ hồ vượt qua lúc trước hắn mỗi một lần, nhìn xem hai tay của mình sắp xé mở Trương Lãng ngực bụng, Vạn Phong trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn. Sóng xung kích. Trương Lãng nâng lên một cái chân, chúng điệp dẫm trên mặt đất, một đạo rươi trong suốt khí lãng từ Trương Lãng dưới chân hiện lên hình quạt phát ra. Khoảng cách Trương Lãng gần nhất Vạn Phong đứng nuôi triệu sào, bị khí lãng hung hăng đánh vào người, lực lượng khủng lồ trực tiếp tung bay Vạn Phong thân thể, để hắn trên không trung xoay tròn tầm vài vòng, cuối cùng rơi vào khoảng cách Trương Lãng xa mười mấy mét trên mặt đất. Trong trò chơi kỹ năng có thể dùng, huyền thú lại không thể triệu hoán. Trương Lãng trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị xung kích sóng đánh bay vào phòng, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó chính là không ngừng nếm thử, Trương Lãng đem trong trò chơi tất cả kỹ năng đều dùng một lần, phải nói là hô một lần. Bởi vì đại đa số kỹ năng đều không dùng đến, chỉ có Huyễn Thú Cương Thi Vương kỹ năng có thể dùng, còn có hai cái chính mình lĩnh ngộ kỹ năng, Hỏa cầu cùng báo táp tinh thần cũng có thể dùng. Đến lúc này, Trương Lãng mới hậu tri hậu giác phát hiện, giao gam lưới đao chính là báo táp tinh thần phiên bản đơn giản hóa. Thế giới thứ 3 báo táp tinh thần kỹ năng một khi thi triển, sẽ có vô số phong nhận xoay quanh tại thân thể trung quanh, mà tại trong thế giới hiện thực, cũng chỉ có hai cái giao gam lưới đao, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Cho nên Trương Lãng căn bản không có hứng phương diện này muốn. Vạn Phong tại nằm thi một lúc sau, chậm rãi từ trong hôn mê vừa tỉnh lại, ánh mắt hung ác trừng mắt Trương Lãng, nghiêm nghị nói: "Ngươi là ai? Hệ Ngân Hà lúc nào xuất hiện ngứa như thế một cái tuổi trẻ cường giả?" "Ta là ai không lâu sau đó ngươi tự sẽ biết, hiện tại ta muốn đi ở giữa cung điện, ngươi hẳn là không có cách nào cản ta." Biết có thể sử dụng trong trò chơi kỹ năng, Trương Lãng rất vui vẻ, dù là không phải toàn bộ, hướng Vạn Phong phương hướng đi vài bước. Nhìn xem nằm dưới đất và phòng, đối phương tổn thương rất nặng, sóng xung kích trực tiếp thương tổn tới nội tạng của hắn, mặc dù nhìn xem sắp chết, nhưng lấy hiện tại y học thủ đoạn, muốn để hắn khôi phục như lúc ban đầu cũng không khó, thậm chí liền một ngày thời gian khả năng đều không dùng đến. Vạn Phong thử mấy lần đều không có tử trên mặt đất đứng lên, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, tay phải đặt ở cổ tay trái vòng tay bên trên, một bên thở dốc vừa nói, chỉ cần ta đè xuống cái nút này Toàn bộ Hoàng Vu đại giám ngục trong nháy mắt liền sẽ khởi động phòng ngự hình thức, đến lúc đó, mặt ngươi đúng cũng không chỉ người canh giữ, còn có rất nhiều trang bị vũ khí hiện đại binh sĩ cùng máy móc, tại lợi hại cường giả cũng không phải vũ khí hiện đại đối thủ. Ngươi sẽ không như thế hèn hạ đi, tại nói thế nào ta vừa rồi cũng tha ngươi một mạng. Trương Lãng ánh mắt rơi vào Vạn Phong vòng tay bên trên, một đạo dao găm lưỡi đao lặng yên không tiếng động đi tới Vạn Phong sau cái cổ, chỉ cần hắn dám có chút di động, Trương Lãng sẽ không chút do dự giết chết hắn. Lúc này, Trương Lãng cuối cùng biết Đinh Phong vì cái gì không phải để hắn tại lư điểm giết chết nữ nhân kia, hết thảy đều chỉ là vì tại đại giám trong ngục lúc giết người, không muốn do dự, một khi do dự, chết liền có khả năng là chính mình. Ha ha, ta thích tự mình động thủ giết người, nhưng ta không thích nhìn người khác giết, ngươi đi đi, nếu như ngươi có thể giết Cửu Vĩ Hồ, sau này ta muốn giết mục tiêu chính là ngươi. Vạn Phong lấy ra tay trái, phảng phất hao hết khí lực, vô lực nằm rạp trên mặt đất, ngoại trừ thở cùng chuyển động con mắt. cũng chỉ có thể há mồm nói chút bảo. Nhìn thấy Vạn Phong lấy tay ra, hắn đồng thời cũng thu hồi dao găm lưới đao, xoay người đi hai bước, lại dừng bước lại hỏi, làm sao ngươi biết ta là tới giết Cửu Vĩ Hồ? Không có đoán, còn trẻ như vậy một cường giả, trước đó nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, ta dám cam đoan toàn bộ hệ ngân hà cho đến bây giờ cũng không biết ngươi tồn tại, có thể đem một cái suất chúng như thế cường giả ẩn tàng tốt như vậy, ngoại trừ thượng quan vô địch, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Một đoạn văn đã dùng hết vạn phong tất cả khí lực, nghỉ ngơi một hồi mới tiếp tục nói, Cửu Vĩ Hồ thu lưu hệ ngân hà đã từng tử địch Thất Tinh Quân Liên Minh, chuyện này sớm đã không phải bí mật gì, Thượng Quan Vô Địch khẳng định sẽ có động tác, ta một mực đang nghĩ tới sẽ là 24 Vương bên trong cái nào, không nghĩ tới, tới chót nhất lại là một cái chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác hiếm lạ hạng người vô danh, nếu ngươi có tên, hãy giết Cửu Vĩ Hồ, không chỉ có thanh danh của ngươi sẽ truyền khắp vũ trụ. Thượng quan vô địch danh vọng càng sẽ ở cái trước bậc thang, dù sao ai cũng không dám cam đoan, thượng quan vô địch trong tay có thể hay không còn ẩn giấu đi ngôi dạng này cùng giả, nếu có, số lượng sẽ là bao nhiêu, những tin tức này sẽ để cho những cái kia cùng hệ ngân hà đối nghịch chủng tộc ăn ngủ không yên. Mỗi một cái đều là lão hồ ly a. Trương Lãng lòng có cảm giác thở dài, thượng quan vô địch đây là lợi dụng hắn thân phận thần bí, đến cảnh cáo trong vũ trụ các đại chủ tộc, chỉ cần hắn có thể đem cửu vĩ hồ giết chết, Mọi người sợ nhất không phải hắn, mà là thượng quan vô địch, Trương Lãng không trách thượng quan vô địch lợi dụng hắn, chuyện này thượng quan vô địch cũng là không có cách nào, hắn hiện tại không thể tại giết người, chỉ có thể dựa vào một chút những phương pháp khác trấn nhiếp trong vũ trụ từng cái chủng tộc. Muốn giết ta thế nhưng là rất khó. Trương Lãng cũng không quay đầu lại đi hướng đại môn, vừa tới trước cổng chính, một trận kèn két âm thanh, đại môn thế mà hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong một tòa xa hoa vô cùng cung điện. Từng đội từng đội võ trang đầy đủ binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, cách nơi mấy chục mét liền sẽ có một cái mọc đầy họng súng máy móc, biểu hiện tản ra rất nhiều giò sét kia sáng. Nam Giáp trên mặt đất vạn phong ngón tay từ vòng tay bên trên rời, dùng sức trở mình, nằm trên mặt đất nhìn xem Hoang Vũ tinh cầu bầu trời, đại môn là hắn chủ động mở ra, không phải chỉ bằng trương lãng thật đúng là không nhất định có biện pháp đi vào. Cái này không phải ngục giam a, so khách sạn năm sau còn muốn xa hoa. Trương Lãng lợi dụng cường đại tinh thần lực bao trùm ở toàn thân, cam đoan không có bất kỳ cái gì bỏ sót, lúc này mới từng bước một đi hướng cung điện lối vào. Binh lính tuần tra mấy lần từ Trương Lãng bên người đi qua, đều giống như không nhìn thấy hắn, có hai lần, binh sĩ tay thậm chí đều nhanh muốn đụng phải Trương Lãng thân thể, cái này đều không có phát hiện Trương Lãng tồn tại. Trong hiện thực nhưng so sánh trong trò chơi kích thích nhiều. Trương Lãng làm bộ xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, chậm rãi bước vào trong cung điện. Bên trong trang trí so bên ngoài càng thêm xa xỉ xa hoa, thấy thế nào đều không giống một cái ngục giam hẳn là có. Chương 512, khủng long viện quân. Cung điện phi thường lớn, trông lặng như cái con rổi không đầu đồng dạng ở bên trong khắp nơi xôn loạn, cuối cùng bây giờ không có biện pháp, đành phải tìm một cái lạc đàn binh sĩ, đem hắn lây tới góc tối không người, ép hỏi, "Cửu Vĩ Hồ ở nơi nào, không nói giết ngươi." "Không biết, Cửu Vĩ Hồ đại nhân là đại giám ngục tối cao trưởng quan, ta bất quá là một tên lính quèn." Làm sao có thể biết đại nhân hành tung? Binh sĩ mặc dù bị bắt, nhưng cũng không phải là rất bối rối, thần sắc bình tĩnh nói. Trương lão nhíu mày, rút ra binh khí trên người chủy thủ, đặt ở binh sĩ trên cổ, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu không nói, chết." "Ta thật không biết." Cảm nhận được băng lãnh chủy thủ gián tại trên cổ ý lạnh, binh sĩ rốt cục có một tia sợ hãi. Trương lão nhìn ra binh sĩ không giống như đang nói láo, thất vọng lắc đầu, thanh chủy thủ lấy ra, một cái tay khác nhanh chóng tại binh sĩ trên cổ vỗ. đem đối phương đánh ngất xỉu quá thứ, chỉ có thể tiếp tục tìm. Trương Lãng đứng người lên chuyển động một chút truy thủ, suy nghĩ một chút vẫn là thành truy thủ thả lại binh sĩ trên thân, rời đi nơi hẻo lánh quan sát một chút tà hữu, nhắm ngay một cái phương hướng đi tới. Cung điện thực sự quá lớn, bên trong rắc rối phức tạp khắp nơi đều là dân phỏng, khắp nơi đều là thông đạo, Trương Lãng đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, bất chi bất giác, khoảng cách Đinh Phong nói tới 1 giờ không sai biệt là muốn tới. Lại là giam giữ phạm nhân địa phương. Trương Lãng đi vào trước một căn phòng, xuyên thấu qua một cái chỉ có rộng 3 tấc pha lê thấy rõ ràng bên trong toàn bộ là giam giữ phạm nhân lông sắt, thất vọng lắc đầu, thu hồi ánh mắt thời điểm vô ý thức mắt nhìn đỉnh đầu máy giám thị, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung, âm thầm may mắn cường đại tinh thần lực không chỉ có thể ảnh hưởng nhân loại, đồng thời còn có thể khống chế máy giám thị, nếu không phải là hắn tinh thần lực đủ cường đại, căn bản không có biện pháp bình an hành tẩu tại. Trong cung điện, sớm đã bị binh lính tuần tra cùng ở khắp mọi nơi máy giám thị phát hiện Thơm quá hương vị. Trương Lãng dùng sức hít mũi một cái, nghe được thơm như vậy hương vị, để nửa ngày chưa ăn qua đồ vật, Trương Lãng cảm giác bụng vang lên một trận ục cục căm thanh, kìm lòng không được thuận mùi thơm đi tới. Động tác nhanh lên, đại nhân ghét nhất đến chế. Xa xa nghe được một trận tiếng thúc dục, ngay sau đó là nổi bát bầu buồn tiếng va chạm bên trong xen lẫn lộn xộn tiếng bước chân, Trương Lãng hiếu kỳ thò đầu ra nhìn về phía một căn phòng bên trong, mấy người mặc đồ bếp phục người vừa đi vừa về bận rộn. Từng đạo tinh xảo mỹ vị đồ ăn từ trong nồi đổ ra, bày ra tại trên mâm, sau đó lại cái nắp đắp lên, chuẩn bị đưa đến Cựu Vĩ Hồ Trú ăn cơm. Trương Lãng đứng tại cổng không có đi vào, dự định đi theo những người này tìm tới bọn hắn trong miệng đại nhân nơi ở. Không bao lâu, những này bận rộn người liền để xuống ở trong tay nồi bát bầu buồn, xếp thành một đội đứng tại một cái bàn thật lớn trước, phân biệt bưng lên trên bàn thịnh phóng đồ ăn mâm lớn, tại một cái lão niên nam nhân dẫn đầu hạ đi hướng ngoài cửa. Trương Lãng không gần không xa đi theo những người này sau lưng, theo không ngừng xâm nhập, trên đường bình sĩ biến mất, bốn phía thiết bị giám sát cũng không có, trên đường đi trống rỗng chỉ có mấy người tiếng bước chân, tại không có bất kỳ thanh âm khác. Đi lại ước chừng 5 phút đồng hồ, đội ngũ đi tới một cái màu hồng phân trước của phòng, dẫn đầu người nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng, thấp giọng nói, "Đại nhân, đồ ăn chuẩn bị xong." Lấy đi vào. Theo một đạo vũ mỹ dịu hoặc thanh âm từ bên trong phòng vang lên, cửa phòng im ắng được mở ra. thanh âm bên trong tê dạy để cho người ta sương cốt như nhũn ra, mấy cái bương đồ ăn trên mặt người, nhưng không có toát ra dù là một tia dị dạng, toàn bộ túi đầu nhìn dưới mặt đất đi vào trong phòng. La cổ kim như ngậm thanh âm. Nghe rõ ràng thanh âm bên trong, Trương Lãng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn không cùng lấy đi vào, một mực chờ đưa thức ăn người từ bên trong ra sau khi đi xa, mới đem để tay tại trên cửa phòng, dự định đẩy cửa ra đi vào. Các người đám rác rưởi này, ngay cả một người cũng không tìm tới. Cửu Vĩ Hồ vừa ăn trên bàn ngon miệng đồ ăn, một bên nhìn xem trước mặt một cái cự đại màn hình, trong màn hình hình tượng chính là trước đó Cửu Vĩ Hồ trố cái kia tràn đầy lồng sắt giam phòng. Trong đó một người nam tử thanh âm trầm thấp quát, "Tại cho ta thời gian một ngày, chỉ cần hắn tại hệ ngân hà, ta nhất định có thể tìm tới hắn." "Tốt, ta ngay tại cho các ngươi một ngày thời gian, nếu như còn tìm không thấy Nhất Thụy Thập và Nghiên, các ngươi liền đợi đến ta trường phạt đi." Cửu Vĩ Hồ cầm một khối nướng thành kim hoàng sắc thịt. rất phóng khoáng đặt ở bên miệng cắn xé lên, động tác này cùng nàng tướng mạo so ra, giữa hai bên chênh lệch có chút không tương xứng. Trương Lãng ở ngoài cửa nghe rất rõ ràng, mỉm cười thầm nghĩ, chờ ta đẩy ra cánh cửa này, không biết nét mặt của ngươi sẽ là dạng gì. Nói vừa muốn đem cửa đẩy ra, đột nhiên, bên trong một thanh âm đánh gãy hắn động tác. "Cửu Vĩ Hổ, nhất thủy thập vạn niên còn không có tìm tới sao?" Cầu đầu quân sư từ một chỗ trong mật thất đi ra, nhìn xem trên bàn mỹ vị, liếm liếm đầu lưỡi. rất không khách khí cầm lấy trên bàn một cái đĩa trực tiếp hướng trong miệng ngã, một mâm đồ ăn cứ như vậy bị cậu đầu quân sư một hơi rót vào trong miệng. Cửu Vĩ Hồ ghét bỏ mắt nhìn bị cậu đầu quân sư thả lại mặt bàn đĩa, âm thầm quyết định đợi lát nữa nhất định phải đem cái kia đĩa tiêu hủy, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, lộ ra một cái mê chết người mỉm cười nói, tạm thời còn không có, bất quá ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, trong cung điện giam giữ đều không phải đèn đã cạn dầu, vì có thể từ nơi này ra ngoài Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cái kia ghê tởm nam nhân. Ta nhận được tin tức, tại thế giới thứ 3 khủng long tộc Bạo Phong tinh hà bất cứ lúc nào cũng sẽ lợi dụng tinh hệ bằng chứng tiến vào hệ Ngân Hà, ta nhất định phải tại trước khi hắn tới giải quyết nhất thủy thập vạn niên người này. Cầu đầu quân sư trong mắt lóe lên một tia vội vàng, một khi Bạo Phong tinh hà đi vào hệ Ngân Hà, hắn tại Thất Tinh quân liên minh địa vị sẽ giảm xuống rất nhiều, dù là đối phương không công khai trách cứ hắn, chỉ cần đối phương tới, liền đã nói rõ hết thảy, ngươi không được Cho nên ta tới, chính là đơn giản như vậy, loại lời này không cần nói rõ, đến lúc đó toàn bộ Thất Tinh quân liên minh đều sẽ như thế nghĩ, hắn biện pháp duy nhất chính là tại Bạo Phong tinh hà đi vào trước đó, giết hết. Tinh quân liên minh địch nhân lớn nhỏ. Tế Nhất Thủy Thập và Nghiên, ở trong game hắn là không có cái gì trông cậy vào, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trong hiện thực. Cửu Vĩ Hồ nghe được Bạo Phong tinh hà danh tự, cầm khối thịt tay hơi dừng lại một chút, nàng không ít thấy qua đối phương, còn cùng đối phương tại trong hiện thực giao thủ qua. Gia hỏa này thực lực tại khủng long tộc chí ít có thể xếp vào năm vị trí đầu, thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ một hạng. Yên tâm đi, chậm nhất một ngày, những cái kia nín hỏng gia hỏa nhất định có thể tìm ra nhất Thụy thập vạn niên chân thực thân phận. Cửu Vĩ Hồ cầm trong tay một điểm cuối cùng khối thịt bỏ vào trong miệng, sau đó cầm lấy một bên khăn tay xoa xoa trên tay mỡ đông, mỹ nhãn như tơ nhìn xem cậu đầu quân sư Ôn Nhu nói, lúc trước cùng Bạo Phong tinh hà thời điểm chiến đấu, kém chút chết ở trong tay của hắn, nhiều năm như vậy không gặp Không biết hắn có phải hay không còn giống như trước cường đại như vậy. Chương 513: Gặp mặt. Cầu đầu quân sư giống như là không nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ vũ mị dạng, sắc mặt bình tĩnh nói, Bạ Phong Tinh Hà vẫn luôn rất cường đại, người trước kia không phải là đối thủ của hắn, hiện tại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nghe ngươi kiểu nói này, ta càng thêm nghĩ sớm một chút nhìn thấy hắn. Cửu Vĩ Hồ một cái tay kéo lấy cái cằm, một đôi có thần mắt to nháy mấy lần. Cầu đầu quân sư một mặt lênh khốc xoay người, trầm giọng nói: Cửu Vĩ Hồ, "Khuyên ngươi không muốn tại dụng huyền thuật tham dò ta, coi như ngươi có thể đánh được ta, đừng quên đằng sau ta là toàn bộ Thất Tinh Quân Liên Minh, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn, vẹn Hoàng Vu Đại Giám trong ngục Thất Tinh Quân Liên Minh cùng một chỗ động thủ cũng không phải là ngươi có thể đối phó." Ta đương nhiên biết mình không thể nào là tất cả Thất Tinh Quân Liên Minh đối thủ, không phải ta cũng sẽ không phải chịu uy hiếp của ngươi, thu lưu các ngươi những loại chó nhà có tang." Cửu Vĩ Hồ cầm lấy trên bàn một một ly rượu, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng. cại nâng cốc chén thả lại đến trên bàn thời điểm, mặc dù dùng khí lực không phải rất lớn, nhưng có thể từ tay nàng cầm cái chén cường độ nhìn ra nội tâm của nàng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cầu đầu quân sư không quay đầu lại, một bên vãng lai lúc trên đường đi, vừa nói, chúng ta là vĩ đại thất tinh quân liên minh, không phải chó nhà có tang, hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Cầu đầu quân sư thân ảnh chậm rãi biến mất tại lớp kính sau tường mặt, trong cả căn phòng chỉ còn lại có cửu vĩ hồ. Hỗn đàn, hỗn đàn. Cửu Vĩ Hồ huy động hai tay đem trên bàn đĩa lấy được trên mặt đất, có đĩa trực tiếp kế vỡ nát, có đĩa mặc dù không có ngã nát, nhưng thịnh phóng đồ ăn lại tản mát đến trên mặt đất. Phát tiết một trận Cửu Vĩ Hồ tâm tình tốt một chút, đứng người lên nhìn xem cậu đầu quân sư biến mất địa phương, thấp giọng nói: "Thất Tinh quân liên minh quả nhiên không đáng tin cậy, không biết hiện tại đem bọn hắn bán cho thượng quan lão đại, có thể hay không lấy công chu tội." Cửu Vĩ Hồ trên mặt xuất hiện vẻ suy tư, qua một đoạn thời gian rất dài, mới vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói nhỏ: Không được, thượng quan lão đại thống hận nhất phần đồ, nếu là hắn biết ta thông đồng thất tinh quân liên minh, khẳng định sẽ giết ta, ta đã không có đường lui, chỉ có thể đi theo thất tinh quân liên minh một con đường đi đến tận nguồn. Nói đến về sau, cửu vĩ hồ trên mặt xuất hiện một tia hối hận chi sắc, có chút hối hận nghe theo cậu đầu quân sư mà nói phần B. Y hệ ngân hà, lúc ấy nếu không phải cậu đầu quân sư bảo đảm đi bảo đảm lại, thượng quan vô địch sẽ không giết nàng, nàng thật đúng là không dám làm ra loại sự tình này. Trưng lãng một mực trốn ở bên ngoài nghe lén, thẳng đến cầu đấu quân sư rời đi, hắn mới một lần nữa nắm tay thả lại đến trên cửa phòng, một tiếng quát kẹt, cửa phòng cứ như vậy tùy tiện bị đẩy ra, lộ ra bên trong y phục mặc rất ít cửu vĩ hồ. Lớn mật, không có ta mệnh lệnh lại dám tự tiện tiến bảo. Nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm, cửu vĩ hồ mặt âm chầm quá to, nói mới nói được một nửa liền rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì trước mắt xuất hiện người thực sự quá làm cho nàng giật mình. Giật mình đến, câu nói kế tiếp bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt đi. Trương Lãng đi vào phòng, thuận tay vẫn không quên đem cửa phòng đóng lại, đi về phía trước mấy bước, mặt mỉm cười nói, "Ta đã sớm nói, ngươi nhìn thấy ta khẳng định sẽ giật mình, thế nào, ta không có nói sai đâu. Ngươi là Nhất Thụy Thập Vân Nghiên." Cựu Vĩ Hồ cuối cùng từ lúc mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, Trương Lãng khi tiến vào thế giới thứ 3 thời điểm không có thay đổi dung mạo. Trong hiện thực cũng trong trò chơi tướng mạo gần như giống nhau, Cửu Vĩ Hồ chỉ là quá mức chấn kinh, có chút không dám tin tưởng mới có câu hỏi này. Trương Lãng mở ra hai tay, gật đầu nói, "Không sai, ở trong game tên ta là Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, tại trong thế giới hiện thực tên ta là Trương Lãng." "Trương Lãng, cái tên này thật không tốt." Trải qua ngắn ngủi chấn kinh, Cửu Vĩ Hồ triệt để khôi phục lại, mắt nhìn trên bàn không có bị nàng ném xuống đất bình rượu cùng chén rượu, đưa tay rót một chén rượu, bàn tay dong đưa một chút. Chén rượu tự động bay đến Trương Lãng trước mặt, mở miệng nói, người tới là khách, rượu nơi này hương vị rất không tệ nha. Trương Lãng, con rắn, ta cảm thấy cái tên này rất tốt, mệnh cứng, rắn, dưới tình huống bình thường rất khó bị giết chết. Trương Lãng nắm lấy chén rượu, cũng không sợ đối phương hạ độc cạm toán, đầu tiên là đặt ở chóp mũi người người, sau đó đặt ở bên miệng, cổ rơ lên uống một hơi cạn sạch, gật đầu nói, đích thật là rượu ngon, mặc dù ta rất uống ít rượu. Con rắn đây chính là rất cổ lão một loại sinh vật. đã sớm diệt tuyệt không biết bao nhiêu và năm, nhìn dáng vẻ của ngươi nhiều nhất bất quá 20 tuổi, thế mà biết loại này cổ sinh vật, không đơn giản. Cửu Vĩ Hồ vẫy tay một cái, chương lãng chén rượu trong tay liền trở về trong tay của nàng, cũng không chê bị chương lãng dùng qua, cầm rượu lên bình đổ đầy rượu, đặt ở hững đỏ bên môi, phong tình vạn trùng mắt nhìn chương lãng, chậm rãi nước cổ lên, chén rượu bên trong rượu một chút xíu tiến vào trong miệng, tiết hầu một trận hoạt động, cuối cùng chảy đến trong dạ dày. Thật sự là một cái hồ ly tinh. Trương Lãng đưa ánh mắt từ Cửu Vĩ Hồ hoạt độngếc hầu bên trên rồi, nếu là lại không, rồi, hắn sợ chính mình sẽ động tâm, biết rõ đối phương là cố ý tại dụ hoặc hắn, hắn lại giống như là một cái không có sức để kháng ra hỏa, chỉ là nhìn hai mắt đối phương hoạt độngếc hầu liền có loại muốn nhào lên xúc động. Cảm thấy được Trương Lãng kịp thời thu hồi ánh mắt, Cửu Vĩ Hồ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó thu hồi kinh ngạc ánh mắt, tiếp tục mị nhãn như tơ nhìn xem Trương Lãng, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ôn nhu nói, ngươi tới thật không phải lúc. Thức ăn trên bàn đều bị ăn xong, ta lập tức để hạ nhân tại một lần nữa làm một bàn đồ ăn, nơi này không chỉ có rượu tốt, đồ ăn cũng phi thường tốt đâu. Tốt, ta vừa vặn có chút đói bụng. Trưng lãng sờ lên bụng, cũng không có gấp giết chết kiểu vĩ hồ, muốn nhìn một chút đối phương chơi hoa rằng gì, chỉ cần kiểu vĩ hồ không rời đi căn phòng này, trưng lãng ngắt có niềm tin trừng trị nàng. Kiểu vĩ hồ nơi tay vòng phía trên một chút đánh mấy lần, chỉ vào cái ghế một bên nói, tỏa hạ trở đi, đứng đấy thật mệt mỏi. Ngươi từ bên ngoài đi đến nơi này, trên đường đi hẳn là mệt muốn chết rồi đi. Cửu Vĩ Hồ đây là muốn lời nói khách sáo, muốn biết Trương Lãng là thế nào đi đến nơi này, nơi này chính là Hoang Vu đại giám ngục ở giữa cung điện, không có khả năng dễ dàng như vậy để cho người ta đi tới. Không phải rất mệt mỏi, trên đường đi đi một chút nhìn xem, giống như là thưởng thức phong cảnh đồng dạng cứ thế mà đi tới. Trương Lãng đi vào Cửu Vĩ Hồ chỉ cái ghế bên cạnh, lồn người xuống ngồi xuống, như cái chủ nhân. không chút nào khách khí chỉ vào mặt khác một cái gây nói, ngươi cũng ngồi à, đường khách khí, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Cựu vĩ hồ nhìn chầm chầm trương lãng mặt, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì, đối với hắn nói lời, kia là tuyệt không tin tưởng, tùy tiện đi một chút liền hắn có thể đi đến ở giữa trong cung điện đến, căn bản không có khả năng, nơi này cũng không phải chợ bán thức ăn, tùy tiện người nào đều có thể đi lại. Trương, Lãng, đúng không? Trước đó đều là gọi nhất thủy thập văn nghiên. Hiện tại đột nhiên đổi giọng, Cửu Vĩ Hồ có chút không thể thững, nhìn thấy Trương Lãng gật đầu giả bộ như trong lúc vô tình hỏi, ngươi là làm việc gì, vì sao lại đến Hoang Vu đại giáng ngục, chẳng lẽ là tới cứu người? Chương 514, quần quần sóng ngầm. Trương Lãng thoải mái dựa vào ghế, hai tay ôm ở sau đầu, một đôi chân vểnh lên trên bàn, thần sắc rất là trịnh trọng mở miệng nói, ta tạm thời không có công việc, đến nỗi ta vì sao lại tới đây, là bởi vì ngươi ở chỗ này, ngươi tại thế giới hiện thực khắp nơi tìm kiếm tung ảnh của ta. Nhìn ngươi làm sao cũng không tìm tới, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi biết chúng ta đang tìm ngươi. Cửu Vĩ Hồ con mắt hơi híp, khí tức trên thân dần dần biến hóa. Trương Lãng thu hồi khoác lên trên bản hai chân, giả ra bộ dáng cảm hứng thú hỏi, ngươi nói là chúng ta, chẳng lẽ tại cái này Hoang Vu Đại giám trong ngục ngoại trừ ngươi Cửu Vĩ Hồ, còn có những người khác muốn biết thân phận chân thật của ta? Không có, đương nhiên không có, Hoang Vu Đại giám trong ngục ta lớn nhất, ngoại trừ ta. cũng có người đối ngươi thân phận cảm thấy hứng thú. Cửu Vĩ Hồ ngồi tại Trương Lãng đối diện, khí tức trên thân dần dần trở nên bình tĩnh, nàng cùng Trương Lãng ở giữa chỉ cách xa một cái bàn. Trương Lãng hướng phía trước thăm dò thân thể, nhỏ giọng nói, ngươi thế nhưng là đầu nhập vào Thất Tinh Quân Liên Minh hệ Ngân Hà phàn đồ, chẳng lẽ Thất Tinh Quân Liên Minh không tại Hoang Vu Đại Giám trong ngủ? Ta làm sao có thể để Thất Tinh Quân Liên Minh tiến vào Hoang Vu Đại Giám ngục, nơi này chính là quân sự trọng địa, Alien không có khả năng tiến vào nơi này. Cửu Vĩ Hồ không hổ là ngụy trang cùng huyền thuật trên gia, nói lão thời điểm, bộ dáng không có biến hóa chút nào, nếu là Trương Lãng trước đó không có nghe được cậu đầu quân sư thanh âm, khả năng cũng sẽ bị đối phương bộ này người vật vô hại bộ dáng cho lừa gạt đến. Trương Lãng chụm chụt ngón tay, rất là tùy ý nói, người ta làm sao như thế không tin đâu, không bằng ngươi để cho ta tại bên trong cung điện này lục soát một chút như thế nào. Nơi này chính là Hoang Vu đại giáng ngục, không phải là cái gì người đều có thể tùy ý tham quan. Đừng tưởng rằng có thể đi tới, liền có thể không đem Hoang Vu đại giám ngục để vào mắt. Cửu Vĩ Hồ không có khả năng để Trương Lãng tùy tiện lục soát, nếu không phải muốn từ đối phương trong miệng hỏi ra chút gì, nàng đã sớm trực tiếp động thủ. Trương Lãng hít mũi một cái, say mê nói, "Thơm quá hương vị, ta chính là thuận mùi vị này tìm tới ngươi." Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên, vẫn là vừa rồi cái kia dẫn đầu người. "Đại nhân, đồ ăn làm xong." Lấy đi vào. Cửu Vĩ Hồ thẳng tắp thân eo, tựa hồ cố ý để Trương Lãng nhìn như lộ ra ngạo nhân vào một. Vẫn là vừa rồi những người kia, từng cái túi đầu đi vào gian phòng, không ai dám ngẩng đầu nhìn Cửu Vĩ Hồ, khi bọn hắn nhìn thấy dưới mặt bàn thêm ra một đôi chân thời điểm, tựa như không thấy được, không có biểu hiện ra mảy may ngoại ý muốn bộ dáng, đem tất cả đĩa bưng xuống về sau, đều đâu vào đấy quét dọn trên bàn cùng trên đất rắc rưởi, trong lúc đó không ai nói chuyện, chỉ có nát đĩa cùng đồ ăn thừa cơm thừa bị cất vào túi rắc thanh âm. Đây là ngươi huấn luyện ra, coi như không tệ. Trương Lãng chỉ vào đi ra những người kia, rất là bội phục Cửu Vĩ Hồ điều giáo người năng lực. Cửu Vĩ Hồ cầm lấy một khối thịt nướng rất nhiệt tình đưa đến Trương Lãng trước mặt, thần sắc buông lòng nói, phải nói là giết ra tới, giết nhiều, bọn hắn tự nhiên là hiểu quý củ. Thật sự là máu lạnh a, nói giết người loại sự tình này thời điểm, thế mà cười vui vẻ như vậy. Trương Lãng lắc đầu, cầm lấy thịt nướng đưa đến bên miệng, hé miệng cắn, cửa vào có một loại sốp cảm giác, mùi thơm tràn ngập ở trong miệng. để cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều cho ăn hết, cảm thán nói, ăn ngon thật, nghe được hương vị ta liền biết ăn thật ngon, thật ăn vào trong miệng mới phát hiện so tưởng tượng còn tốt hơn ăn. Cửu Vĩ Hồ Ân cần như cái thiếp thân tiểu nha đầu, đứng dậy đến Trương Lãng bên người, vì hắn đổ đầy rượu, một cái tay rất tự nhiên đặt ở Trương Lãng trên bờ vai, ôn nhu nói, thích liền ăn nhiều một chút, coi như về sau ở chỗ này cũng có thể. Tay của ngươi rất nguy hiểm, ta đây ở trong game liền biết, ta cũng không muốn không minh bạch chết ở đây. Trương Lãng trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một đạo dao găm lưới đao, xuất hiện thời cơ phi thường xảo trá, đúng lúc là Cửu Vĩ Hồ nắm tay đặt ở Trương Lãng trên bờ vai thời điểm, dao găm lưới đao tựa như là từ Trương Lãng thể nội phát ra tới, trực tiếp cắt chém hướng Cửu Vĩ Hồ tay. Tinh thần hóa vật. Cửu Vĩ Hồ tay không có bị làm bị thương, nơi tay trưởng xuất hiện nhói nhói cảm giác thời điểm, kịp thời nắm tay thu hồi lại, nhìn xem lơ lửng tại Trương Lãng trên bờ vai sắc bén dao găm lưới đao, Cửu Vĩ Hồ liền tiếp lui lại mấy bước, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Tinh thần hóa vật nhất định phải có thâm hậu tinh thần lực mới được, ngươi tuổi còn trẻ làm sao có thể có cường đại như vậy tinh thần lực? Mặc kệ ngươi tin hay không, ta vẫn còn muốn nói một câu, kỳ thật tuổi của ta thật rất lớn. Trương Lãng rất vô tội nhún vai, loại lời này hắn cùng rất nhiều người nói qua, cuối cùng đều không ngoại lệ không có bất kỳ người nào tin tưởng, Cửu Vĩ Hồ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi bộ dáng nhiều nhất chỉ có 20 tuổi, nói dối cũng muốn đáng tin cậy một điểm, không phải làm sao để người ta tin tưởng? Cửu Vĩ Hồ hiển nhiên không có khả năng tin tưởng Trương Lãng lời nói, Trương Lãng bộ dáng rất trẻ trung, bộ dáng cùng hắn hôn mê trước đó, mà hắn lúc hôn mê thì đại học vừa mới kết thúc, Miên Cương xem như một người trưởng thành. Trương Lãng lười nhắc cùng với nàng giải thích, dù sao nói cái gì đối phương cũng sẽ không tin tưởng, nó tay gõ gõ trên bờ vai dao găm lưới đao, sắc bén dao găm lưới đao tại Trương Lãng ngón tay đụng phải thời điểm, tựa hồ trở nên tuyệt không sắc bén, thế mà không để cho Trương Lãng ngón tay nhận tổn thương chút nào, thu tay lại nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ cười nói: Cái vật nhỏ này không có lực sát thương gì, ngươi không cần biểu hiện khẩn trương như vậy." Cửu Vĩ Hồ vẻ mặt nghiêm túc ngồi trở lại đến trên ghế, trong lòng lại tại suy tư chương lãng tới đây mục đích, nàng đồng dạng am hiểu tinh thần lực, dao găm lưới đao có hay không lực sát thương trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng. "Ngươi đến đại giám ngục đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Cửu Vĩ Hồ quyết định đang thử thăm dò một chút, như thực sự không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, nàng liền sẽ thông tri thất tinh quân liên minh. tin tưởng những cái kia ả Liễn hẳn là rất muốn thu thập Trương Lãng cái này đại cửu nhân. Trước đó không phải đã nói rồi sao, các ngươi muốn gặp ta, ta liền đến. Trương Lãng cầm lấy đũa vừa ăn đồ vật, một bên mơ hồ không rõ đáp trả Cửu Vĩ Hồ vấn đề. Cửu Vĩ Hồ vô ý thức nhíu mày, vẫn cảm bắt được Trương Lãng trong lời nói cái khác tin tức, truy vấn, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Nên biết ta đều biết, không nên biết đến ta cũng đều biết. Trương Lãng giống như là quỷ chết đói đầu thai, trong miệng chất đầy đồ vật, lúc nói chuyện Phun ra một chút đồ ăn cặn bã, ngượng ngùng lau miệng, cười nói, "Đều tại ngươi thức ăn nơi này ăn quá ngon, để cho ta miệng một khắc đều không muốn dừng lại." Cửu Vĩ Hồ hai tay đặt ở dưới bàn, tay phải cố ý đặt ở tay trái vòng tay bên trên, nàng muốn thông tri Thất Tinh Quân liên minh cầu đầu quân sư, trưởng lão trấn định phong dòng, để Cửu Vĩ Hồ không muốn một người đối mặt hắn, có thể để mấy người trợ giúp tới, đương nhiên là tốt nhất rồi. "Ngươi cũng đừng loạn động, ta sẽ khống chế không nổi chính ta nha." Trên bờ vai giao găm lưới đao siêu một tiếng tiến vào dưới đáy bản, đi tới Cửu Vĩ Hồ vòng tay chỗ, một khi Cửu Vĩ Hồ ngón tay có dị động, giao găm lưới đao liền sẽ không chút do dự cắt xuống đi. Chương 515: Khai chiến. Cửu Vĩ Hồ nhìn xem còn tại không ngừng ăn cơm chư lãng, nàng có lòng tìm tại giao găm lưới đao tổn thương nàng trước đó đem tin tức truyền đi, nhưng không biết tại sao, nàng cũng không có làm như thế, mà là đem đặt ở vòng tay bên trên tay thu hồi lại, trầm giọng nói: "Lá gan của ngươi rất lớn." Dám đơn độc đến đây nơi đây, chắc hẳn hẳn phải biết ta là thân phận gì, lại biết thân phận ta điều kiện tiên quyết, còn dám bình tĩnh như vậy cùng ta ngồi cùng một chỗ, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tổ. Cùng là gia vẻ trấn định, vẫn là thật có thực lực. Ngân Hà 24 vương một chồng, Hoàng Vu đại giám ngục ở giữa cung điện người canh giữ, Mộng Ngạo vương, Cửu Vĩ hổ, như thế vang dội xưng hào, ta đương nhiên biết. Trương Lãng rốt cục ngừng ăn cái gì động tác, thoải mái sờ lên bụng. Cửu Vĩ hổ giơ bàn tay lên, Tại trong bàn tay của nàng lơ lửng một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ viên cầu, màu xanh da trời viên cầu bên trong lóe ra một loại khiến người ta run sợ qua mang, Cửu Vĩ Hồ một cái tay khác vỗ vỗ cái bàn, trầm giọng nói, ta vẫn cho là toàn bộ hệ ngân hà chỉ có ta một cái sẽ tinh thần hóa vật loại thủ đoạn này, hôm nay rốt cục lại gặp được một cái. Thật là nguy hiểm viên cầu. Trương Lãng tinh thần lực tại sắp đụng phải viên cầu thời điểm, kịch liệt nhói nhói làm cho hắn không thể không đình chỉ dùng tinh thần lực cảm nhận viên cầu hình thành nguyên lý. So ngươi giao găm lưới đao vẫn là kém một chút." Cửu Vĩ Hồ ngoài miệng nói kém một chút, trên mặt biểu lộ lại tất cả đều là vẻ mặt kiêu ngạo, rõ ràng cảm thấy Trương Lãng giao găm lưới đao so ra kém bản tay nàng tâm viên cậu. Trương Lãng giống như là không thấy được Cửu Vĩ Hồ trên mặt ngạo kiều biểu lộ, dùng sức gật đầu nói, "Là so với ta giao găm lưới đao kém một chút." Người rất tự đại. Cửu Vĩ Hồ hai mắt lóe qua một đạo hừ mang, thanh âm lơ lửng không cố định nói, nhìn ta con mắt, "Trương Lãng, Ngươi cảm thấy người ta giải có đẹp hay không nha? Đẹp, ngươi là ta gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Trương Lãng ánh mắt cùng Cửu Vĩ Hồ ánh mắt đối đầu về sau, ánh mắt liền trở nên ngốc trợn rất nhiều, giống như là một cái đã mất đi linh hồn khối lỗi, tiếng nói trống rỗng không có một tia tình cảm. Cửu Vĩ Hồ khẽ miệng hơi vện, cười nói, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai chỉ là cái trông thì ngon mà không dùng được nhị lưu mặt hàng. Mặc kệ cái gì mặt hàng, thu thập ngươi đầy đủ. Trương Lãng chống rồng ánh mắt dần dần khôi phục bình thường, Âm Thầm may mắn tinh thần lực của mình đủ cường đại, tại thời khắc mấu chốt đem hắn từ huyền thuật bên trong kéo lại, trên mặt giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, trong lòng lại tại âm thầm cảnh giác Cửu Vĩ Hồ không giờ khắc nào không tại sử dụng huyền thuật. Tiếu Dung cứng ở trên mặt, Cửu Vĩ Hồ không dám tin chỉ vào Trương Lãng, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì, làm sao có thể không nhận ta huyền thuật ảnh hưởng, ngươi tuyệt đối không phải nhân loại, đến tụt cùng là cái nào chủng tộc?" Ta tại nhắc lại một lần, Ta thật là cá nhân, khác biệt duy nhất đại khái là ta sống thời gian dài một điểm." Trương Lãng biểu hiện rất chân thành, còn kém trực tiếp hướng Cửu Vĩ Hồ nói ta sống hơn 10 và năm. Cửu Vĩ Hồ nghe vậy cười lạnh nói, "Không cần ngụy trang, nhân tộc xuất hiện còn trẻ như vậy cùng giả, ta không có khả năng không biết, tại tăng thêm nhân tộc ngắn ngủi sinh mệnh cũng không có khả năng có được khủng lồ như vậy tinh thần lực, ngươi chỉ có thể là cái khác gam hiệu tinh thần lực chủng tộc, chỉ là ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ mà thôi." "Vì cái gì ta nói thật thời điểm?" luôn luôn không có người tin tưởng đâu. Trương Lãng hậm hực vuốt vuốt cái mũi, giang tay ra nói, "Đã ngươi không phải nói ta là alien, vậy coi như ta là alien tốt. Rốt cục thừa nhận chính mình không phải hệ ngân hà nhân tộc." Cửu Vĩ Hồ trợi hồ rất để ý Trương Lãng thân phận. Trương Lãng một mặt không có vấn đề nói, "Ngươi nói cái gì chính là cái đó, dù sao hôm nay qua đi, trên đời này đem sẽ không ở có Cửu Vĩ Hồ người này." Nói đến đây, Trương Lãng lắc đầu, thấp giọng nói, "Thượng quan vô địch nói ngươi không phải nhân tộc." là hộ tộc, kia câu nói mới vừa rồi kia liền muốn đổi thành, trên đời này sẽ tại không có Cửu Vĩ Hồ cái này Hồ Ly tinh, nói như vậy đã tốt lắm rồi." Cửu Vĩ Hồ nghe được Trương Lãng nói thầm âm thành, trên mặt dâng lên một tia sợ hãi, ánh mắt bốn phía ngắm loạn, đối thượng quan vô địch sợ hãi để nàng chỉ là nghe được tên của đối phương, trong lòng liền trở nên bất an, có chút chợt dạ nói, "Ngươi là thượng quan lão đại phái tới người, hắn ở đâu, có hay không tới Hoang Vũ tinh cầu?" Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như rất sợ thượng quan vô địch. Tất nhiên như thế sợ hắn, vì cái gì còn muốn làm ra hắn không thích sự tình đâu. Trương Lãng không có trả lời Cửu Vĩ Hồ tra hỏi, nhìn xem bởi vì sợ hai sắc mặt chậm rãi biến bạch Cửu Vĩ Hồ, trong lòng nhịn không được bội phục thượng quan vô địch, chỉ là một cái tên liền đem Cửu Vĩ Hồ hù thành dạng này, nếu là bản thân hắn tới, không biết Cửu Vĩ Hồ có dũng khí hay không cùng đối phương động thủ. Cửu Vĩ Hồ ra vẻ trấn định đứng người lên, lui về sau mấy bước, hai tay chắp sau lưng, tay phải đặt ở tay trái vòng tay bên trên. Ở phía trên liên tục điểm đến mấy lần, thượng quan vô địch danh tự để nàng rối loạn tức lòng, không dám ở một mình đối mặt Trương Lãng, muốn liên hệ Thất Tinh quân liên minh đến giúp đỡ. Đem tin tức phát ra ngoài về sau, Cửu Vĩ Hồ cố gắng bày ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, Miễn Cương cười nói, "Thượng quan vô địch không có tới Hoang Vu tinh cầu, không phải hắn đã sớm tiến vào Hoang Vu đại giáng ngục, ngươi không cần bắt hắn danh tự tới dò ta. Ta còn thực sự không nghĩ tới dùng thượng quan vô địch hù ngươi, là chính ngươi đang nghe thượng quan vô địch danh tự sau suy nghĩ lung tung." Cửu Vĩ Hồ tiểu động tác không có tránh thoát Trương Lãng nhạy cảm tinh thần lực, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, giao gam lưới dao trước người lơ lửng, vô vô ăn quá no bụng, nói: "Ăn thật no bụng, tiếp xuống cái này hoạt động một chút thân thể, dạng này có trợ giúp tiêu hóa." Nói xong, thân thể đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, đi theo hắn cùng một chỗ biến mất còn có rảnh rỗi bên trong lơ lửng giao gam lưới dao. Chuẩn gian di động. Cửu Vĩ Hồ không nghĩ tới Trương Lãng động tác như vậy dứt khoát, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Thân thể liền xuất hiện ở Cửu Vĩ Hồ thân thể bên trái, giao găm lưới đao trực tiếp cắt về phía Cửu Vĩ Hồ kiều nộn cái cổ, mà Trương Lãng bản nhân thì vung đầu nắm đấm phong tỏa Cửu Vĩ Hồ khả năng tránh né hầu phương. Cửu Vĩ Hồ giống như là biết Trương Lãng chờ ở đằng sau, căn bản không có trốn về sau, thân thể đột nhiên hướng phía trước xông lên, giao găm lưới đao sát nàng sau cái cổ tìm tới, tại nàng trắng nõn trên cổ vạch ra một đạo vết máu, mặc dù không sâu, lại có vết máu chảy ra. Dám đánh lén lao nương. Cửu Vĩ Hồ dừng lại vọt tới trước thân thể Nâng lên một cái tay sờ lên vết thương trên cổ, nhìn thấy trên tay xuất hiện vết máu màu đỏ, sắc mặt dữ tợn quát, lao nương về người. Nói xong, một mực tại bàn tay nàng tâm viên cầu bay ra, tốc độ thật nhanh, cơ hội chớp mắt liền tới, viên cầu cái đầu mặc dù rất nhỏ, nhưng ở di động bên trong mang theo tiếng rít lại phi thường lớn, cái này đủ để chứng minh viên cầu lực công kích khủng bố cỡ nào. Trương Lãng cũng không dám để viên cầu tùy tiện đụng phải thân thể, tranh thủ thời gian thôi động dao găm lưới đao ngăn trở viên cầu. Cả hai đều là dùng tinh thần lực đến khống chế, tốc độ nhanh con mắt chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Tại hai người ở giữa, giao gam lưỡi đao cùng viền cầu hùng hung đụng vào nhau. Chương 516, đại giới. Cả phòng vang lên một trận ầm ầm như là sét đánh thanh âm, ngay sau đó cả tòa gian phòng tựa hồ cũng đang lắc lư, kịch liệt tiếng nổ mang theo một trận tứ tán khí lãng. Trương Lãng cùng Cựu Vĩ Hồ đang giận lãng trùng kích vào rút lui mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Tinh thần lực bạo tạc thật đúng là không đơn giản. Trương Lãng lau sạch khoẻ miệng chảy ra một vệt máu, Giao Gam Lưới Đao là hắn dùng tinh thần lực ngưng tụ ra, Giao Gam Lưới Đao bạo tạc để đầu của hắn một trận không, rõ, tựa như có một đạo tiếng sấm tại trong đầu của hắn vang lên, đang nhìn Cửu Vĩ Hồ lúc này bộ dáng, vừa rồi tiếng nổ để nàng cũng không phải là rất dễ chịu, không chỉ có sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không ngừng chập trùng lồng ngực nói rõ khí tức của nàng rất không ổn định. Ghê tởm, gia hỏa này đến cùng là chủng tộc gì, tinh thần lực làm sao so với ta còn mạnh hơn? Cửu Vĩ Hồ một bên điều tức thể nội tán loạn khí lưu, một bên chăm chú nhìn Trương Lãng phòng bị hắn đột nhiên tập kích, đồng thời dùng ánh mắt còn lại liếc một cái vòng tay, có chút nóng nảy thầm nghĩ, cầu đầu quân sư vì cái gì còn chưa tới, Thất Tinh quân liên minh vì cái gì vẫn chưa tới, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nếu là kinh động đại giám trong ngục cái khác người canh giữ, để bọn hắn nhìn thấy Thất Tinh quân liên minh liền phiền toái, nhất định phải nhanh giải quyết Trương Lãng chuyện. Này, không thể để cho cái khác người canh giữ nhìn thấy Thất Tinh quân liên minh ở giữa trong cung điện. Ngẫy tới đây, Cửu Vĩ Hồ lòng bàn tay lại xuất hiện một cái lam sắc viên xê. U, cùng bạo tác cái nào giống nhau như lúc. Trương Lãng nâng lên một cái tay năm ngón tay mở ra, đồng dạng dao găm lưỡi đao xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, khí thế không thể so với Cửu Vĩ Hồ yếu bao nhiêu, Song Vương rất nhanh triển đấu cùng một chỗ. Ở giữa cung điện một bên khác, Thất Tinh Quân Liên Minh vị trí, Cửu Vĩ Hồ làm sao cũng không nghĩ ra, hiện tại Thất Tinh Quân Liên Minh đã loạn thành hỗn loạn, căn bản không rảnh bận tâm nàng tình huống bên này. Lần này chết là ai? Cẩu đầu quân sư nắm chặt móng vuốt, một cỗ táo bạo khí tức tử trên người hắn phát ra, âm trầm trong mắt nhìn chằm chằm đi tới Cổ Gà. "Xa tinh tộc tộc nhân, cho đến bây giờ chết 5 cái." Cổ Gà có chút không dám nhìn Cẩu đầu quân sư lúc này bộ dáng, đứng tại chỗ rất xa bẩm báo lấy vừa lấy được tin tức. Nghe được tử vong số lượng, Cẩu đầu quân sư sắc mặt càng phát ra âm trầm, nghiêm nghị nói, "Tại không đến thời gian 1 tiếng bên trong, Ám ảnh tộc chết 10 cái, Xa tinh tộc chết 5 cái, Khủng long tộc chết 7 cái." Nơi này chính là Hoang Vu Đại giám ngục, ngoại trừ hệ Ngân Hà quân đội người, cũng chỉ có bảy đại người canh giữ, chẳng lẽ là cái khác người canh giữ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, cho nên mới âm thầm sát hại thất tinh quân liên minh thành viên. Mặt khác, Lục đại chủng tộc đầu lĩnh đang tìm đích nhân, căn cứ ám ảnh 001 phỏng đoán, đích nhân rất có thể không phải đại giám trong ngục, mà là đến từ bên ngoài ám ảnh tộc người. Nơi này chính là bí không lọt gió Hoang Vu Đại giám ngục, Cổn Ca mặc dù không thể nào tin được ám ảnh 001 nói tới nhưng vẫn là đem đối phương truyền cho cậu đầu quân sư. Ám ảnh tộc người, dám như thế trắng trợn ám sát khủng long tộc cùng ám ảnh tộc, cũng chỉ có cái kia cả gan làm loạn Đinh Phong, phân phó, ta muốn người sống. Đinh Phong cùng Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên tại thế giới thứ 3 rất quen, chỉ cần bắt được hắn liền có khả năng hỏi ra Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên chân thực thân phận. Cậu đầu quân sư mắt nhìn vòng tay thượng cựu đuôi hồ tin tức, đối phương để hắn mang tộc nhân qua khứ, nhưng không có nói rõ ràng quá khứ làm cái gì, cậu đầu quân sư coi là không phải cái gì chuyện gấp gáp. Đưa ánh mắt từ vòng tay bên trên rời, mang theo tộc nhân bắt đầu ở trong cung điện tìm kiếm Đinh Phong bóng dáng, hắn thấy, tìm tới Đinh Phong liền có khả năng tìm tới nhất Thụy Thập và Nghiên, đây mới là dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất, cái khác. Bất cứ chuyện gì tại chuyện này trước mắt đều muốn tạm thời thả một chút, nếu để cho hắn biết nhất Thụy Thập Vạn Nghiên lúc này ngay tại Cửu Vĩ Hồ bên người, hắn khẳng định sẽ trước tiên chạy tới. Ám Ảnh Không Không 1 đứng tại một cái vừa mới chết đi tộc nhân bên người, ngồi xổm người xuống sờ lên thân thể của đối phương. lửa khí đạm mạc nói, vẫn còn ấm độ, là vừa mới chết, Đinh Phong ngay tại bốn phía, hắn rất am hiểu ẩn tàng cùng nguy trang, cho dù là đối mặt một viên lạnh, một mặt tường đều muốn 10 phần cẩn thận, kia cũng có thể là hắn dạ vợ. Cầu đầu quân sư mang theo tộc nhân vừa vặn chạy tới, chất vấn, Đinh Phong là ám ảnh tộc người, hắn bây giờ lại tại giết chúng ta thất tinh quân liên minh, chuyện này qua đi, hy vọng ám ảnh tộc có thể cho một lời giải thích. Đinh Phong sớm đã không phải ám ảnh tộc người. Hắn làm sự tình cùng Ám Ảnh tộc không có bất cứ quan hệ nào. Ám Ảnh 001 bên thận trọng tìm kiếm lấy bốn phía, còn vừa không quên rũ sạch Ám Ảnh tộc cùng Đinh Phong quan hệ trong đó. Cầu đầu quân sư hừ lạnh một tiếng nói, bất kể nói thế nào, Đinh Phong cũng là từ Ám Ảnh tinh hệ chạy đến ra hỏa, Ám Ảnh tộc nghĩ một điểm trách nhiệm đều không phụ sao? Giễn hắn là được rồi. Ám Ảnh 001 mặt không thay đổi nhìn cầu đầu quân sư một chút, đang nói câu nói này thời điểm, Ám Ảnh 001 phi thường bình tĩnh. không giống như là đang thảo luận giết người chuyện này, đến giống như là đang nói buổi sáng hôm nay ăn chút gì như thế tùy ý. Không thể quyết, ta muốn từ trong miệng của hắn hỏi ra nhất thụy thập vạn nghiên hạ lạc. Cầu đầu quân sư quả quyết cự tuyệt ám ảnh 001 đề nghị này. Ám ảnh 001 ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia đùa cợt ý vị, một cây chủy thủ lặng yên không tiếng động xuất hiện trên tay, ý vị thâm trường nói, mặc kệ Đinh Phong là sống vẫn là chết, đối thất tinh quân liên minh tới nói đều như thế. Bởi vì ngươi không cách nào từ trong miệng của hắn hỏi ra dù là một chữ. Chưa thử qua làm sao biết không có khả năng. Cầu đầu quân sư đương nhiên biết Ám Ảnh tộc tính cách, tuyệt đối sẽ không bán bất luận cái gì tình báo. Đây là tất cả vũ trụ chủng tộc đều biết một sự kiện, nhưng cầu đầu quân sư hiện tại là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, chỉ cần có dù là một tia cơ hội hắn đều không muốn buông tha. Ám Ảnh không không một ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ ngóc ngách, tại cái kia trong góc có một cái chỗ cắm, bên trong mới trồng một viên cao hơn 2 mét cây nhỏ. Lá cây không phải rất tươi tốt, thân cây cũng không phải rất hô, thôi nhất địa phương cùng người trưởng thành bả vai không sai biệt lắm. Ám ảnh 001 con mắt hơi híp, nhỏ giọng nói: "Muốn bắt sống Đinh Phong, Thất Tinh quân liên minh ít nhất phải chết một nửa. Ngươi giao nổi cái này đại giới sao?" Chà không nổi cũng muốn giao. Cầu đầu quân sư cảm nhận được Ám ảnh 001 dị dạng, móng vuốt vô ý thức bắt lấy bên hông trường kiếm, bước chân thả nhẹ một chút, một cái khắc móng vuốt trên không trung dựng lên một thủ thế, cái khắc khủng long tộc tất cả đều trầm dại vây quanh. Cái này đại giới ám ảnh tộc không giao, trừ phi có đầy đủ kim tiền, không phải ám ảnh tộc sẽ không hi sinh vô ích. Ám ảnh 001 tiếng nói vừa dứt, chủy thủ trong tay đã đâm về phía buồn hoa bên trong, hắn nhắm chuẩn chính là buồn hoa dưới đáy. Cầu đầu quân sư coi là ám ảnh 001 công kích sẽ là buồn hoa bên trong viên kia cây nhỏ, bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đều là viên kia cây nhỏ, căn bản không có hướng buồn hoa bên trong nhìn qua dù là một chút, tại hắn phát động công kích về sau, mới phát hiện Nguyên Lai hắn công kích địa phương cùng con mắt nhìn không phải một chỗ. Chương 517, bị vây. Đinh một tiếng, kim loại va chạm thanh nham vang lên, tóe lên vô số hỏa tinh, hai thanh cơ hồ giống nhau chùy thủ xuất hiện tại cầu đầu quân sư cùng với các thất tinh quân liên minh trước mắt. Một cánh tay từ Bồn Hoa dưới đáy rũa ra, trên tay cầm lấy một cây chùy thủ trận ám ảnh 001 chùy thủ, sau một khắc, một người từ Bồn Hoa dưới đáy siêu một tiếng vọng ra, Bồn Hoa dưới đáy không phải rất lớn. Một cái bình thường người trưởng thành căn bản không có biện pháp trốn ở bên trong, đan tơ phong lại có thể, thân thể của hắn giống như là rút nhỏ rất nhiều lần, từ bốn hoa bên trong sau khi ra ngoài, một bên sông ra ngoài, một bên lớn lên, tại lao ra khoảng 10 mét khoảng cách lúc, Đinh Phong, thân thể liền biến trở về bình thường lớn nhỏ. Đinh Phong, ngươi là chạy không thoát. Ám ảnh không không một tốc độ để đến cực hạn, nhanh như thiểm điện đuổi theo, tại địa phương hắn đi qua, xuất hiện năm sáu bộ thi thể, có ám ảnh tộc, cũng có khủng long tộc. Lã Đình Phong vừa rồi thời điểm chạy trốn thuận tay rất chết. Cậu đầu quân sư đây là lần thứ nhất đối mặt Đình Phong, nhìn thấy tốc độ của hắn nhanh như vậy, trong mắt nhịn không được chuyển động mấy lần, sau đó phóng ra bước chân đuổi theo. Hắn là thân hình cao lớn khủng long tộc, mặc dù rất cường đại, nhưng không phải rất am hiểu tốc độ, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo ám ảnh 001 sau lưng truy kích Đình Phong. Cậu đầu quân sư, Đình Phong tốc độ thật nhanh, chúng ta có thể bắt sống hắn sao? Cổn cả cũng nhìn thấy Đình Phong siêu nhanh tốc độ di chuyển. Có chút bận tâm bắt không được hắn. Cầu đầu quân sư nghe vậy cười lạnh nói, hắn không có khả năng một mực bạo trì nhanh chóng như vậy di động, quá lãng phí thể lực, chỉ cần hắn chậm lại, chính là bắt sống hắn thời điểm. Chúng ta đưa đến hệ ngân hà tộc nhân không nhiều lắm. Cổn Cạ cả thương cảm mắt nhìn bị quăng tại sau lưng khủng long tộc thi thể, ở trong game tử vong còn có thể phục sinh, nhưng nơi này là thế giới chân thật, một khi chết liền hoàn toàn biến mất. Cầu đầu quân sư thừa cơ lập một chút quân cạ, dạy dỗ, ngươi thế nhưng là khủng long tộc nhị vương tử. Tại sao có thể lộ ra loại vẻ mặt này, khủng long tộc có thể có hôm nay cường đại như vậy địa vị, đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, chết mấy tộc nhân tính là gì? Là, cầu đầu quân sư. Cổn cả vuốt vuốt đầu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng nhưng vẫn là có chút không đành lòng, chỉ là tại đối mặt cầu đầu quân sư thời điểm, không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Một đường đạo vong đinh phong cũng không phải lông tóc không thường, Thất Tinh quân liên minh số lượng thực sự nhiều lắm, mặc dù giết chết rất nhiều cản đường Thất Tinh quân liên minh Nhưng chính hắn trên thân cũng nhiều mấy vết thương, có chút vết thương thậm chí có thể nhìn thấy da thịt bên trong bạch cốt âm u. Đinh Phong, thật không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động chạy đến Hoang Vu đại giám ngục đi tìm cái chết, nếu như là ở bên ngoài, muốn giết ngươi còn muốn hao chút công phu, nhưng ở nơi này, liền đơn giản nhiều. Ám ảnh 0011 mặt tàn nhẫn nhìn xem bị vây quanh Đinh Phong, dao găm trong tay mặt trên còn có lấy Đinh Phong một vệt máu. Bởi vì chết mấy tộc nhân, Giang Thượng Hoa khai sắc mặt có chút vận mẹo, cầm trong tay một thanh hiện đại hóa năng lượng vũ khí. Họng súng nhắm ngay đinh phòng, nghiêm nghị nói: "Ngươi đáng chết. Đem vũ khí thu, ngươi muốn cho phía ngoài cái khác người canh giữ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta sao?" Ba khí cường sát tiến lên hai bước, rất không khách khí giơ lên năng lượng vũ khí họng súng, loại vũ khí này xạ kích khoảng cách quá xa, lực sát thương cũng rất lớn, Giang Thượng Hoa khai một khi nổ súng, to lớn lực xuyên thấu sẽ liên tục xuyên thấu rất nhiều vách tường, rất có thể gây nên bên ngoài người canh giữ chú ý, thật cho đến lúc đó, Thất Tinh quân liên minh liền sẽ trở thành cá trong chậu. Giang Thượng Hoa Khai phấn hận thu hồi năng lượng vũ khí, nàng vừa rồi chỉ là quá kích động, tỉnh táo lại chính mình cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, may mắn mới vừa rồi không có bắt cỏ. Đinh Phong ném đi bởi vì chém giết quá nhiều cuốn lưỡi đao truy thủ, xuất ra một cái chứa chất lỏng màu xanh biếc cái bình, vặn ra nắp bình đem chất lỏng màu xanh biếc đổ vào vết thương trên người chỗ, một trận da đầu tê dại tư tư thành vang lên, vết thương tại tiếp xúc đến chất lỏng màu xanh biếc về sau, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Mặc dù cái này khôi phục tốc độ thật nhanh, nhưng ở khôi phục tốt về sau, lại tại lúc đầu trên vết thương lưu lại một đạo dư. Toàn vết sẹo, tựa như ngạnh sinh sinh bị người khoét một miếng thịt, dạng này vết sẹo không ngừng xuất hiện tại đinh phong trên thân, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đau đớn vô cùng. Đinh Phong tại xử lý vết thương thời điểm, lông mày đều không hề nhíu một lần, chỉ c. Hắn cái trán che kín mồ hôi lạnh nói rõ hắn ngay tại chịu đựng đau đớn kinh liệt. Thất Tinh quân liên minh yên tĩnh nhìn xem Đinh Phong xử lý vết thương, có chút có điểm nhát gan. Vũ khí trong tay đều bị dọa đến rơi trên mặt đất. Cầu đầu quân sư nắm chặt trường kiếm, hơi hít mắt lại thấp giọng nói, "Ta thu hồi lời nói mới rồi, người này không cần thiết bắt sống." Đinh Phong lúc này bộ dáng để cầu đầu quân sư nhận rõ sự thật. Cổn Cạ mắt nhìn sau lưng không nhiều khủng long tộc nhân, không muốn khi nhìn đến tộc nhân của mình tử vong, thanh âm không tự giác lớn một chút nói, "Đinh Phong là ám ảnh tộc phản đồ, lẽ ra giao cho ám ảnh tộc đến xử lý." Cầu đầu quân sư nghe Cổn Cạ lời nói, chỉ là hơi bất mãn nhìn hắn một cái. cũng không có lên tiếng, xem ra là ngầm cho phép hắn ý tứ. Lúc này Đinh Phong thương thế trên người hầu như đều bị chất lỏng màu xanh biết chứa khỏi, dính đầy vết máu quần áo, sân thát hắn tràn đầy vết sẹo thân thể, tựa như một cái tử trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, một thanh mới tinh sắc bén chủy thủ thình lình xuất hiện tại Đinh Phong trong tay, một đôi mắt giống như là lấy mạng lệ quỷ, chậm rãi quét một vòng vây quanh hắn Thất Tinh quân Liên Minh. Bị Đinh Phong ánh mắt đảo qua Thất Tinh quân Liên Minh, ngoại trừ mấy cái đầu lĩnh bên ngoài, Các khắc thất tinh quân liên minh tất cả đều vô ý thức rụt cổ một cái, không dám cùng Đinh Phong đối mặt. Ba khí cùng sát trong mắt lóe lên hiếu chiến thần sắc, cười ha ha nói, gia hỏa này rất có ý tứ, Ám Ảnh 001 ngươi nếu là giết không chết hắn, nhớ kỹ lên tiếng, ta rất muốn cùng hắn động động tay. Ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này. Ám Ảnh 001 vượt qua đám người ra, nhìn dáng vẻ của hắn là muốn cùng Đinh Phong đấn đấu. Ba khí cùng sát nghe vậy không hề tức giận, chỉ là trong mắt kia của hiếu chiến khí tức càng ngày càng rõ ràng. Nếu như nơi này không phải Hoang Vu Đại Giáng Ngục, hắn khả năng cũng sớm đã động thủ. Giang Thượng Hoa Khai tức giận bất bình đề nghị, đừng cho hắn chết rất dễ dàng, tốt nhất là chậm rãi để hắn cảm nhận tử vong đến sợ hãi. Cầu đầu quân sư, ba khí cùng sát, trong núi có sói, Đàng Phi Cửu Thiên Tứ đại đầu lĩnh giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng mắt nhìn Giang Thượng Hoa Khai, bọn hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Ngay cả Cầu đầu quân sư đều từ bỏ muốn bắt sống được. Giang Thượng Hoa khai thế mà còn muốn chậm rãi hành hạ chết Đinh Phong, trận đấu kế tiếp khẳng định hung hiểm vạn phần, sơ ý một chút ám ảnh 001 cũng có thể bị Đinh Phong giết chết, trận chiến đấu này duy nhất có thể sống mệnh, cơ hội chính là đem hết toàn lực đánh giết đối phương, ai do dự chết liền sẽ là ai. Giang Thượng Hoa khai biết mình nói nhầm, sắc mặt có chút đỏ, vừa định tai đầu thấp đi, sau đó nhớ tới chết đi tổng nhân, lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, nàng muốn nhìn lấy Đinh Phong là thế nào bị giết chết, chỉ có nhìn tận mắt Đinh Phong bị giết. Trong lòng của nàng mới có thể dễ chịu một chút. Chương 518: Trúng độc. Bị thất tinh quân liên minh V vào giữa Đinh Phong không có lưu ý bốn phía, trong mắt của hắn chỉ có đi tới Ám Ảnh 001. Giết chết ngươi về sau, những bằng hữu kia của ngươi cũng sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ tử vong. Ám Ảnh 001 đứng cách Đinh Phong xa 3 mét địa phương, nâng lên chủy thủ liếm sạch phía trên lưu lại vết máu, những cái kia vết máu là Đinh Phong lưu lại. Nghe được Ám Ảnh 001 lời nói, Đinh Phong thần sắc đột nhiên siết chặt. Trong mắt lóe lên một tia hung quang, thanh âm trầm giọng nói, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội đi giết bọn hắn. Giết một chút người bình thường không cần dùng ta tự mình xuất mã, ta giá tiền thế nhưng là rất cao. Ám ảnh không không một cố ý dừng lại một chút, nói tiếp, ta đã phái ra rất nhiều nhân thủ đi giết bọn hắn, ám ảnh tộc giết người hiệu suất ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi đi. Ngươi dám giết bọn hắn, ta liền đồ tất cả ám ảnh tộc. Đinh Phong tâm thần bâng lãng, những bằng hữu kia là hắn từ ám ảnh tộc mang ra tộc nhân. Từ nhỏ cùng một chỗ chật vật lớn lên, vì an toàn của bọn hắn, Đinh Phong một mực đem bọn hắn ngụy trang thành nhân tộc, đồng thời vì hấp dẫn mờ ám ảnh tộc ánh mắt, cố ý bại lộ thân phận, chính là không muốn để cho ám ảnh tộc có thời gian đi tìm hoa hồng máu mấy người bằng lúc kia. Cơ hội tốt. Ám ảnh 001 căn bố không có phái thủ hạ đi giết hoa hồng máu những người kia, hắn là cố ý nói như vậy kích thích Đinh Phong, để cho tinh thần của hắn xuất hiện bùng lòng. Ám ảnh 001 mưu kế thành công, Đinh Phong quả thật bị xúc động, đúng lúc này Ám ảnh 001 song tới, dao găm trong tay trực tiếp đâm về Đình Phong cái cổ. Xuất thủ chính là sát chiêu, căn bản không cho đối phương lưu mảy may chô trống. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Đình Phong nửa người trên ngửa ra sau, truy thủ gián chọc mũi của hắn quét tới, sắc bén lưỡi dao mặt cắt chém rơi mất hắn chọc mũi một cọng tóc gáy. Đình Phong bảo trì nửa người trên ngửa ra sau tư thế, một chân đột nhiên nâng lên đá hướng Ám ảnh 001 bộ vị yếu hại, từ mãnh liệt phong thanh cùng cực nhanh tốc độ di chuyển đến xem, một cước này nếu như đã trúng Ám ảnh 0010 chết cũng phải biến thành tàn phế. Ám ảnh 001 giống như là sớm biết Đinh Phong bậy vậy một chiều, thân thể hướng bên cạnh một thì, rất dễ dàng né tránh đinh phong chí mạng một cước. Hai người chỉ là một cái đơn giản đối mặt, thiếu chút nữa không có bị đối phương giết chết, đến lúc này, ai cũng có thể nhìn ra trận chiến đấu này hung hiểm, chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ tại chỗ tử vong. Ám ảnh 001 về sau nhảy lên, tạm thời cùng Đinh Phong kéo ra khoảng cách nhất định, một cái tay khác bên trên cũng nhiều thêm một cây truy thủ. Hai tay phân biệt cầm một cây chùy thủ, âm thanh lạnh lùng nói: "Giời đi Ám Ảnh tộc nhiều năm như vậy, thân thủ của ngươi bước lùi rất nhiều." "Ngươi cũng giống vậy, nhiều năm như vậy không thấy, công phu không có một chút tiến bộ." Đinh Phong thân eo có chút uốn lượn, giống như là một cái sắp săn mồi dã thú, trong mắt lóe lên từng đạo khát máu quái mang. Ám Ảnh không không một từ trong lỗ núi phát ra một đạo hư lạnh, hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người cấp tốc liển xông ra ngoài, hai thanh chùy thủ giống hai đầu linh hoạt gián động, trên dưới tung bay. Lúc nào cũng có thể sẽ từ bất kỳ một cái nào góc độ công kích Đinh Phong. Đối mặt sông tới ám ảnh 001, Đinh Phong trên mặt chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vẻ sợ hãi, dành thời gian mắt nhìn bốn phía vòng đây, hắn cũng không muốn một mực bị vây chết ở chỗ này, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ trước tiên chạy trốn, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Cầu đầu quân sư cười hắc hắc nói, "Đinh Phong, ngươi là không thể nào chạy trốn, nếu để cho ngươi tại Thất Tinh quân liên minh trùng điệp vây quanh phía dưới chạy thoát, chúng ta cũng không mặt mũi tiếp tục sống trên đời." Cầu đầu quân sư mà nói nhắc nhở ở đây Thất Tinh quân liên minh, từng cái đầu lĩnh tranh thủ thời gian chỉ huy tộc nhân của mình đem hiện trường bao vây một cái ba tầng trong ba tầng ngoài, Đinh Phong muốn từ nhiều như vậy Thất Tinh quân liên minh bên trong chạy đi hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Ám ảnh 0011 bên công kích Đinh Phong, vừa nói, ngươi đã không có đường lui, nơi này chính là nơi chôn cây ngươi, đi chết đi. Nói xong, Ám ảnh 0012 thanh chủy thủ thế mà biến thành hai đầu phun lưới rắn độc, mở ra miệng rắn phát ra một trận tê tê âm thanh. trong không khí thậm chí bay ra khỏi một cốc gai muối mùi hôi thối, hai đầu rắn độc một trái một phải như thiểm điện cắn về phía đinh phong cái cổ, sắc bén răng mặt ngoài tựa hồ có một tia chất lỏng màu xanh sẫm, không biết có phải hay không là nọc độc. Đinh phong đối mặt đột nhiên xuất hiện hai đầu rắn độc, biểu hiện tỉnh táo dị thường, hai mắt chăm chú nhìn rắn độc miệng, tại đối phương sắp cắn cổ của hắn lúc, thủy thủ nhanh chóng huy động, bá một tiếng, một con rắn đầu cứng thanh mà đước, đầu rắn trực tiếp rơi xuống mặt đất, thân rắn lại trở thành lúc đầu chủ thủ. Một cái khắc rắn độc không có bị chủy thủ chạm tới, Đinh Phong cũng không kịp tại huy động chủy thủ, bước ngoặt nguy hiểm, dùng sức dong đưa cổ, Miên Cương né tránh miệng rắn, tại né tránh rắn độc đồng thời, một cây chủy thủ từ đinh phong dưới chân bay ra ngoài, không có ai biết dưới chân của hắn vì sao lại có một thanh chủy thủ, càng thêm không có ai biết chân của hắn vì sao lại để chủy thủ bay nhanh như vậy, chủy thủ thân ảnh chợt lóe lên, đợi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, chủy thủ đã cắm ở ám ảnh 001 trên bờ bay, toàn bộ chủy thủ đều cắm vào chỉ có tay cầm lộ ở bên ngoài, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ á ám ảnh 001 trên bờ vai quần áo. Tiểu Cụ liên chỉ biết tại thân thể các nơi giấu một chút nhận không ra người ám khí. Ám ảnh 001 thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, làm thối lui đến khoảng cách nhất định về sau, một phát bắt được tay cầm thành chủy thủ rút ra, tại chủy thủ ra trong nháy mắt, máu tươi từ tư từ tư chảy ra ngoài trời, ám ảnh 001 tựa hồ cảm giác huyết dịch chảy ra quá nhiều, rất nhỏ nhíu mày, tại thụ thương nơi bả vai liên tục điểm mấy lần. Nguyên bản chạy ra ngoài mọ vậy mà không đang chạy. Đinh Phong ánh mắt yên tĩnh mở miệng nói, sát thủ làm chính là nhận không ra người hoạt động, dùng ám khí có thể càng thêm tiết kiệm khí lực. Nói rất đúng, chỉ cần có thể giết người, dùng phương pháp gì đều có thể. Ám ảnh 001 trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, chậm chạp đi hướng Đinh Phong, thủ thương cánh tay vô lực rũ xuống thân thể một bên, theo hành tẩu trước sau bãi động. Nhìn thấy Ám ảnh 001 nụ cười trên mặt, Đinh Phong tâm thăng cảnh giác, hắn hiểu rất rõ tính tình của đối phương. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra loại kia tiểu dung. Đúng lúc này, Đinh Phong cổ xuất hiện ngỡ ngấy cảm giác, cố nén đi bất quân xúc động, trầm giọng nói: "Ngươi hạ độc. Vừa rồi ngươi chỉ là tránh thoát rắn độc tấn kích, nhưng không có né tránh nó phun ra nọc độc, hai đuôi thi cốt man rắn độc, dù chỉ là nhiễm đến trên da, cũng sẽ để ngươi rất chết nhanh đi." Ám Ảnh Không Không một bước, bàn tay vung lên, vừa rồi lao ra rắn độc liền bay trở về đến hắn trong tay, lại biến thành một cây chùy thủ bộ dáng. Đinh Phong mặt chậm rãi bị hắc khí chiếu cứ, ngắn ngủi như thế thời gian, khí độc liền vọt tới mặt, xem ra ám ảnh 0010 có lửa hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết tại kịch độc phía dưới. Biết rõ chính mình sắp phải chết, Đinh Phong không có cảm thấy sợ hãi, nắm chặt chùy thủ trong tay, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía ám ảnh 001 cùng phía sau hắn ám ảnh tổng người, trên người sát ý không che giấu chút nào tán phát ra. Mọi người cẩn thận, Đinh Phong thân chúng hai đôi thi cốt độc rắn, chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Lúc này tuyệt đối không nên đụng thân thể của hắn, sẽ bị truyền nhiễm, loại rắn này độc giải dược phi thường trơ trớt, trên người của ta nhưng không có. Ám ảnh 001 có chút hối hận dùng độc rắn giết chết Đinh Phong, nếu như là những người khác, tại chúng độc một khắc này, liền đã chết mất, có thể Đinh Phong khác biệt, hắn từ nhỏ tiếp thụ qua các loại cực hạn huấn luyện, người bình thường đụng tức tử kịch độc, hắn hẳn là có thể ngạnh kháng một hồi. Chương 519, sắp chết. Nghe được Ám ảnh 001 lời nói, Thất Tinh quân liên minh toàn bộ lui về sau một chút khoảng cách, sợ bị Đinh Phong động phải, để cho mình chúng động. "Đa tạ nhắc nhở của ngươi, để cho ta biết tại trước khi chết còn có thể làm vài việc." Đinh Phong khẽ miệng chảy ra vết máu màu đen, hắc huyết nhỏ xuống tại trên quần áo, trong nháy mắt vang lên một trận tư tư thành, ngay sau đó dâng lên tối đen như mực sắc sương mù, mảng lớn quần áo bị hắc huyết ăn mòn, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy Đinh Phong lúc này bộ dáng, Thất Tinh quân liên minh lại một lần lui về sau. Đinh Phong mặt ngoài thân thể mọc ra từng cái lớn chừng cái trứng gà bập mù, nhìn xem 10 phần buồn lôn, chính Đinh Phong lại giống như là không có cảm giác nào, hai chân nhanh chóng di chuyển, vọt thẳng hướng ám ảnh tộc phương hướng, tại hắn chạy quá trình bên trong, mặt ngoài thân thể khói đen theo sát phía sau. Lại còn bất tử. Ám ảnh 001 nhìn thấy song tới Đinh Phong, nhíu mày một cái, sau đó thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, liền ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đụng chạm lúc này Đinh Phong. Ám ảnh 001 có thể tránh thoát Đinh Phong tốc độ Tộc nhân khác lại không thể, có một cái chạy hơi chậm một điểm, bị Đinh Phong bắt lại cổ, cánh tay còn chưa kịp dùng sức khí, cái kia bị bắt lại á mành tộc người cậu nghiêng một cái đã không có khí tức. Kịch độc không có bởi vì tử vong liền kết thúc, đồng dạng bọc mù tại chết mất á mành tộc trên thân người xuất hiện, ngay sau đó từng cái nổ tung, phun ra vô số màu xanh sẫm độc thủy, độc thủy hướng về mặt đất về sau, cả mặt đất đều ăn mòn ra từng cái hố sâu, làm cho cả Thất Tinh quân liên minh nhìn tê cả da đầu. Bạch Sắc Liên Hoa thít chặt lông mày, Nắm lú mũi một mặt ghét bỏ nói, thật buồn nôn. Đinh Phong buông tay ra ném đi bắt lấy ám ảnh tộc người thi thể, hiện tại đã không thể xưng là thi thể, tại thi thể sau khi rơi xuống đất, chỉ còn lại có một chút không có bị ăn mòn rơi quần áo mảnh vỡ cùng xương vụn, cùng trên mặt đất chảy xuôi hôi thối độc thủy. Rất tốt. Đinh Phong hé miệng lộ ra một ngụm đại bạch răng, trên mặt của hắn toàn bộ bị hắc khí bao trùm, càng thêm làm nổi bật lên răng bạch, hắn cái dạng này tại Thất Tinh quân liên minh trong mắt, lại vô cùng kinh khủng. Giết chết một cái ám ảnh tộc người không phải đinh phong mục tiêu, hắn muốn là giết chết toàn bộ ám ảnh tộc người, hiện tại xem ra là không có cách nào làm được, nhưng ít ra muốn đem hệ ngân hà hiện hữu ám ảnh tộc người giết sạch, dạng này tối thiểu có thể kéo dài ám ảnh tộc điều tra hoa hồng máu những người kia tốc độ. Hắn còn có thể sống bao lâu? Cầu đầu quân sư không nghĩ tới đinh phong trên người độc rắn như thế âm độc hung mãnh, lo lắng thất tinh quân liên minh sẽ bị đinh phong giết chết quá nhiều. Ám ảnh 001 tỉnh táo nhìn xem đinh phong, lắc đầu nói: Không cách nào xác định, ngươi cũng nhìn thấy, tộc nhân của ta tại bị độc dẫn dụ phải một nháy mắt liền chết, có thể hắn lại như cái người không việc gì đồng dạng. Thật sự không được, liên dùng vũ khí nóng, chúng ta không thể để cho hắn tiêu hao sinh lực. Cậu đầu quân sư thu hồi trường kiếm, trong tay nhiều hơn một thanh rất phục cổ súng ngắn, nhắm ngay mục đầy bọc mù Đinh Phong, quả quyết bóp cò, vang một tiếng, đạn xoay tròn lấy từ họng súng bay ra ngoài, mục tiêu trực chỉ Đinh Phong. Đinh Phong tại giết chết cái thứ ba ám ảnh tộc người về sau, Nghe được súng vang lên thanh âm, độc gián ảnh hưởng tới phản ứng của hắn thần kinh, để hắn chưa kịp tránh né rơi đạn, chỉ có thể rợi vết thương chí mạng, để đạn đánh vào không đủ để chỗ chí mạng. To lớn lực trùng kích để Đinh Phong kìm lòng không được lui về sau mấy bước, tối đầu mắt nhìn vết thương, hoa hoa phun ra mấy miệng hắc huyết, trong hốc mắt hiện đầy dọa người tơ máu, phẫn nộ trùng, cậu đầu quân sư một chút, sau đó tiếp tục phóng tới ám ảnh tộc người phương hướng, hắn kích thứ nhất giết mục tiêu từ đầu đến cuối đều là ám ảnh tộc người. Cầu đầu quân sư xuất ra thương động tác nhắc nhở thất tinh quân liên minh, mặc dù nơi này là Hoang Vu đại giáng ngục, uy lực năng lượng to lớn vũ khí không thể sử dụng, nhưng cái khác cỡ nhỏ vũ khí nóng vẫn là có thể dùng, từng cái đồ cổ vũ khí nóng lật chăn tìm được, nơi này chính là Hoang Vu đại giáng ngục, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết vũ khí, nhất là loại kia đồ cổ vũ khí nóng, rất nhiều kho vũ khí bên trong đều có lưu lưu, bởi vì tại xã hội hiện đại uy lực thực sự quá nhỏ, kho vũ khí căn bản không có trông coi. Cầu đầu quân sư cây súng lục kia chính là từ kho vũ khí bên trong tìm ra, cảm thấy chơi vui mới mang ở trên người. Ám Ảnh 001 nhìn bên cạnh từng cái tộc nhân tử vong, cho dù lạnh lùng như hắn, trên mặt cũng lộ ra một tia không vui, nhanh chóng ném ra một cây truy thủ, đâm thẳng Đinh Phong cổ, gầm nhẹ nói, không muốn đang giãy rủa, mau đi chết đi, ta nhất định sẽ tặng cho ngươi bằng hữu xuống dưới tìm ngươi. Giết ngươi, giết ngươi. Đinh Phong tối đầu né tránh bay tới truy thủ, hắn ý thức dần dần mơ hồ. Duy nhất chèo chống hắn không có ngã xuống chính là Zetsu Ám Ảnh 001 đạo này tiến hiệp, hiện tại đinh phong trên thân xuất hiện rất nhiều họng súng, tất cả đều là bị đánh, nếu không phải dùng những này cổ lão vũ khí, mà là dùng hiện đại hóa súng năng lượng, hắn sớm đã bị hoành kích không còn sót một chút cạn. Đáng chết, nghi không ra thân thể của ngươi kháng độc tính cường đại như vậy. Ám Ảnh 001 lần này là thật hối hận lợi dụng độc dẫn công kích đinh phong, sớm biết đinh phong như thế có thể chịu, hắn tình nguyện hao chút sự tình trực tiếp giết đối phương. Đàng Phi Cửu Thiên xoè hai cánh, muốn từ nóc phòng giết chết Đinh Phong, hắn vừa bay đến Đinh Phong đỉnh đầu, còn không có phát động công kích, Đinh Phong dẫn đầu ngẩng đầu nhìn về phía không trung Đàng Phi Cửu Thiên, tinh hồng ánh mắt trực tiếp dọa đến Đàng Phi Cửu Thiên bay về phía nơi xa, cũng không dám lại tới gần Đinh Phong. Ba khí cùng sát nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn thấy Đinh Phong biến thành hiện tại cái dạng này, trên mặt xuất hiện vẻ bất nhẫn biểu lộ, nam trật nắm đấm muốn kết thúc Đinh Phong sinh mệnh, có thể ánh mắt vô ý thức mắt nhìn hư thổi mấy cố thi thể, lại đem nắm đấm bùng lòng ra. giết ngươi. Đinh Phong tay lại bắt lấy một cái ám ảnh tộc người, nói xác thực điểm không thể xem như bắt, chỉ là hơi đụng một cái, sau đó cái kia bị đụng một cái ám ảnh tộc người liền hư thối biến thành một chô nước đặc. Hoa, hoa, hoa. Đinh Phong không ngừng phun hắc huyết, phảng phất ngay cả nội tạng đều phun ra, trên người hắn bọc mù rốt cục bắt đầu nổ tung, một trận giống như là khí cầu bị bóc nát thanh âm trước sau vang lên, vang khắp nơi độc thủy không cẩn thận tung tóe đến một cái xui xẹo thất tinh quân liên minh trên thân. Đối phương chỉ tới kịp phát ra hai đạo tiêu thảm, thân thể nhanh chóng biến thấp ngồi phịch ở trên mặt đất. Rốt cục chết sao? Á Mãnh Không Không 1 tỉnh táo nhìn xem Đinh Phong, bên cạnh hắn đã không có cái khác dám ảnh tộc người, toàn bộ đều bị Đinh Phong cho giết sạch. Cầu đầu quân sư nhìn thấy bị Đinh Phong làm ra từng cỗ thi thể trở nên chất lỏng, trên mặt lóe qua một tia tham lam, đánh lên độc rắn chú ý, nếu là khủng long tộc có thể có lợi hại như vậy độc, thực lực tổng hợp nhất định sẽ cao hơn một bậc thang. Ám ảnh không không một tựa hồ nhìn ra cậu đầu quân sư tâm tư, khẩu khí cứng rắn giải thích nói, hai đuôi thi cốt man rắn tại ám ảnh tộc phi thường thừa thớt, ta cả đời chỉ gặp qua hai đầu, mới vừa rồi bị Đình Phong giết một đầu, hiện tại chỉ còn lại có duy nhất một đầu, chỉ có cái thứ nhất bị nó cắn được sinh vật mới có truyền nhiễm năng lực, trên mặt đất độc thủy chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi, cho dù là nghiên cứu cũng không có khả năng nghiên cứu ra hiệu quả gì, ám ảnh tộc đã sớm thí nghiệm qua, cái này bên. Trong độc rắn là một loại phi thường kỳ lạ tồn tại. chỉ có tại thi cốt man rắn trên thân cùng những sinh vật khác trên thân mới có thể sống sót. Chương 520, nhận ra. Ám ảnh 0010 có giải thích quá kỹ càng, nhưng cậu đầu quân sư lại nghe đã hiểu, độc rắn tại những sinh vật khác trên thân căn bản không có cách nào thời gian dài sống sót, nhìn xem đầy đất hóa thành độc thủy thi thể liền đã nói rõ hết thảy, giống đinh phong cường đại như vậy ám ảnh tộc thực sự quá ít, đến nỗi thi cốt man rắn thì càng không cần phải nói, kia là ám ảnh 001 bà bối, hắn tuyệt đối không có khả năng giao ra, nghĩ tới đây cầu đầu quân sư từ bỏ để tộc nhân nghiên cứu trên mặt đất. Độc thủy sử tỉnh. A. Đinh Phong ngựa đầu phát ra một trận tiếng gầm gừ, huyết thủy hoa với thanh âm không ngừng từ trong miệng xuất hiện, trên người bọc mủ còn tại không ngừng nổ tung, độc thủy không ngừng vàng khắp nơi, cảnh tượng này bây giờ nói không lên mỹ quan. Thật là buồn nôn, đi trước. Bạch sắc liên hoa rẽ rũ thân eo chậm rãi hướng nơi xa đi, dự định rời đi nơi này, dưới mắt Đinh Phong chết đã thành định ngầm, nàng cảm thấy không cần thiết tại lưu lại. Chủ yếu hơn chính là lúc này Đinh Phong thực sự quá xấu xí, trong không khí tán phát hôi thối kèm chút để nàng ngạt thở. Chờ một chút, chúng ta cùng đi. Đồng dạng thân là nữ nhân trang thượng hoa khai cũng không muốn đang nhìn xuống dưới, xoay người hướng về bạch sắc liên hoa đi tới, xạ tinh tộc cái khác tộc nhân theo sát ở sau lưng nàng. Cầu đầu quân sư không có ngăn cản các nàng rời đi, Đinh Phong tử vong về sau, tự nhiên sẽ có quét sạch người máy đến quét dọn chiến trường, căn bản không cần thất tinh quân liên minh tự mình động thủ. Đứng nghiêm Đinh Phong ngã trên mặt đất, Mặt ngoài thân thể dính đầy tàn da hôi thối nước đặc, theo từng cái bọc ngủ nổ tung, Đinh Phong chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống. Văng một tiếng vang lên, Đinh Phong ngã trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có những cái kia nổ tung bọc ngủ đang chậm rãi chảy xuôi độc thủy. Người đi lên xem một chút, có phải thật vậy hay không chết rồi. Cầu đầu quân sư chỉ vào sau lưng một cái nhỏ khủng long. Vâng. Bị cầu đầu quân sư chỉ vào nhỏ khủng long không dám có chút chối từ, run rẩy thân thể, từng bước một đi hướng ngã trên mặt đất Đinh Phong. Nhỏ Khổng Long cầm một thanh 2 mét trường kiếm đi vào Đinh Phong bên người, quay đầu mắt nhìn cậu đầu quân sư, tại ánh mắt của đối phương thúc dục dưới, giơ ra trường kiếm đụng đụng Đinh Phong thân thể, không hề động, vừa định thở phào, đột nhiên một cái bọc mủ nổ tung thanh âm vang lên, dọa đến hắn trực tiếp vước xuống trường kiếm chạy trở về. Đồ hèn nhát. Cậu đầu quân sư hung hăng trừng mắt liếc Nhỏ Khổng Long, tự mình đến đến Đinh Phong bên người, nhìn về phía thi thể trên mặt đất, phát hiện Đinh Phong nộ trừng lấy hai mắt, cái mũi còn tại có chút run run, lớn tiếng nói: còn chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Hô, cậu đầu quân sư mà nói để bốn phía vang lên một trận xuất khí thanh âm, chí ít không cần tại đối mặt cái tên đáng sợ này. Ám ảnh 001 đi đến Đình Phong bên người, hai mắt không chứa một tia tình cảm nói, ngươi đã sớm đáng chết, để ngươi sống lâu lâu như vậy, phải biết đủ. Đình Phong nộ trừng lấy Ám ảnh 001, bất kể thế nào dùng sức cũng không có cách nào di động hai tay, thân thể giống như là không thuộc về mình, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn đối phương. Không có cách nào làm ra bất luận cái gì động tác khác. Ngoan ngoãn chờ chết đi. Ám ảnh không không một xác định Đinh Phong không thể động, To Gan ngồi xổm người xuống tới gần Đinh Phong nhỏ giọng nói, ngươi những bằng hữu kia một cái đều chạy không thoát. Ồ, ồ. Đinh Phong hé miệng muốn nói chuyện, huyết thủy hòa với tiếng ồ ố không ngừng từ trong miệng dũng mãnh tiến đến ra, ngay cả một chữ cũng không có cách nào nói ra, chỉ có thể phát ra một trận giống như như dã thú tiếng ồ ồ. Thất Tinh quân liên minh tại trải qua ngay từ đầu hoảng sợ về sau, đều đi tới sắp chết Đinh Phong bên người, làm thành một vòng tròn chờ lấy Đinh Phong tử vong một khắc này. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên, ngay sau đó một bóng người xuất hiện tại thất tinh quân liên minh trước mặt, kém một chút liền đụng phải Đinh Phong thân thể. Cửu Vĩ Hồ, ngươi làm sao biến thành bộ này đức hạnh? Chuyện gì xảy ra? Cậu đầu quân sư khiếp sợ nhìn xem nằm trên mặt đất như cái như chó chết Cửu Vĩ Hồ, nàng thế nhưng là cường đại ngân hà 20 tứ vương, người nào có thể đem nàng đánh thành dạng này? Cửu Vĩ Hồ cắn răng từ dưới đất bò dậy, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, một mặt oán độc nhìn về phía bị thân thể nàng xô ra tới lỗ lớn, giọng căm hận nói: "Ta để ngươi mang thất tinh quân liên minh qua khứ, vì cái gì không đi? Bởi vì nơi này có càng thêm chuyện gấp gáp, ngươi làm sao lại biến thành dạng này?" Cầu đầu quân sư không có bởi vì Cửu Vĩ Hồ ngữ khí tức giận, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là Cửu Vĩ Hồ bị người nào đánh thành dạng này, tại Hoang Vu đại giáng ngục, địa bàn của mình, Cửu Vĩ Hồ lại bị đánh thành dạng này. Đây hết thể đều chết minh, đối phương là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Hắn quả nhiên không phải một người tới. Cửu Vĩ Hồ mắt nhìn tình hình xung quanh, khắp nơi đều là hư thối thi thể, trong không khí có kịch độc hôi thối, nơi này rõ ràng phát sinh qua một trận thảm liệt chiến đấu. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Cửu Vĩ Hồ không đang trách cứ cầu đầu quân sư, ngữ khí chậm dần nói, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra là ai đem ta đánh thành dạng này, ngay cả ta nhìn thấy hắn xuất hiện tại trước mắt lúc, đều bị giật nảy mình, tại thời điểm chiến đấu Nhận chấn kinh càng thêm to lớn, hắn chính là các ngươi vẫn muốn tìm ra người kia? Là ai? Cầu đầu quân sư trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cũng là bên cạnh hắn cột cả giật giật ống tay áo của hắn, nói, có phải hay không là Nhất Thụy Thập Văn Nghiên? Không có khả năng, 10 vạn năm còn trẻ như vậy, làm sao có thể đem Cửu Vĩ Hồ cho đánh thành cầu đầu quân sư nói tới một nửa liền ngừng lại, bởi vì hắn con mắt thấy được một người, một cái để hắn chỉ cần nhớ tới liền cắn răng nghiến lợi người. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên Cầu đầu quân sư trong giọng nói có kích động, có chấn kinh, có không dám tin, hắn thậm chí còn lướt lướt trong mắt của mình, thẳng đến xác định từ vách tường lỗ jack bên trong đi ra thật sự là Trương Lãng về sau, mới ha ha cười nói, "Không nghi tôi à, không nghi tới, ngươi thế mà lại chính mình đưa tới cửa, đây thật là quá tốt rồi, chỉ cần có thể giết ngươi, Bạo Phong tinh hà coi như đi vào hệ ngân hà, ta cũng không cần lo lắng cho mình địa vị sẽ dao động." Cầu đầu quân sư càng nghĩ càng vui vẻ, Phận không thể nguyên điệu nhảy mấy lần để diễn tả tâm tình lúc này. Hiện tại phải gọi hắn Trương Lãng, đây mới là tên của hắn. Cửu Vĩ Hồ sắc mặt có chút tái nhợt, đến bây giờ còn có chút không thể tiếp nhận chính mình không phải là đối thủ của Trương Lãng chuyện này, nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi, trong lòng liền có một loại tim đập nhanh cảm giác, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, còn trẻ như vậy một người, tại tinh thần lực bên trên vì cái gì so với nàng việc này trên trăm năm người còn cường đại hơn nhiều như vậy? Trước kia kiểu vũ hồ tự hào nhất chính là tinh thần lực, nàng am hiểu cũng là lợi dụng tinh thần lực khống chế địch nhân đại não, để cho địch nhân xuất hiện ảo giác, trong lúc vô tình thua ở trong tay nàng, có thể những thủ đoạn này tại đối mặt Trương Lãng thời điểm, hết thảy không có hiệu quả. Ba khí cùng sắt cảm thấy hứng thú nhìn về phía Trương Lãng, bộc bộc nắm tay, hưng phấn nói, đã mất đi đinh phong đối thủ này, lại xuất hiện một cái càng thêm lợi hại, lần này ta lên trước. Nói, Ba khí cùng sắt vung đầu nắm đấm liền muốn xông đi lên. Chương 521, Động thủ. Cửu Vĩ Hồ tranh thủ thời gian lên tiếng hô, "Chậm rãi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì?" Bá Khí Cung Sát phẫn nộ nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, cảm giác có loại bị nàng xem nhẹ ý tứ, nếu không phải nhìn đối phương bản thân bị trọng thương, nắm đấm của hắn khả năng đã đánh vào Cửu Vĩ Hồ trên thân. Khụ, khụ. Cửu Vĩ Hồ ho khan hai lần, phun ra hai đạo vết máu, không sợ chút nào nhìn về phía Bá Khí Cung Sát, âm thanh lạnh lùng nói, Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đó là bởi vì ngươi sẽ chỉ dùng vô xỉ huyền thuật mê hoặc ta, không phải ta làm sao lại đánh không lại ngươi. Ba khí cùng sát sắc mặt có một tia mất tự nhiên, trước đó bởi vì không phục, cùng Cửu Vĩ Hồ động đậy mấy lần tay, kết quả mỗi lần đều không hiểu thấu thua ở đối phương huyền thuật phía dưới, mặc dù mỗi lần đều bại bởi Cửu Vĩ Hồ, nhưng hắn có lòng tin một khi liều mạng thời điểm, coi như không cách nào chiến thắng Cửu Vĩ Hồ, cũng sẽ không dễ dàng thua ở trong tay của nàng. bởi vì không thể giết chết Cửu Vĩ Hồ, cho nên tại động thủ thời điểm có chù giữ lại. Cửu Vĩ Hồ một mặt kiêng kỵ nhìn xem chậm rãi đi tới Trương Lãng, nói: "Tinh thần lực người này so với ta còn cường đại hơn, nếu là hắn đối ngươi dùng huyễn thuật, ngươi coi như liều mạng đem đầu lưỡi cắn rơi đều không nhất định có thể tỉnh lại." Đây không có khả năng, tuổi của hắn mới. Ba khí cùng sát phía dưới cũng không có nói ra đến, Cửu Vĩ Hồ hiện tại bộ dáng đã nói rõ hết thảy, có thể đem nàng đánh thành dạng này, khẳng định phải mạnh hơn nàng rất nhiều. Cầu đầu quân sư đi về phía trước mấy bước, nhìn đứng ở vách tường cửa động Trương Lãng, cười hắc hắc nói, cường đại thì thế nào, chúng ta cùng tiến lên, chẳng lẽ hắn còn có thể là đối thủ không thành. Trong núi có sói gật đầu nói, cùng tiến lên, giết hắn, nơi này không phải thế giới cho chơi, hắn không có cách nào phục sinh. Ba khí cùng sắt trong mắt lóe lên vẻ giở giự, ánh mắt tại thụ thương cửu vĩ hồ trên thân nhìn thoáng qua, hạ quyết tâm nói, cùng một chỗ liền cùng một chỗ, nếu như nơi này không phải hoàng vu đại giáng ngũ, Ta nhất định cùng hắn đơn đấu một trận. Thất Tinh quân liên minh cùng nhau đối mặt lấy Trương Lãng, liền ngay cả đã rời đi Sả Tinh tộc cùng Thánh Mẫu tộc cũng trở lại, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Trương Lãng. Thật đúng là Trịnh Tề a, Thất Tinh quân liên minh một cái không kéo tất cả nơi này. Ba thanh dao găm lưới đao vây quanh ở Trương Lãng bên người chậm rãi chuyển động, dao găm lưới đao tại chuyển động ở giữa cùng không khí ma sát vang lên một trận chói tai bén nhọn âm thanh, để cho người ta không nhịn được muốn giơ tay lên móc sở mó lốt hai. Cửu Vĩ Hồ chính là thua ở Chương Lãng đột nhiên xuất hiện thanh thứ ba giao găm trên mũi dao mặt, liền ngay cả chính Chương Lãng cũng là tại chiến đấu quá trình bên trong mới phát hiện chính mình có thể hội tụ ra ba thanh giao găm lưới đao, trước đó nhiều nhất chỉ có thể làm ra hai thanh. Ba thanh giao găm lưới đao đi theo Chương Lãng đi ra trên vách tường bị đánh ra lỗ lớn, khi hắn nhìn thấy trên mặt đất không thành hình người Đinh Phong lúc, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đinh Phong hiện tại bộ dáng, căn bản không có cách nào phân biệt, cũng chỉ có y phục trên người hắn nhìn xem giống Đinh Phong. Cho nên Trương Lãng mới nhìn nhiều mấy lần. Cầu đầu quân sư chú ý tới Trương Lãng ánh mắt, âm trầm cười nói, "Không cần nhìn, đồng bạn của ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, mà ngươi cũng sẽ theo sát phía sau." Thật là Đinh Phong. Nghe được cầu đầu quân sư lời nói, Trương Lãng vô ý thức đi về phía trước mấy bước, tại không có tới gần Đinh Phong trước đó, liền bị Thất Tinh quân liên minh ngăn tại phía trước. Nhất Thụy Thập và Nghiên, ở trong game ngươi giết Thất Tinh quân liên minh rất nhiều lần, cũng nên đến phiên Thất Tinh quân liên minh giết ngươi một lần. Bạch Sắc Liên Hoa trốn ở Thất Tinh Quân Liên Minh mấy cái đầu lĩnh sau lưng, trong miệng nói lợi hại, trong lòng cũng rất sợ hai Trương Lãng đối nàng động thủ, nhất là nhìn thấy bị đánh rất thảm Cửu Vĩ Hồ về sau, càng thêm không dám tới gần trong hiện thực Trương Lãng. Trương Lãng ánh mắt tại cản đường Thất Tinh Quân đội Liên Minh ngũ bên trong chậm rãi đảo qua, một cỗ khí thế cường đại để hắn không dám tùy tiện tiến lên, nơi này là thế giới hiện thực, một khi bị giết nhưng không có phục sinh cơ hội, mà lại hắn cũng không phải trong trò chơi cường đại nhất quần của ca. Một người đối mặt toàn bộ Thất Tinh Quân Liên Minh căn bản không tự tế, trên đất Đinh Phong chính là hạ trạng, sơ ý một chút liền bị ám ảnh 001 cho án toán. Nơi này chính là hệ Ngân Hà Hoàng Vu Đại giáng ngục, nếu để cho hệ Ngân Hà cao tầng biết Thất Tinh Quân Liên Minh trốn ở trọng yếu như vậy địa phương, nhất định sẽ có hành động, cho đến lúc đó, ta coi như không phải một người. Trương Lãng vừa nói chuyện ứng phó Thất Tinh Quân Liên Minh, một bên phóng xuất ra tinh thần lực dò xét Đinh Phong tình huống, cảm nhận được Đinh Phong còn có yếu ớt khí tức, nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Chí ít còn chưa có chết. Cửu Vĩ Hồ Lung Lady vẻ phía trước hai bước, miễn cưỡng lộ ra Tiểu Dung nói: "Hoang Vu Đại giám ngục là địa bàn của ta, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không thể đến ở giữa cung điện, muốn tìm viện quân đừng có năng động." "Hắc hắc, có thể đem Cửu Vĩ Hồ đàn thường, ta rất muốn biết thân phận của ngươi là cái gì?" Ba khí cuồng sát quanh tay sau đầu tóc không gió mà bay, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt hiếu chiến thần sắc trầm giọng nói: "Trước hết để cho ta thử một chút ngươi bản lĩnh thật sự." Nói xong, Cả người giống một viên như đạn pháo bắn ra ngoài, một khắc trước còn đang hỏi Trương Lãng lời nói, sau một khắc liền vọt tới Trương Lãng trước mặt, một đôi thiết quyền hung hăng đánh tới hướng Trương Lãng mặt, xuất thủ một điểm không lưu chỗ trống, căn bản là không có định nghe Trương Lãng trả lời. Thật nhanh. Đối mặt bá khí cuồng sát năm đấm, Trương Lãng trong đầu vô ý tức lóe qua hai chữ này, ngay sau đó thân thể một trận lắc lư, sau đó xuất hiện tại thân thể bên trái 3 mét địa phương. bay trùng quanh thân thể bà Thanh Dao găm lưới đao phân ra hai thanh bay thẳng hướng bá khí cuồng sát cái cổ cùng trái tim yếu hại vị trí. Chớp như vậy tốc độ cũng nghĩ tổn thương ta. Bá khí cuồng sát song quyền đánh vào trong không khí, trên mặt chỉ xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía hiện ra thân ảnh Trương Lãng, phát hiện có hai đạo dao găm lưới đao hướng mình bay tới, khinh bị nói, loại tốc độ này công kích, ta một chân liền có thể tránh nói không nói gì, bởi vì cái này thời điểm, bá khí cuồng sát đại não đột nhiên đau nhói bắt đầu. Giống như là có người cầm một cây châm tại trong đầu của hắn hung hăng nhói một cái, đột nhiên xuất hiện nhói. Nhói làm cho đầu óc của hắn trống rỗng, căn bản không có thời gian bận tâm bay tới hai đạo dao găm lưới đao. Ngớ ngẩn. Cửu Vĩ Hồ nghe được ba khí cuồng sát phách lối lời nói, ở trong lòng mắng một câu, nàng cùng Trương Lãng đánh qua, rất rõ ràng dao găm lưới đao tốc độ di chuyển, công kích ba khí cuồng sát hai thanh dao găm lưới đao tốc độ không nhanh, rất rõ ràng là Trương Lãng cố ý làm như vậy, vì chính là để ba khí cuồng sát chủ quan khinh địch. Đơn giản như vậy quý kế, bá khí cuồng sát lại ngốc ngốc nhảy vào, cũng không trách cửu vĩ hồ muốn mắng hắn một tiếng ngu ngốc rồi. Hai thanh dao găm lưới đao tốc độ ngay từ đầu cũng không nhanh, thậm chí tại bọn hắn những cao thủ này trong mắt có thể nói rất chậm, nhưng ở bá khí cuồng sát đại não cảm thấy nhói nhói trong nháy mắt đó, dao găm lưới đao tốc độ lập tức tăng nhanh vô số lần, cực nhanh tốc độ di chuyển để không trung vang lên hai đạo ông ông thanh âm rung động. "Giống." Mắt thấy hai thanh dao găm lưới đao liền muốn công kích đến bá khí cuồng sát trên thân. Cái này hai thanh giao găm lưới đao tập kích địa phương một cái là cái cổ, một cái là trái tim, một khi bị đánh trúng, liền xem như bá khí cuồng sát cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc ngấu chốt cẩu đầu quân sư ngựa đầu phát ra một trận gầm thét, thanh âm lớn phảng phất muốn xuyên thấu màng nhĩ, đạo này giống lên một tiếng cứu bá khí cuồng sát mệnh. Chương 522, Cẩu đầu. Bá khí cuồng sát bị cẩu đầu quân sư giống lên một tiếng giật mình tỉnh lại, thân thể một cái giật mình, cảm nhận được sắp tới người giao găm lưới đao, không kịp nghĩ nhiều, Hai chân mạnh đạp mặt đất, mượn nhờ to lớn đạp lực kéo theo thân thể về sau bay ngược, đang lùi lại quá trình bên trong nâng lên song quyển, một cái đặt ở trên cổ, một cái để trong lòng bàn vị trí, ý đồ lợi dụng nắm đấm ngăn trở giao găm lưới đao tập kích. Phục, phục hai đạo trầm muộn thanh âm tại không phải rất lớn không gian bên trong vang lên, ba khí cùng sắt liên tiếp lui về sau mười mấy mét về sau, đứng tại nguyên địa, máu tươi từ hai tay chậm rãi chảy ra, cả người đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, chỉ có huyết dịch không ngừng chảy ra. Rất nhanh huyết thủy liền chảy đến trên mặt đất, năm đất màu xám mặt đất nhuộm thành màu đỏ, cái này diện tích còn tại không ngừng bị lớn. Tất cả thất tinh quân liên minh đều đang ngó trường bá khí của Cổ Sát, muốn biết hắn hiện tại sống hay chết, nếu như vừa đối mặt, bá thiên tộc đầu lĩnh liền bị Trương Lãng giết chết, kết nối xuống tới chiến đấu sĩ khí khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Côn Cạ tới gần cậu đầu quân sư, nhỏ giọng đề nghị, nếu không dùng vũ khí nóng đi, tốc độ của hắn quá nhanh, so Đinh Phong còn khó truy hơn. Không nóng này Nếu như bây giờ không có biện pháp thời điểm tại dùng không ngượn. Cầu đầu quân sư mắt nhìn cổ cạ trong tay súng năng lượng, vũ khí nóng đối đồng dạng sinh vật hữu dụng, có thể đối trong vũ trụ cường giả tới nói không có tác dụng quá lớn, coi như dùng súng năng lượng đối phó trưởng lão, cũng không nhất định có thể đánh trúng đối phương, còn rất có thể gây nên cái khác người canh giữ chú ý. Cửu Vĩ Hồ nghe được cổ cạ lời nói, lắc đầu nói, đừng nghĩ đến lợi dụng vũ khí nóng đối phó trưởng lão, trừ phi là hệ ngân hà tam đại hủy diệt vũ khí, không phải Dạng gì vũ khí đều rất khó giết chết biết tuấn gian gì động người. Ngươi nói hắn biết tuấn gian gì động? Cầu đầu quân sư sắc mặt lại khó coi mấy phần, khi nhìn đến ba khí cổ sắt bị Trương Lãng một chiêu thu thập về sau, sắc mặt của hắn nay đã rất khó xem, bây giờ nghe Trương Lãng biết tuấn gian gì động trở nên càng thêm khó coi. Cửu Vĩ Hồ chăm chú nhìn Trương Lãng, trong mắt có hoán độc cùng không hiểu, hoán độc là đối phương đã thương nàng, không hiểu là đối phương thân phận thủy chung là cái mề, đến bây giờ nàng chỉ biết là người này tên là Trương Lãng. Cái khác bất kỳ tin tức gì đều không có, vô vô hỗn loạn đầu, mở miệng nói, thuần gian di động là lợi dụng cường đại tinh thần lực xé mở hư không, đặt tới nhanh chóng cự ly ngắn truyền tống mục đích, loại này truyền tống đối thân thể tổn thương phi thường lớn, hắn không có khả năng một mực sử dụng, dưới mắt đối phó hắn biện pháp duy nhất chính là cùng tiến lên quần đầu hắn, để hắn mặc kệ di động ở đâu, đều sẽ đụng phải công kích. Người này đến tột cùng là từ kia xuất hiện, hệ ngân hà lúc nào xuất hiện còn trẻ như vậy cường giả? Cầu đầu quân sư nhẹ gật đầu rất tán đồng Cựu Vĩ Hồ phương pháp, nhưng hắn vẫn là có một chút không rõ, Trương Lãng thân phận nội tỉnh. Cựu Vĩ Hồ lắc đầu nói, "Không biết, ta tại hệ ngân hà sinh sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua cái này một người." "Vậy liên kỳ quái, cao thủ lợi hại như vậy làm sao có thể không có chút nào tin tức?" Cầu đầu quân sư nghi ngờ trên mặt càng sâu, đúng lúc này, một mực không nhúc nhích bá khí cuồng sắt phát ra một trận rít gào trầm trầm, giống như là dã thú bị thương đang chuẩn bị trước khi chết phản kích. Chỉ gặp bá khí cuồng sát hai tay phân biệt từ cái cổ cùng trái tim vị trí cầm xuống tới, trên cổ không có vết thương, bị hắn dùng nắm đấm hoàn mỹ chặn, mặc dù nắm đấm nhận lấy dao găm lưới đao xuyên thấu tổn thương, nhưng tốt xấu bảo vệ tính mệnh, một cái khác vị trí trái tim lại không có may mắn như vậy, dao găm lưới đao không chỉ có xuyên thấu nắm đấm của hắn, còn tại trái tim của hắn vị trí lưu lại một cái không nhỏ huyết động, may mắn vết thương không phải rất sâu, không có thương tổn đến. Trái tim, không phải hắn lúc này cũng đã chết rồi. Tên của ngươi gọi Trương Lãng có đúng không? Ba khí cuồng sát gầm rú xong, đôi mắt đầy tia máu nhìn thấy Trương Lãng gật đầu, nghiêm nghị nói, cái tên này ta nhớ kỹ, ngươi sẽ chết trong tay ta, nhất định sẽ chết trong tay ta. Lần sau ngươi liền sẽ không may mắn như vậy. Trương Lãng chỉ chỉ trái tim của mình vị trí, trau phúng ý vị hết sức rõ ràng. Ba khí cuồng sát bị tức lồng ngực không ngừng chập trùng, vị trí trái tim vết thương chảy ra huyết dịch trở nên càng nhiều hơn, mắt không chớp nhìn xem Trương Lãng, quắc, cầu đầu quân sư. Còn chưa động thủ, ngươi muốn đợi đến đại giám trong ngục cái khác người canh giữ tới sao? Động thủ. Cầu đầu quân sư không có để ý bá khí cuồng sát lư khí, huy động móng đuốt mệnh lệnh tất cả thất tinh quân liên minh bắt đầu động thủ, bảy cái chủng tộc toàn bộ phóng tới Trương Lãng, chỉ có Ám Ảnh tộc số lượng ít nhất, bị Đinh Phong giết chỉ còn lại có một cái Ám Ảnh 001. Súng ngắn, hiện tại thế mà còn có loại này vật cổ xưa. Trương Lãng thấy được cầu đầu quân sư một cái móng đuốt bên trong súng ngắn, tâm thần khẽ động. Một cỗ tinh thần lực biến thành một đạo rưỡi trong suốt bản tay, phi tốc phóng tới cậu đầu quân sư. Muốn dùng tinh thần lực đánh lén, quá ngây thơ rồi. Cậu đầu quân sư huy động một cái tay khác bên trên trường kiếm, trường kiếm mặt ngoài xuất hiện một tầng khí lưu, tại khí lưu lôi kéo dưới, trường kiếm tốc độ không chỉ có tăng lên mấy lần, công kích lực đạo cũng tăng lên rất nhiều. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia tự tin ý cười, thấp giọng nói, "Là ngươi quá ngây thơ rồi, ta căn bản là không có dự định đánh lén ngươi." Nói xong, Tôi mở bàn tay một phân thành hai, biến thành hai cái mảnh khảnh mỏngướt, trong đó một cái đón cầu đầu quân sư trưởng kiếm xuống tới, một cái khác trực tiếp bay về phía cầu đầu quân sư tay trái, cuốn lấy cái kia thanh phục cổ súng ngắn, nhanh chóng cuốn ngược mà quay về, súng ngắn rất mau ra hiện trong tay Trương Lãng. Cầu đầu quân sư trưởng kiếm chém vào song tới trên móng lưỡi, để trưởng kiếm tốc độ có chút dừng lại, chính là dừng lại lần này, để hắn đã mất đi súng ngắn. Trước kia đã cảm thấy cầm thương động tác cực kỳ đẹp trai, hiện tại xem ra vẫn là rất đẹp trai. Trương Lãng cầm súng ngắn bảy một cái tạo hình, phân phó trên cổ tay tiểu quản gia nói: "Cho ta chiếu mấy cái ảnh chụp." Một trận ken két tâm thanh, có thể nhỏ quản gia cảm thấy nơi này tia sáng không tốt, chụp ảnh thời điểm thế mà còn dùng tới đèn flash. Bị cấp đi súng ngắn cẩu đầu quân sư không để cho bước chân dừng lại, hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất, tại Trương Lãng chụp ảnh thời điểm, người thứ nhất xông tới Trương Lãng trước mặt, trường kiếm gào thét lên bổ về phía Trương Lãng cổ. Trương Lãng giơ tay lên thương, họng súng đối cẩu đầu quân sư bắt cò. Một đạo tiếng vang kịch liệt chấn động đến hắn màng nhĩ một trận ong ong trực hưởng, cánh tay cũng bởi vì sức giật nguyên nhân xuất hiện rất nhỏ chết lặng cảm giác, lắc lắc cánh tay, thấp giọng nói, loại vũ khí này tại hiện đại chỉ sợ chỉ có thể bị xem như đồ chơi, căn bản không có biện pháp đối phó thế giới này cường giả. Nói xong, Trương Lãng đem khẩu súng cắm vào bên hông, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn là rất thích thanh này súng ngắn. Lại nói cẩu đầu quân sư tại Trương Lãng nổ súng trong ngáy mắt, thân thể liền chết đi một chút khoảng cách. rất nhẹ nhàng tránh thoát đạn xạ kích, đối với hắn cao thủ như vậy tới nói, tốc độ của viên đạn là tại quá chậm, cũng chính là đinh phong bị độc tố ảnh hưởng tới đại não phản ứng, không có cách nào làm ra kịp thời tránh né, mới có thể bị loại vũ khí này bắn trúng, ngoại trừ trên đất đinh phong, hiện trường tất cả thất tinh quân liên minh đều có thể tùy tiện tránh né xạ kích bên trong. Đạn. Chương 523, thụ thương. Né tránh đạn về sau, cầu đầu quân sư trưởng kiếm đổi một góc độ tiếp tục công kích Trương Lãng, mà lúc này đây Trương Lãng vừa vặn đem khẩu súng thu lại. Người gia hỏa này thế mà thanh kiếm chơi tốt như vậy. Trương Lãng ngồi xổm người xuống tránh thoát cầu đầu quân sư trường kiếm, một bên lên tiếng chế nhạo hắn, một bên thôi động một thanh dao găm lưới đao xoay tròn lấy công kích cầu đầu quân sư, hắn không phải là không muốn ba thanh dao găm lưới đao đều dùng tới, nhưng bốn phía địch nhân thực sự quá nhiều, hắn muốn lưu lại hai thanh ứng phó những địch nhân khác. Cầu đầu quân sư dù sao cũng là cái alien, không hiểu hệ ngân hà nhân tộc ngôn ngữ ý ở ngoài lời. Còn tưởng rằng Trương Lãng là đang khen thưởng hắn, cười ha ha nói, "Bạn quân sư không chỉ có kiếm chơi đến tốt, răng cũng là rất lợi hại." Nói chuyện, còn cô y cắn mấy lần răng, phát ra một trận giống như là chuột ăn vụng đồ vật chi chi âm thanh. Quả nhiên tốt răng lợi. Trương Lãng dành thời gian rỗi ra ngón tay cái hướng về phía cậu đầu quân sư lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cái này hỗn đản tại móc lấy con má ngươi, tại hệ ngân hà chỉ có gia súc mới dùng tốt răng lợi để hình dung. Cổn cả thanh âm đột nhiên vang lên, trên mặt có vẻ đắc ý, vì chính mình biết hệ Ngân Hà thói quen mà tự đắc, một bộ trở lấy cẩu đầu quân sư khích lệ bộ dáng. Cỗn ca giải thích không chỉ có không để cho cẩu đầu quân sư vui vẻ, ngược lại để hắn dâng lên vẻ tức giận, trong lòng thầm mắng một tiếng thằng ngu này, coi như giải thích cũng không cần lớn tiếng như vậy, lúc đầu thất tinh quân liên minh không có người nào biết ý tứ của những lời này, hắn như thế một giải thích, tốt, toàn bộ đều nghe được, nhìn chung quanh một chút những cái kia thất tinh quân liên minh liều mạng nín cười dáng vẻ. Cầu đầu quân sư liền hận không thể một cước đem cổ cả đạp về cự. Thản tinh hệ, mang theo như thế một cái hố hàng thực sự quá mệt mỏi. Trương Lãng cười nói, hai hàng vương tử so ở trong game còn muốn đáng yêu, ha ha. Cứ việc cười đi, dù sao thời gian của ngươi không nhiều lắm. Cầu đầu quân sư đem trong lòng tất cả phẫn nộ đều phát tiết vào Trương Lãng trên thân, trường kiếm hóa thành một trận tàn ảnh, liên tục không ngừng cùng giao găm lữa đao đụng vào nhau, đinh đinh đương đương thanh âm tại Trương Lãng chung quanh thân thể thỉnh thoảng vang lên, lúc này Cái khác thất tinh quân liên minh cũng tới đến Trương Lãng bên người, hướng hắn phát khởi công kích. Ám ảnh 001 huy động truy thủ, Lặng Yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Trương Lãng, ai cũng không có phát hiện hắn là thế nào chạy đến Trương Lãng sau lưng, hắn tựa như là vẫn đứng ở nơi nào, chờ lấy Trương Lãng chủ động hướng Ám ảnh 001 truy thủ phía trên đụng đùng dạng. Đinh Phong mục tiêu là ra hòa này, tất nhiên đối phương không có chết, vậy đã nói rõ Đinh Phong bộ dáng bây giờ là bị Ám ảnh 001 làm ra, vẫn là cẩn thận mới là tốt, không thể bị hắn đụng phải. Vạn nhất biến thành đỉnh phong bộ kia hình dạng, không biết Thượng Quan Linh Nghiên còn có thể hay không nhận ra ta. Bị vây quanh Trường Lãng thế mà còn có rảnh rỗi nghĩ sự tình khác, có thể thấy được hắn cũng không phải là rất lo lắng. Tại thân thể sắp đụng phải ám ảnh 001 truy thủ lúc, thân thể không thể tưởng tượng nổi về sau uốn éo, tại cấp tốc lui lại quá trình bên trong như thế xoay một chút, nếu như đổi thành người bình thường, khẳng định sẽ đem eo vặn gãy, nhưng Trường Lãng trên thân cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, chỉ là đơn giản vuốt vuốt thân eo. Sau Hắn liền giơ tay lên một đấm đánh tới hướng Ám Ảnh 001, đồng thời còn có một đạo dao găm lưới đao giấu ở dưới nắm tay mặt cùng một chỗ vọt tới. Ám Ảnh 001 đối mặt Trương Lãng đánh tới năm đấm, vốn định giơ tay lên ngăn trở, khi hắn tay mang lên một nửa thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảnh giác, để hắn lại đem tay thu về, thân thể hướng mặt đất khẽ đảo, rất không có hình tượng lộn tầm vài vòng, tại cách xa Trương Lãng thân thể về sau, mới đứng người lên cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng. Lúc này hắn mới chú ý tới Trương Lãng giấu ở dưới nắm tay phương giao gam lưới đao, may mắn trốn qua một mạng ám ảnh không không một không có bất. Kỳ cái gì may mắn tâm tĩnh, trong tay chủ thủ tạ hữu đang đưa, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội. Không hổ là làm sát thủ, muốn đánh lén có chút khó khăn a. Trương Lãng thu hồi đánh hết năm đấm, thân thể hướng một thì tối lui, tránh thoát trong núi có sói trong tay búa lớn, trong núi có sói cái đầu chỉ có chừng 1 mét, nhưng hắn trong tay búa lại vượt qua 1 mét, không biết hắn là thế nào cầm lấy giải như vậy căn búa. Dứa không chỉ có dài, trọng lượng cũng rất khoa trương, chém vào trên mặt đất, trực tiếp chém ra một đạo 0.5 cm hố, đôi l đất một trận bay lên, kém chút mê hoặc trong núi có sói con mắt. Nhìn như vậy nhưng so sánh trong trò chơi thấp nhiều. Trương Lãng dùng tay khoa tay một chút thân cao động tác, trong núi có sói mặc dù cái đầu không cao, nhưng hắn trên người cơ bắp cũng rất dọa người, đôi cánh tay thô to cùng Trương Lãng đuổi không sai biệt lắm, huy động dứa lớn thời điểm, cơ bắp nhúc nhích ở giữa cùng từng con chuột tại cánh tay hắn bên trên bò đồng dạng. Trong núi có sói rất nhẹ nhàng cây búa cầm lên, kháng trên vai hung ác tiếng nói, "Ta muốn vì tộc nhân báo thù, mười vạn năm ngươi đi chết đi." Nói xong, trong núi có sói búa lớn lại một lần trận tới. Trương Lãng thôi động một thanh dao găm lưới đao ngăn trở búa lớn, dao găm lưới đao tại cùng búa tiếp xúc trong nháy mắt liền bị lực lượng khủng lồ đánh nát thành tàn bã, Trương Lãng chỉ có thể lần nữa thôi động mặt khác hai đạo dao găm lưới đao ngăn cản búa, đồng thời hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lo lắng dao găm lưới đao không thể ngăn cản trong núi có sói búa lớn. Vênh, Vênh hai âm thanh vang lên, cuối cùng hai thanh giao găm lưới đao cũng bị búa cho đánh nát, nhưng dúa tốc độ cũng tại đánh nát ba thanh giao găm lưới đao sau thấp xuống rất nhiều, để Trương Lãng có chánh né thời gian, không có bị búa đánh trúng, dúa lại một lần chém vào trên mặt đất. Những này đầu lĩnh từng cái mạnh không tưởng nổi, nếu là từng cái đánh, ta còn có thể thắng, nhưng bọn hắn cùng một chỗ, ta thắng liền đến, cơ hội đều không có, lần này phiền toái. Theo chiến đấu kéo dài, Trương Lãng khí tức bắt đầu trở nên không ổn định. Một mình hắn đối mặt nhiều như vậy thất tinh quân liên minh, còn không, có bị giết chết liền đã không tệ. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Cầu đầu quân sư nhìn xem hô hấp dồn dập Trương Lãng, cười hắc hắc nói, từ bỏ dễ dụ đi, có thể chết ở Hoang Vu đại giám ngục, cũng coi như xứng đáng thanh danh của ngươi, nơi này chính là danh xưng cường giả phân mộ, ngươi hẳn là thỏa mãn. Muốn chết cũng là các ngươi những này ạ li ăn chết, ta làm sao lại chết ở chỗ này? Trương Lãng thừa cơ Laudy khệ miệng vết máu, bị vây công lâu như vậy, Khó tránh khỏi sẽ có trốn không thoát công kích, lúc này Trương Lãng trên thân liền xuất hiện to to nhỏ nhỏ rất nhiều vết thương. Đương nhiên trong lúc này, Trương Lãng cũng giết mấy cái thất tinh quân liên minh, không để ý tới xử lý vết thương trên người, ra vẻ bình tĩnh nói, "Ta thế nhưng là thượng quan vô địch phái tới, thượng quan vô địch cái tên này, các ngươi cũng không lạ lắm đi, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện thu. Thập các ngươi bọn ra hòa này." T. Thượng quan vô địch danh tự vừa ra khỏi miệng, Thất Tinh Quân Liên Minh bên trong không ngừng vang lên hít vào khí lạnh tiếng kinh hô, cơ hồ tất cả Thất Tinh Quân Liên Minh đều vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt hốt hoảng hốt bốn phía ngắm loạn, sợ nhìn thấy cái kia để bọn hắn e ngại thân ảnh, lui về sau hoàn toàn là theo bản năng động tác, không có trải qua suy nghĩ suy nghĩ, kia là chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, thượng quan vô địch chính là có uy lực lớn như vậy, khiến cái này bình thường không ai bị nổi ạ lý đe dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cho dù là không có nhìn thấy thượng quan vô địch thân ảnh, chỉ là nghe được tên của hắn. Chương 524, nguy hiểm. Nhìn thấy thất tinh quân liên minh lui lại động tác, Trương Lãng không thể không cảm thán nói, vẫn là thượng quan vô địch danh tự dùng tốt, chỉ là một cái tên liền đem bọn hắn sợ đến như vậy, cũng không biết đây là rất nhiều ít sinh vật ngoài hành tinh mới có hiệu quả. Thượng quan vô địch sẽ không tới Hoang Vũ tinh cầu, hắn lúc này ngay cả địa cầu cũng không dám rời đi, làm sao có thể xuất hiện ở đây, ngươi là đang hư trường thành thế. Cầu đầu quân sư vừa rồi cũng lui về sau. Nhưng hắn rất nhanh liền đi tới, nho nhỏ trong con ngươi lóe qua một tia nộ khí, khí chương lãng nói hiếu nói vượn, cũng khí chính mình vừa rồi nhu nhược lui lại. Ám ảnh không không một đi lên phía trước mấy bước phụ hòa nói, thượng quan vô địch nếu quả như thật ở chỗ này, chúng ta không có khả năng sống đến bây giờ, chúng ta còn sống khỏe re, liền chứng minh hắn đang nói láo. Ta cũng không tin thượng quan vô địch sẽ ở hoang vu tinh cầu, nơi này có ngộng ảo vương cựu vĩ hồ trấn thủ, hắn hẳn là rất thiên tâm mới đúng, làm sao có thể vô duyên vô cớ tới đây? Trong núi có sói mang theo tộc nhân đi về phía trước mấy bước. Đàng Phi Cửu Thiên không nói gì, dùng động tác nói rõ hết thảy, cùng tộc nhân của hắn một mực tại không trung xoay quanh. Nơi này thực sự quá chật hẹp, để bọn hắn cánh không có cách nào hoàn toàn thi triển ra, không phải hắn có lòng tin đem Trương Lãng giết chết. Ba khí cùng sát khua tay nói, coi như thượng quan vô địch tới ta cũng không sợ, cùng lắm thì vừa chết. Giang Thượng Hoa Khai cùng Bạch Sắc Liên Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia khiếp đảm. Nhưng lúc này lại không dám lâm trận lưới bước, cầu đầu quân sư cũng không phải loại lương thiện, nếu ai dám cản trở, sau đó hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai cái yếu nhất thế chủng tộc bất đắc gì đi về phía trước mấy bước, đứng ở cái khác thất tinh quân liên minh bên người. Ta nói đều là thật, thượng quan vô địch ngay tại bên ngoài, chỉ cần ta có sinh mệnh nguy hiểm, hắn lập tức liền sẽ xông lại cứu ta. Trưng lãng còn muốn lợi dụng thượng quan vô địch tên tuổi, lúc nói chuyện, khỏe mắt quét nhìn không ngừng quan sát đến hoàn cảnh bốn phía ớ muốn tìm ra một cái có thể chạy trốn lộ tuyến, đang suy nghĩ đường chạy trốn lúc, Trương Lãng có chút bận tâm nhìn Đinh Phong một chút, đối phương mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng cùng chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một điểm yếu ớt khí tức, lúc nào cũng có thể chết mất, trong lòng một trận thầm thở dài nói, có cơ hội ta nhất định sẽ cứu ngươi, cần. Phải thật không có cơ hội, ngươi cũng không nên trách ta ném xuống một mình chạy trốn. Hắn muốn chạy trốn. Cửu Vĩ Hồ hư nhược đi theo Thất Tinh quân liên minh đội ngũ đằng sau. Đồng dạng am hiểu tinh thần lực, nàng liếc mắt liền nhìn ra Trương Lãng muốn chạy trốn suy nghĩ. Cầu đầu quân sư trầm giọng ra lệnh, vây quanh hắn, không thể để cho hắn chạy trốn. Vâng. Thất Tinh quân liên minh nhanh chóng đem Trương Lãng ngây lại, lúc đầu Trương Lãng liền bị vây quanh ở một vòng tròn lớn bên trong, lần này chỉ là đem vòng vây rút nhỏ rất nhiều mà thôi. Hẳn là trước hết giữ người. Trương Lãng ánh mắt xuyên thấu qua Thất Tinh quân liên minh đội ngũ nhìn về phía nút ở phía sau phương Cửu Vĩ Hồ, thương thế của nàng rất nghiêm trọng. trường lãng tinh thần lực một mực xoay quanh tại đầu góc của nàng trung hòa chính nàng tinh thần lực không ngừng công kích lẫn nhau, đây cũng là Cửu Vĩ Hồ không có tham gia vừa rồi chiến đấu luôn nhân, nàng không dám phân tâm, chỉ cần nàng dám phân tâm, trong đại náo tinh thần lực liền có khả năng tán loạn, thật cho đến lúc đó, nàng tu luyện. Nhiều năm tinh thần lực liền sẽ hóa thành hư không, trên đời này tại không có mộng ảo vương Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ ho ra hai ngụm máu nước, một bên chống cự lại trong đầu tinh thần lực, vừa nói, đáng tiếc ngươi không có giết Bây giờ muốn giết ta đã không có cơ hội. Cơ hội đều là người sáng tạo ra. Trương Lãng trong ánh mắt lóe lên một đạo dị sắc, hai đạo rất nhỏ thanh âm tại Cửu Vĩ Hồ dưới chân vang lên, Trương Lãng không có quên hắn đến Hoang Vu Đại dám ngủ núc đích, giết Cửu Vĩ Hồ mới là hắn nhiệm vụ, cho dù là chạy trốn, hắn cũng dự định hoàn thành nhiệm vụ đang lẫn trốn. "Ghê tởm, vì cái gì ngươi còn có dư thừa tinh thần lực?" Cửu Vĩ Hồ nghe được dưới chân nhẹ vang lên âm thanh, không chút do dự xông lên trước, lúc này chỉ có xông về phía trước mới là nhanh nhất. Mặc kệ là về sau vẫn là hướng hai bên đều không đủ nhanh, ngay tại Cửu Vĩ Hồ hai chân vừa khi nhấc lên, hai đạo dao găm lưới đao từ lòng đất phá đất mà lên, thân Cửu Vĩ Hồ bắt chân trực tiếp đi lên cắt chém. Dao găm lưới đao cắt ra quần Cửu Vĩ Hồ ống quần, mang theo một mảnh vết máu, vết thương từ sau gót chân một mực đi lên kéo dài, tại ống quần bị cắt mở thời điểm, lộ ra da thịt trắng nõn, không đợi thấy rõ ràng, làn da màu trắng liền đã bị máu tươi nhiễm đỏ, tại dao găm lưới đao cắt chém đến đuôi lúc, Cửu Vĩ Hồ chịu đựng đau đớn bắt lấy một cái khủng long đem hắn hướng sau lưng đẩy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ khủng long tộc trong miệng phát ra, hai thanh giao găm lưới đao rất nhẹ nhàng đem khủng long cắt thành ba nửa, mà Cửu Vĩ Hồ lại bởi vì giao găm lưới đao tại cắt chém khủng long thời điểm, thu được cơ hội thở dốc, mang theo hai cái bị giao găm lưới đao mở ra quần chạy tới cầu đầu quân sư bên người, vết máu nhuộm đỏ mở ra quần, huyết thủy thuận đùi chảy xuống, hai đạo diện mục giữ tợn vết thương xuất hiện tại Cửu Vĩ Hồ hai cái đùi bên trên. Cửu Vĩ Hồ Cầu đầu quân sư thấy được Cửu Vĩ Hồ Cầm khủng long tộc làm bia đỡ đạn sự tình, trên mặt lóe qua không che giấu chút nào nộ khí. Cửu Vĩ Hồ một bên xử lý vết thương còn vừa phải để phòng trưng lãng lưu tại trong đại náo tinh thần lực, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ta sống khẳng định so kia đầu khủng long giá trị phải lớn rất nhiều." Cầu đầu quân sư cắn răng, vũ khí trong tay có chút nâng lên, cuối cùng lại bị hắn buông xuống, xoay người nhìn về phía Trưng Lãng, nghiêm nghị nói trước hết giết hắn. "Thật đúng là khó giết a, dạng này đều không chết." Trường Lãng có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, tinh thần lực của hắn mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không phải lấy không hết, một mực lợi dụng tinh thần lực chiến đấu đến lúc này, để hắn có một tia cảm giác mệt mỏi. Ám Ảnh không không một liếm liếm quẻ miệng, lạnh như băng nói, hắn giống như nhanh không tiếp tục kiên trì được. Chết nhiều như vậy thất tinh quân liên minh, nếu như còn không thể giết chết hắn, vậy chúng ta không bằng dứt khoát trở lại chính mình tinh hệ được rồi, tỉnh tại hệ ngân hà mất mặt xấu hổ. Cầu đầu quân sư nắm chặt trường kiếm, mắt nhìn bốn phía thi thể Linh Phong giết chết một chút, Trương Lãng còn giết chết một chút, hiện tại Thất Tinh quân liên minh số lượng chí ít tử vong hơn phân nửa. Nhất định phải nhanh giết hắn, ta lo lắng động tinh của nơi này sớm đã kinh động đến cái khác người canh giữ, vạn nhất có người canh giữ đến xem xét, sự tình liền sẽ trở nên rất phiền phức. Ba khí cùng sát ngực quấn lấy một đầu đặc thù băng vải, hắn không phải Đình Phong, không có sử dụng Đình Phong sử dụng cái chủng loại kia lục sắc trị liệu chất lỏng, loại chất lỏng đó mặc dù có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương, Nhưng trong đó đau đớn không phải người bình thường có thể nhịn chịu, ba khí cùng sắt cũng không phải chịu đựng không nổi loại đau khổ này, hắn chỉ là không muốn vô duyên vô cớ gặp thứ khổ, đã có lựa chọn tốt hơn, đương nhiên sẽ không dùng loại kia cực đoan phương pháp. Có cửu vĩ hộ tại, cái khác người canh giữ không là vấn đề. Cầu đầu quân sư nhướng mí mắt, cười lạnh nói, nhưng mười vạn năm người này quá mức rảo hoạt, không khỏi đêm dài lắm ngộm, vẫn là sớm một chút giết chết tốt. Nói xong, lần nữa huy động trường kiếm thẳng hướng Trứng Lão. cái khác thất tinh quân liên minh phảng phất thương lượng xong, đồng thời vọt lên. Chương 525, kích động. Chương Lãng hít sâu hai cái, cố gắng bình phục hô hấp, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nhìn về phía Đinh Phong thấp giọng nói, có thể hay không sống sót, liền xem chúng ta hai cái vật khí. Nói xong, Chương Lãng thân thể một trận lắc lư, mắt thấy thất tinh quân liên minh các loại vũ khí liền muốn đập nện tại Chương Lãng trên thân, thân thể của hắn lại biến mất. Loại tình huống này còn dám sử dụng thuần gian di động? ngươi cũng không sợ bị cuồng bạo hư không lực lượng sẽ thành vỡ nát. Cửu Vĩ Hồ nhìn xem biến mất chứng lãng, không chỉ có không có thất vọng, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn. Ở phía sau, hắn ở đâu muốn làm gì? Đang phi Cửu Thiên trên không trung ánh mắt xoắn so quắng đạn, trước tiên thấy được biến mất chứng lãng, phát hiện hắn thế mà xuất hiện ở Đinh Phong bên người, có chút không hiểu bay đi. Ám Ảnh Không 01 hừ lạnh nói, muốn cứu đi Đinh Phong, chính ngươi cũng phải bị lưu tại nơi này. Đinh Phong trên người độc sẽ truyền nhiễm, có thể nói là đụng tức tử. Đây cũng là vì cái gì Đinh Phong mặc dù không chết, nhưng một mực không có người đi lên bổ đạo nguyên nhân, nếu là Trương Lãng dám đụng lúc này Đinh Phong, thân thể của hắn trong nháy mắt liền sẽ hóa thành nước đặc, dạng này cũng tiết kiệm mọi người phiền toái. Kỳ quái, bọn gia hỏa này làm sao không công kích? Trương Lãng lại đưa tay chụp vào trên mặt đất Đinh Phong lúc, đột nhiên cảm giác bốn phía trở nên rất yên tĩnh, Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn một vòng bốn phía, phát hiện Thất Tinh quân liên minh tất cả đều đứng tại cách đó không xa, thế mà không có một cái nào công kích. Ô. Đôi đinh phong trong mắt không ngừng lắc lư, giống như là có lời gì muốn cùng Trương Lãng nói, hé miệng không ngừng có dòng máu đen chảy ra, chính là không có biện pháp nói ra dù là một chữ. Nhìn xem đinh phong bộ này hình dạng, Trương Lãng không đành lòng lắc đầu nói, ngươi vẫn là bỏ bất khí lực đi, rời đi Hoang Vu đại giám ngục có lẽ còn có biện pháp trị liệu. Nói, Trương Lãng dừng ở giữa không trung tay lại một lần đưa ra ngoài. Lần này đinh phong trong mắt chuyển động càng thêm lợi hại, một cái ngón tay có chút động mấy lần, một bên phun huyết thủy. Một bên Đức quắm nói, "Đừng. Có. Độc. Để ngươi tiết kiệm một chút khí lực, ngươi lại nói càng thêm sủng sướng." Trương Lãng không có nghe được đinh phong ý tứ trong lời nói, nhìn xem đinh phong thân thể, muốn tìm ra một cái chỗ hạ thủ, tìm tới tìm lui tất cả đều là dòng máu đen cùng nước đặc, căn bản không có biện pháp ra tay. Thất Tinh quân liên minh so Trương Lãng còn phần Trương, nhìn chằm chằm Trương Lãng càng ngày càng tới gần đinh phong tay, tâm đều nhanh nhức đến cổ họng, chỉ cần Trương Lãng tay đụng phải đinh phong, hắn liền sẽ chết. Thất Tinh Quân liên minh cũng không cần đang liệu lẫy nguy hiểm tính mạng tiếp tục liều mệnh chiến đấu. Hiện tại cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy, hy vọng còn lại tinh thần lực có thể mang theo hai chúng ta cùng một chỗ truyền đi. Trương Lãng sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần lực của hắn đã còn thừa không nhiều lắm, có thể hay không mang theo hai người cùng một chỗ thuần gian di động, hắn cũng không có chút tự tin nào, dù sao hiện tại Đinh Phong đã là bộ dáng này, coi như không mang đi cũng là chết, còn không bằng đánh cược một lần, thắng liền sống, thua liền chết. Trương Lãng tay tại sắp đụng phải Đinh Phong thân thể lúc, Đinh Phong cánh tay bỗng lúc nhích, trên người hắn bọc ngủ đều nổ tung, mặt ngoài thân thể mấp mô nhìn xem rất là buồn nôn, trên cánh tay đồng dạng có mấy cái hài nhi to như nắm tay cái hố, nơi cánh tay đong đưa ở giữa, có một ít màu đen huyết thủy văng đến bên cạnh trước đó bị Trương Lãng giết chết một cái thi thể bên trên. Huyết thủy đụng phải thi thể trong nháy mắt, từ từ thành văng lên, một trận mùi hôi thối thẳng hướng Trương Lãng cái mũi chui, Trương Lãng vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cái cô thi thể kia. Một bộ hoàn chỉnh thi thể cứ như vậy tại Trương Lãng mí mắt dưới mặt đất hóa thành nước đặc, dọa đến Trương Lãng vội vàng lui lại hai bước, hoảng sợ nói: "Ngươi thân chúng mạnh như vậy độc thế mà còn có thể sống được." Nam dưới đất Đinh Phong trợn trắng mắt, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn run rẩy mấy lần, bình thường khóe miệng của hắn run run chẳng khác nào là đang cười, biến thành cái dạng này bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất, còn có tâm tình cười, cũng chỉ có Đinh Phong giá hỏa này mới có thể như thế thản nhiên đối mặt sinh tử. Các ngươi những này ả lì ẻn quá không giảng cứu. Trương Lãng một trận hoàng sợ, nếu không phải đinh phong còn có một kia ý thức, hắn hiện tại khả năng đã cùng trên mặt đất cỗ thi thể kia kết quả giống nhau. Cầu đầu quân sư âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết chúng ta, chúng ta muốn giết ngươi, trận chiến đấu này vốn là ngươi chết ta sống. Ngươi nói cũng có đạo lý. Trương Lãng ngật đầu, nhìn một vòng vây quanh thất tinh quân liên minh, cười hát hát nói, chỉ cần ta đứng tại đinh phong bên người, các ngươi khẳng định cũng không dám tới chịu chết Ngươi muốn lợi dụng đinh phong trên thi thể kịch độc bả mệnh. Ám ảnh 001 nhìn xem không có sợ hãi chút nào, thần sắc bình tĩnh nói, như thế chính ngươi cũng sẽ chết, đinh phong trên người độc không có thuốc nào chữa được, một khi hắn không cách nào chống cự thời điểm, thân thể liền sẽ hóa thành huyết thủy, đến lúc đó độc tính tiếp xúc đến không khí liền sẽ phát ra rơi, ngươi không có khả năng một mực canh giữ ở đinh phong thi thể bên cạnh. Có thể nghỉ một lát là một hồi, cùng các ngươi đánh lâu như vậy, ngay cả nước miếng đều không uống, cũng nên nghỉ ngươi một chút. Trương Lãng lợi dụng còn thừa không nhiều tinh thần lực đem cách đó không xa một cái ghế làm tới, cứ như vậy không coi ai ra gì ngồi tại đinh phong bên người, nhếch lên chân bắt chéo. Cầu đầu quân sư nhìn về phía Ám Ảnh 001 không không một hỏi, thật không có giải dược sao, không thể để cho hắn như thế kéo dài thêm. Ám Ảnh 001 chần chờ một chút, lắc đầu nói, trên người của ta không có. Vậy liền không có biện pháp, dùng vũ khí nóng. Cầu đầu quân sư nhìn ra Ám Ảnh 001 chần chờ, nhưng hắn không nói gì thêm, độc dược đều chân quý như vậy. Giải dược khẳng định càng thêm chất quý, đối phương không nguyện ý lấy ra, hắn cũng không có cách nào. Theo khẩu đầu quân sư mệnh lệnh được đưa ra, tất cả thất tinh quân liên minh bắt đầu loay hoay vũ khí nóng, họng súng nhất trí đối chướng lãng, bị nhiều như vậy họng súng đối, chướng lãng trong lòng cũng chợt nhận, ra vẻ trấn định nói, những này đồ cổ đối ta không hiệu quả gì, vẫn là đổi một chút uy lực mạnh mẽ vũ khí đi. Xắc kích. Khẩu đầu quân sư không để ý đến chướng lãng lời nói, huy động móng đuột hạ đạt mệnh lệnh công kích. Ngay sau đó, một trận tiếng súng vang lên. Ở giữa cung điện cách âm phi thường tốt, vách tường không chỉ có cách âm còn rất cứng rắn. Đạn bắn tại trên vách tường va chạm ra vô số hỏa hoa, nhưng không có ở trên vách tường lưu lại quá rõ ràng vết tích. Trương Lãng đã từ trên ghế đứng lên, nhãn quan bốn đường, không dám có chút lơ đễnh, thân thể không ngừng làm ra các loại vận vèo động tác, một cái vóc dáng đặc biệt hắn lợi dụng các loại tư thế né tránh, làm tiếng súng đình chỉ, khói bụi tan hết, lộ ra không bị thương chút nào Trương Lãng. Đa súng nói: Loại này đồ cổ là không có cách nào tổn thương ta. Trương Lãng thần sắc nhẹ nhõm nhìn xem cậu đầu quân sư, trên mặt biểu lộ rất tùy ý, nhưng hắn dấu ở trong tay áo cánh tay lại tại khẽ run, đạn thực sự quá nhiều, có một viên không có tránh thoát đi, đánh trúng vào cánh tay của hắn, nếu không phải hắn kịp thời lợi dụng tinh thần lực phong bế vết thương, không để cho máu tươi chảy ra, Thất Tinh quân liên minh sớm phát hiện hắn thụ thương, một khi biết vũ khí nóng đối Trương Lãng hữu dụng, khẳng định sẽ một mực dùng vũ khí nóng công kích hắn. Chương 526 bảo hộ. Ám Ảnh Không Không đột nhiên thình lình ném ra một cây chùy thủ, chùy thủ tốc độ so đạn phải nhanh rất nhiều, sen lẫn tiếng gió gào thét bắn về phía Trương Lãng cổ họng, vì chuyện gì Trương Lãng lực chú ý, cố ý lớn tiếng nói, Đinh Phong đã không kiên trì nổi, thân thể của hắn ngay tại hóa thành huyết thủy, ngươi không có cách nào đang lợi dụng Đinh Phong thi thể. Trương Lãng nghe vậy vô ý thức nhìn về phía trên đất Đinh Phong, khi hắn đầu vừa thấp thời điểm, liền nghe đến chùy thủ trên không trung bay thật nhanh tiếng ma sát, thầm kêu một tiếng không tốt. Dùng hết tất cả tinh thần lực xé mở hư không, thân thể khi tiến vào hư không trong nháy mắt, chủy thủ cũng cùng theo tiến vào bên trong. Phốc. Trương Lãng thân ảnh xuất hiện tại 3 mét có hơn địa phương, há mồm phun ra một ngụm huyết tiễn, một cây chủy thủ cắm ở nơi bả vai, chỉ có một nửa lộ ở bên ngoài, một nửa kia tất cả đều cắm vào trên bờ vai trong thịt. Chết. Ám ảnh 001 phát hiện chủy thủ không có giết chết Trương Lãng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về hướng Trương Lãng đang chạy quá trình bên trong. Trong tay hắn lại xuất hiện một thanh sắc bén truy thủ. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Trương Lãng không kịp lau đi vết máu ở khóe miệng, con mắt nhìn chằm chằm chạy tới Ám Ảnh 001, một thanh dao găm lưới đao hư ảnh xuất hiện tại Trương Lãng trước mặt, dao găm lưới đao có chút không ổn định, mơ hồ không rõ phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Trương Lãng bây giờ không có dư thừa tinh thần lực, nhìn thấy dao găm lưới đao mơ hồ dáng vẻ, thất vọng thấp giọng nói, hy vọng có thể giết chết Ám Ảnh 001. Nói xong, Giao gam lưới đao liền rời đi, trương lãng chung quanh thân thể, nên hướng chạy tới ám ảnh 001. Giao gam lưới đao không chỉ có bộ dáng mơ hồ, liền ngay cả tốc độ đều có chút không ổn định, lung la lung lay đi vào ám ảnh 001 phải qua trên đường, tại còn không có đụng phải ám ảnh 001 tới điểm, liền vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Thiên ý như thế, xem ra nơi này chính là chỗ ẩn thân của ta, may mắn không có ở trong hiện thực gặp qua thượng quan linh nghiền, bằng không thì chết cũng không thể an tâm. Nhìn thấy tiêu tán dao găm lưới đao, chưng lãng biết mình không có cách nào ngăn cản ám ảnh không không một công kích kế tiếp, trên mặt xuất hiện một tia không bỏ, hắn còn không có tốt tốt nhìn qua thế giới này, sau đó lại có chút không cam lòng nói nhỏ, nếu là tinh thần chi hải bên trong tất cả tinh thần lực đều có thể làm việc cho ta, ta liền có thể tùy ý thi triển trong trò chơi kỹ năng, ngẫm lại thật đúng là không cam tấm A, rõ ràng có mạnh mẽ như vậy lực lượng lại không thể sử dụng. Chỉ cần nhớ tới kia to lớn giống như là một mảnh hải dương đồng dạng tinh thần lực. Trương Lãng trong lòng liền rất cảm giác khó chịu, hắn chỉ là rút ra một điểm, liền biến cường đại như vậy, nếu là đem tất cả tinh thần lực đều rút ra, cái kia uy lực sẽ có bao nhiêu lớn? Trương Lãng bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, vốn cho rằng một ngày nào đó sẽ đem tất cả tinh thần lực đều thuộc về làm hữu dụng, hiện tại xem ra là không có hy vọng, những ý niệm này chỉ là tại Trương Lãng trong đầu chợt lóe lên. Ám ảnh không không một công kích sắp tới trước mặt, Trương Lãng thân thể hiện tại rất suy yếu căn bản không có biện pháp di động. chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Đinh Phong truy thủ càng ngày càng gần, ngay cả tránh né động tác đều làm không được. Ùm. Một đạo tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên, ngay sau đó là một trận gầm thét, thả ra người tay, mau vùng ra. Đáng chết. Trương Lãng đem hết thảy đều xem ở trong mắt, ngay tại Ám Ảnh 001 sắp vọt tới Trương Lãng bên người lúc, một mực không cách nào di động Đinh Phong đột nhiên bỗng nhúc nhích, tay của hắn rất trùng hợp bắt lấy Ám Ảnh 001 một chân, giống như là một thanh kìm sắt hung hăng chế trụ, mặc kệ Ám Ảnh 001 làm sao giãy giụa. đều không có chút nào muốn thả mở ý tứ. A, Ám ảnh 0010 giống Đinh Phong thân thể biến thái như vậy, độc tính nhanh chóng lan tràn toàn thân, từng cái bọc mủ dâng lên nổ tung, huyết thủy văng khắp nơi, nhưng không có bất luận cái gì một điểm tung tóe đến trương lãng trên thân, bởi vì Đinh Phong thuận Ám ảnh 001 chân đứng lên, dùng thân thể của mình chặn Ám ảnh 001 thân thể, không để mang độc huyết thủy tung tóe đến trương lãng trên thân. Đáng chết, mau vương ra ta ra. Ám ảnh 001 một mực biểu hiện đều rất tình táo. Có thể giờ khắc này lại đã mất đi dị vãng tình táo, trở nên nóng nảy bất an, chủy thủ trong tay đột nhiên đâm về đinh phong cổ, muốn kết thúc tính mạng của hắn, nơi tay ngã vào một nửa lúc, chủy thủ thế mà từ trong tay chạy xuống xung dưới, tay của hắn bởi vì mảnh liệt độc tính có dấu hiệu hòa tan. Hỗn loạn, ta nhất định sẽ giết tất cả cùng ngươi có quan hệ người, dù chỉ là cùng ngươi đã nói một câu, ta cũng muốn tặng hắn hạ địa ngục. Ám ảnh 001 biết đinh phong tại bảo vệ trưởng lão, không thể không từ bỏ công kích trưởng lão. lựa chọn lui lại, tại hắn lui lại thời điểm, không thành hình người đình phong bung lỏng tay ra, không bung ra cũng không có cái nào, hắn đã không có tiếp tục bắt lấy ám ảnh 001 khí lực. Ám ảnh 001 lui trở về Thất Tinh Quân Liên Minh trong đội ngũ, Thất Tinh Quân Liên Minh toàn bộ lui về sau mấy bước, không dám cùng lúc này ám ảnh 001 có chút thân thể tiếp xúc. Đáng chết, đáng chết. Ám ảnh 001 nhìn xem trên thân không ngừng dâng lên lại nổ tung bọc mủ, ánh mắt âm độc nhìn Đình Phong một chút. Sau đó cánh tay run run rảy rảy từ trên thân xuất ra một cái ống chích, bên trong chất lỏng là màu đen, nhìn xem để cho người ta có một loại thật không tốt cảm giác. Nơi cánh tay bắt đầu hòa tan thời điểm, ám ảnh không không một thanh ống chích nhắm ngay trên cổ động mạch, hắn là một sát thủ, cho dù là từ từ nhắm hai mắt cũng có thể tìm tới trên cổ động mạch ở nơi nào, nhưng bây giờ lại bởi vì kịch độc ảnh hưởng để hắn liên tục đâm ba lần, mới đâm vào trên động mạch, khi tất cả chất lỏng đều rót vào thể nội về sau. Ám ảnh 001 mặt ngoài thân thể bọc ngủ chậm rãi biến mất, nộ tung bọc ngủ cũng đang từ từ khép lại, cái tốc độ này không phải rất nhanh, nhưng cũng không phải rất chậm, mắt thường liền có thể thấy rõ ràng. Đinh Phong lợi dụng thân thể bước lui ám ảnh 001 về sau, chất vật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trương Lãng, há to miệng, xem bộ dáng là muốn nói gì, cố gắng nhiều lần, vẫn là không có nói ra một chữ, cuối cùng bờ môi bên ngoài lật, lộ ra một cái rất khó coi tiểu dung, trong miệng của hắn đều là dòng máu đen. liền ngay cả răng đều bị nhuộm thành màu đen, bộ dáng này xác thực không xứng được để mắt. Người da hỏa này, Trương Lãng khẽ mắt có chút ướt át, vì không để nước mắt đến rơi xuống, giơ tay lên rủi mắt một cái, ngữ khí kiên định nói, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết ở đây. Đinh Phong có chút nâng lên một cái tay, bởi vì trúng độc quá sâu, chỉ nâng lên một điểm liền rơi xuống, sau đó thân thể nghiêng một cái trùng điệp nện xuống đất, toé lên vô số huyết thủy. Ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Trương Lãng không ngừng lặp lại lấy một câu nói kia, ước ác hai mắt dần dần bị một loại quỷ dị nhan sắc bao trùm, loại kia nhan sắc cùng hơi mở tinh thần lực không sai biệt lắm, nhưng lại có một tia rõ ràng khác biệt, tựa hồ là so với bình thường tinh thần lực càng thêm thuần túy năng lượng. Tại Trương Lãng trong ý thức, kia một mảnh mảnh liệt tinh thần chi hải trở nên càng thêm mãnh liệt, một đạo bọt nước thậm chí có thể nhấc lên mấy trăm trượng cao, phản phất toàn bộ tinh thần chi hải đều đang phát tiết chính mình khôn cùng phẫn nộ. Trong hiện thực Trương Lãng mặt ngoài thân thể của áo hô hô rung động, Nơi này chính là ở giữa cung điện, bốn phía không có khả năng có gió, nhưng Trương Lãng bên người lại giống như là thổi lên một trận cuồng phong, không chỉ có y phục của hắn bị thổi bay phất phới, liền ngay cả trùng quanh hắn đồ vật đều đang run rẩy, Trương Lãng bộ dáng này, để Thất Tinh quân liên minh trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chương 527, phòng ngự khởi động. Cửu Vĩ Hồ núp ở phía sau mặt nhìn xem lúc này Trương Lãng, không dám tin nói, cái này sao có thể, làm sao có thể, nhân loại làm sao có thể có như thế thuần túy tinh thần lực. Liền ngay cả ta tộc trong cổ tịch cũng không có ghi chép qua khủng lỗ như vậy thuần túy tinh thần lực, những năng lượng này đã không thể dùng tinh thần lực đến xứng hô, mà là so tinh thần lực càng cao hơn một cấp tồn tại. Không có người nào nghe được Cửu Vĩ Hồ nói thầm âm thanh, lúc này ai cũng không tâm tư lưu ý Cửu Vĩ Hồ, đều đưa ánh mắt đặt ở Trương Lãng trên thân. Tình huống khống ổn, khí thế của hắn tựa hồ một mực tại tăng lên, tiếp tục như vậy, chúng ta rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Luân luân cuồng ngạo bá khí cuồng sắt lúc này cũng biến thành bình tĩnh lại, lúc này Trương Lãng để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cầu đầu quân sư gật đầu nói, nhất định phải nhanh giết hắn. Cái này hỗn đản liền cùng tên của hắn, mệnh cứng rắn như cái con rắn, lần này nhất định phải triệt để giết chết hắn. Cổn cả bốc bốc nắm tay, làm bộ dự định xông đi lên, lại bị cầu đầu quân sư âm thầm kéo lại, đối mặt cổn cả ánh mắt khó hiểu, cầu đầu quân sư nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, thấp giọng nói, hảo hảo ngốc tại chỗ. Tại nói thế nào ngươi cũng là khủng long tộc nhị vương tử, nếu như chết tại hệ ngân hà, đối khủng long tộc danh dự là một loại thiên đại tổn thất. Cổn Ca muốn phản bác cũng không dám mở miệng, hắn mặc dù là khủng long tộc nhị vương tử, nhưng là một cái không có bất luận cái gì quyền lợi chỉ có hư danh vương tử, cậu đầu quân sư thế nhưng là có tuyệt đối quyền lợi khủng long, coi như động thủ thật giết hắn cái này nhị vương tử, khủng long tộc nội bộ cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn thanh âm. Đương nhiên, cậu đầu quân sư cũng không có khả năng giết Cổn Ca. Không quản bình lúc đánh như thế nào mắng, thật gặp được sống chết trước mắt, cầu đầu. Quân sư vẫn là sẽ ưu tiên bảo hộ Cổ Lã An toàn, không phải Cổ Lã phụ vương cũng không có khả năng đem hắn giao phó cho cậu đầu quân sư. Cổ Lã không có xông lên trước, cái khác thất tinh quân liên minh lại có rất nhiều xông tới, chỉ có mấy cái đầu đầu tất cả đều là đi về phía trước mấy bước làm dáng một chút, sau đó liền dừng bước, mặt thiết quan sát đến dị thường trương lãng. "Giống." Một đạo không giống nhân loại phát ra tiếng kêu từ trương lãng trong miệng phát ra. Ngay sau đó, một cỗ thuần bạch sắc năng lượng xuất hiện, dần dần hội tụ thành từng thanh từng thanh phong nhận, phong nhận đang thong thả xoay tròn bên trong, sắc bén trình độ để không gian đều đang run rẩy, Từng Đạo nhìn bằng mắt thưởng không thấy vết nứt không gian xuất hiện lại biến mất. Đây là Cẩu Đầu Quân sư giật mình mở to hai mắt nhìn, ánh mắt của hắn lúc đầu rất nhỏ, lúc này lại giống như là sắp chống ra hốc mắt từ bên trong đụng tới, một cái móng vuốt chỉ vào Trương Lãng phương hướng, không dám tin nói, là trong trò chơi kỹ năng kia. hắn thế mà có thể dùng ra trong trò chơi kỹ năng, hẳn là chúng ta là ở trong game không thành. Nói, cậu đầu quân sư giống ở trong game, la lên mấy lần bảng điều khiển, phát hiện không có bất kỳ cái gì bảng xuất hiện, đang nhìn hướng cái khắc thất tinh quân liên minh đỉnh đầu, không nhìn thấy bất luận cái gì thanh máu cùng đẳng cấp, đây hết thảy đều chứng minh nơi này là thế giới chân thật, cũng không phải là trò chơi thế giới thứ ba. Không trách cậu đầu quân sư giận mình Trương Lãng hiện tại sử dụng chính là tại trò chơi thế giới thứ 3 bên trong giết qua hắn một lần báo táp tinh thần kỹ năng, vô số phong nhận vây quanh Trương Lãng thân thể xoay tròn, hợp thành một đạo kinh người hình tượng, phong nhận số lượng so ở trong game nhìn thấy còn nhiều hơn, tại xoay tròn quá trình bên trong, lên cao không ngừng, đứng xa xa nhìn tựa như một đạo thành hình vòi rồng. Mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn phóng xuất ra năng lực này. Cầu đầu quân sư hiểu rất rõ báo táp tinh thần đáng sợ, có thể tự chủ khống chế di động phương hướng. Một khi Trương Lãng lợi dụng báo táp tinh thần công kích thất tinh quân liên minh, những này còn sống thất tinh quân liên minh rất có thể đều sẽ chết, nơi này cũng không phải thế giới trò chơi, chết có thể phục sinh, chết ở chỗ này chính là tử vong chân chính, cũng không còn có thể làm lại. Giết. Cầu đầu quân sư tại thất tinh quân liên minh bên trong hy vọng vẫn phải có, nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, nguyên bản liền hướng Trương Lãng Vương hướng di động thất tinh quân liên minh kêu gào phát động công kích, có vũ khí lạnh dao, kiếm, đũa các loại, cũng có phát xạ đạn vũ khí nóng. Vì giết chết Trương Lãng, Thất Tinh Quân Liên Minh đem tất cả có thể dùng đến vũ khí toàn bộ đem ra. Bao tập tinh thần. Một đạo không có chút nào tình cảm thanh âm từ Trương Lãng trong miệng vang lên, không chỉ có không có chút nào tình cảm, ngay cả âm thanh đều không giống như là Trương Lãng có thể phát ra, làm thanh âm kết thúc về sau, Trương Lãng chung quanh thân thể phong nhận bắt đầu di động, vô số phong nhận di động lúc vang lên một trận giòn vang âm thanh, tựa như là một cái hặc đầy trong gió cây nhỏ bị người cố ý lắc lư lúc phát ra loại kia thanh âm. Rầm rầm thanh âm bên trong, Phong Nhận tiếp xúc đến cái thứ nhất thất tinh quân liên minh, không trung vang lên một trận xé nát vải rách âm thanh, làm Phong Nhận từ cái kia thất tinh quân liên minh trên thân rời về sau, thân thể của hắn chậm rãi biến thành từng cái khối thịt, rơi vào trên mặt đất, huyết thủy hỗn hợp có khối thịt, nhìn xem so với cái kia bị kịch độc giết chết thất tinh quân liên minh thi thể còn muốn buồn nôn. Oẹ! Có thất tinh quân liên minh nhịn không được xoay người phát ra nôn mửa âm thanh, làm nôn mửa qua đi mới hậu chi hậu giác phát hiện mình bị Phong Nhận để mắt tới. Từng cái thất kinh tứ tán chạy trốn. Phong nhận mỗi đụng một cái, liền sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, là thật vỡ thành một vạn khối loại kia, muốn đang liệu bắt đầu cũng không thể. Rút lui. Cầu đầu quân sư rất không cam tâm mắt nhìn Trương lão, hắn có thể cảm giác được Trương lão hiện tại trạng thái thật không tốt, mặc dù hắn phát ra cường đại như vậy kỹ năng, nhưng hắn bản thân khí tức lại trở nên rất yếu ớt, nếu có biện pháp, cầu đầu quân sư thật không muốn lui lại, nhưng bây giờ hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Không phải Thất Tinh quân liên minh có khả năng sẽ bị phong nhận giết sạch. Coi như không có cẩu đầu quân sư mệnh lệnh rút lui, Thất Tinh quân liên minh cũng đã mở triệt thoái phía sau, từng cái hận không thể lộn nhào rời xa Trương Lãng. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Lãng, sau đó nhấn lấy cổ tay bên trên vòng tay, hiện tại Trương Lãng để nàng cảm nhận được uy hiếp tính mạng, dù là buộc lên bị cái khác người canh giữ phát hiện nguy hiểm, nàng cũng muốn đánh giết Trương Lãng, chỉ có giết đối phương, nàng sau này mới có thể an tâm đi ngủ. Nơi này là Hoang Vu Đại Giám Ngục, phòng ngự thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Cửu Vĩ Hồ sở dĩ vẫn không dùng tới, đó là bởi vì hệ thống phòng ngự một khi khởi động, toàn bộ Hoang Vu Đại Giám Ngục tất cả người canh giữ đều sẽ nhận được tin tức chạy tới. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, trước hết giết ngươi cái này uy hiếp lớn nhất, đang nói cái khác. Cửu Vĩ Hồ nắm tay từ vòng tay bên trên lấy ra, theo tay của nàng rời, toàn bộ cung điện phảng phất sống, khắp nơi đều là cơ quan bị khởi động thanh âm, vô số lỗ thương từ trên vách tường, trên trần nhà trên mặt đất lộ ra, những này thường cũng không phải thất tinh quân liên minh sử dụng phát xạ đạn những cái kia lạc hậu vũ khí, đại bộ phận là uy lực to lớn có khóa chặt công năng súng năng lượng giới, còn có một số cái khác uy lực càng thêm to lớn laser vũ khí, xạ tuyến vũ khí. Trừ những vũ khí này ra, tại cung điện các ngõ ngách không ngừng đi ra từng cái vỏ trang đầy đủ chiến đấu người máy, tại chiến đấu lực cường hãn nhất cấp S người máy dẫn đầu dưới, phân bố tại mỗi một lối ra yếu đạo, phòng ngừa có phạm nhân thừa dịp loạn chạy trốn. chương 528, mất đi ý thức. Mặc dù không có bất luận cái gì còi xe cảnh sát, nhưng ở Hoang Vu Đại Giám Ngục đợi lâu chút phạm nhân vẫn là phát giác một chút không bình thường, bật tốt lên, Hoang Vu Đại Giám Ngục hệ thống phòng ngự khởi động. Làm sao có thể? Lần trước hệ thống phòng ngự khởi động là bởi vì có nguyên một nhánh quân đội tiến đánh Hoang Vu Đại Giám Ngục, hiện tại hệ ngân hà đều trở thành vũ trụ trung tâm, còn có cái kia dám không muốn mạng phát động quân đội tiến đánh Hoang Vu Đại Giám Ngục. Có một phạm nhân rõ ràng không tin. lộ ra một bộ ta là gặp qua sóng gió lão nhân, rất rõ ràng chuyện nơi đây. Trước đó cái kia mở miệng người nghiêng thai lắng nghe thanh âm bên ngoài, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía phản bác hắn người, mở miệng nói, lần trước đại giám ngục hệ thống phòng ngự khởi động tại điểm, ta ngay tại tòa này trong ngục giam, tuyệt đối không sai, khẳng định có người đến tốt ngục, không biết có thể hay không thừa dịp loạn rời đi cái này lồng sắt. Đã ngươi lần trước ngay tại đại giám ngục Cái kia hẳn là biết cuối cùng những cái kia muốn từ Hoang Vu Đại giáng ngục cấp người quân đội là kết quả gì. Lại một phạm nhân mở miệng, hắn chỉ nói hai câu nói, chờ mình ngủ tiếp hắn đầu tỏ cảm giác. Những quân đội kia toàn quân bị diệt. Muốn thừa dịp loạn đảo tẩu phạm nhân trên mặt thần sắc có chút tái nhợt, mặc dù bọn hắn bị giam giữ ở chỗ này, nhưng phía ngoài một ít chuyện vẫn là có con đường có thể biết đến, ngay cả một chi quân đội cũng không có cách nào phá hư Hoang Vu Đại giáng ngục, chỉ bằng mượn mấy người liền càng thêm không thể nào. Nghĩ tới đây, người kia thở dài, đi đến bên giường vô lực nằm xuống, không nhớ tới rời đi sự tỉnh. Hệ thống phòng ngự khởi động kinh động đến toàn bộ đại giám ngục tất cả người canh giữ, từng cái người canh giữ mở ra thuộc về mình khu vực hệ thống phòng ngự, mệnh lệnh từng cái binh sĩ nghiêm mặt thủ hộ, bảo đảm có thể ngăn cản được bên ngoài công kích địch nhân, cùng bên trong chạy trốn phạm nhân, đem mọi chuyện giao phó xong về sau, nhanh chóng hướng ở giữa trong cung điện di động. Sáu cái người canh giữ tốc độ dị chuyển thật nhanh, trong đó có cùng Trương Lãng chiến đấu qua phụng Dũng. Còn có bị Trương Lãng đả thương và phong, lúc này Vạn Phong thân thể đã hồi phục như lúc ban đầu, chạy nhanh ở giữa nhìn không ra mảy may thụ thương vết tích. Tại người canh giữ hướng ở giữa trong cung điện đuổi thời điểm, có một người cũng tại hướng ở giữa cung điện phương hướng chạy, tốc độ của hắn so lục đại người canh giữ tốc độ phải nhanh rất nhiều, chạy bên trong phát ra một trận giống sét đánh tiếng cười to, hữu vị hồ tên ngu xuân kia thế mà thật khởi động đại giám ngục hệ thống phòng ngự, lao tử rốt cục tự do. Người này chính là Liệt Long Trên người hắn hàn thủy xiển xích cùng trọng lực vòng chân sớm đã không thấy, hiện tại toàn bộ đại giám ngục hệ thống phòng ngự đã khởi động, hơn nói hắn thân là phạm nhân hẳn là nửa bước khó đi mới đúng, có thể dọc đường tất cả phòng ngự biện pháp đều không có ngăn cản hắn, liền ngay cả binh sĩ đều giống như nhận được mệnh lệnh, khi thấy rõ chạy tới là liệt long hậu, không chỉ có không có phát động công kích, ngược lại mười phần cung kính tối chào làm cho đối. Phương một đường thông suốt. Lúc này Trương Lãng hai mắt bị bạch sắc bao trùm, giống như là một cái đã mất đi ánh mắt người. Một đôi thuần bạch sắc con mắt máy móc tính đi theo Phong nhận di động, Phong nhận bay đến chỗ nào, hắn liền nhìn về phía chỗ nào, nhìn xem giống như là đã mất đi ý thức. Thất Tinh quân liên minh tại Phong nhận công kích đến tử thương thảm trọng, nguyên bản liền không nhiều số lượng lần này càng thêm ít, cầu đầu quân sư đang lùi lại bên trong thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Trứng Lãng, trong con ngươi sắc ý đều nhanh muốn tràn ra hốc mắt, cầm trường kiếm móng đuốt kém chút thanh kiếm chươi cho bẻ vụn. Trứng Lãng, an tâm chết ở chỗ này đi. Không ai có thể tại Hoang Vu Đại dám ngục khởi động hệ thống phòng ngự về sau, còn có thể an toàn chạy đi. Cửu Vĩ Hồ sắc mặt tái nhợt ánh mắt hoán độc nhìn chằm chằm Trương Lãng, tại Trương Lãng xuất hiện biến dị tình huống lúc, Trương Lãng lưu tại nàng trong đại não tinh thần lực cũng thay đổi dị, Cửu Vĩ Hồ chỉ giữ vững được một chút, sau đó nàng bản thân tinh thần lực liền bị cuồng bạo xoắn nát, đã mất đi đại lượng tinh thần lực, Cửu Vĩ Hồ cũng liền tương đương đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, sau này thực lực sẽ hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Trương Lãng không cách nào nghe được Cửu Vĩ Hồ lời nói. Đầu óc của hắn toàn bộ bị Bạch Sắc Tinh Thần Lực lấp kín, chỉ lưu lại giết chết Thất Tinh Quân Liên Minh một tia ý thức, chính là cái này một tia ý thức để hắn chỉ huy Phong Nhận không ngừng đồ sát lấy Thất Tinh Quân Liên Minh. Theo Thất Tinh Quân Liên Minh không ngừng chạy trốn, Phong Nhận cùng Trương Lãng ở giữa khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng xa, Phong Nhận tốc độ di chuyển cũng đi theo trở nên chậm rất nhiều, lúc này Thất Tinh Quân Liên Minh đã nhanh muốn nhìn không đến Trương Lãng thân ảnh. May mắn hắn tại dùng năng lực này thời điểm không thể di động, không phải chúng ta coi như thảm rồi. Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Cột cả tại cầu đầu quân sư bảo vệ dưới thật dài thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau lưng, đập vào mắt toàn bộ là thi thể, phải nói khối thịt càng thêm chuẩn xác một chút, một đống một đống khối thịt hỗn hợp có huyết thủy tàn mát tại thật dài hành lang bên trên. Cầu đầu quân sư mặt âm trầm nhìn chung quanh xuất hiện họng súng, nói, "Cửu Vĩ Hồ đã khởi động hệ thống phòng ngự, hắn coi như thật là một cái con rắn, cũng không có khả năng tại sống sót. Các ngươi mau tránh bắt đầu." không thể để cho cái khác người canh giữ nhìn thấy thất tinh quân liên minh, những thi thể này ta sẽ để cho quét sạch người máy lập tức xử lý. Cửu Vĩ Hồ chạy đến cầu đầu quân sư trước mặt, vòng tay bên trên xuất hiện một cái nhỏ màn hình, phía trên lít nha lít nhít có rất nhiều màu sắc khác nhau nhỏ chút điểm, có đứng im bất động, có ngay tại di chuyển nhanh chóng, còn có dần dần tại biến mất, những này điểm điểm phân biệt đại biểu cho khác biệt tồn tại, điểm nhỏ màu đỏ là đại giám ngục phạm nhân, lục sắc nhỏ chút là đại giám ngục người canh giữ cùng binh sĩ. Màu vàng nhỏ chút là chiến đấu người máy cùng các loại máy móc vũ khí, lam. Sắc nhỏ chút là thất tinh quân liên minh, mỗi khi một cái thất tinh quân liên minh bị phong nhận dễ, tê chết, trên màn hình liền sẽ có một cái lam sắc nhỏ chút biến mất không thấy gì nữa, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt mắt nhìn nhanh chóng hướng ở giữa cung điện di động bảy cái lục sắc nhỏ chút, nhịn không được nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, theo nàng biết đại giám ngục ngoại trừ nàng, cái này lợi hại nhất người canh giữ bên ngoài, bên ngoài hẳn là có sau cái người canh giữ mới đúng. Vì sao lại biểu hiện có bảy cái, nàng không chỉ có là đại giám ngục người canh giữ, vẫn là tối cao người quản lý, thế mà tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới nhiều hơn một cái người canh giữ, cái này khiến trong lòng của nàng có thật không tốt dự cảm. Cầu đầu quân sư dừng lại một mực lui lại bước chân, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, "Ta muốn trương lãng thi thể." Không có khả năng. Cửu Vĩ hổ cự tuyệt cầu đầu quân sư yêu cầu, nàng tu luyện nhiều năm tinh thần lực bị triệt để đánh nát, tu vi giảm xuống rất nhiều. Chỉ có Trương Lãng thi thể cũng có thể để nàng trở lại đỉnh phong, thậm chí khả năng có chỗ đột phá, Trương Lãng loại kia thuần sắc bạch tinh thần lực để nàng rất là tâm động. Cầu đầu quân sư nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Hồ, trong mắt lóe lên nguy hiểm qua mang, hắn muốn Trương Lãng thi thể cũng không phải là bởi vì tinh thần lực, hắn là khủng long tộc cường giả, am hiểu là lực lượng, đối tinh thần lực nhất khiếu bất thông, sở dĩ muốn Trương Lãng thi thể, chỉ là bởi vì Trương Lãng giết quá nhiều thất tinh quân liên minh. Hắn muốn dùng đối phương thi thể đến lắng lại Thất Tinh Quân Liên Minh sau lưng các đại tinh hệ cao tầng lựa giận. Chương 529, Giò Lốc. Cửu Vĩ Hồ không yếu thế chút nào nhìn xem cậu đầu quân sư, việc quan hệ nàng sau này thực lực vấn đề, bất kể thế nào cũng không thể thỏa hiệp. Cậu đầu quân sư nhà gia nói, không có thi thể của hắn ta không tốt ứng phó Thất Tinh Quân Liên Minh phía sau những cái kia cao tầng, chuyện này qua đi, bọn hắn khẳng định sẽ đại náo một trận. Ta có thể đem Trương Lãng bị đánh chết video cho ngươi. Cửu Vĩ Hồ vừa chuyển động ý nghĩ nghĩ đến một biện pháp rất tốt. Cầu đầu quân sư gật đầu nói, "Cũng được." Nói cho hết lời, cầu đầu quân sư cũng không hề rời đi, hắn muốn đợi cầm tới Trương Lãng bị reset video sau rồi đi. Cửu Vĩ Hồ từ cầu đầu quân sư trong mắt thấy được kiên trì, không có đang thúc giục gấp rút hắn rời đi, mà là thông qua vòng tay bên trên màn hình tìm được Trương Lãng chỗ, sau đó điểm mấy cái nút, ở trước mặt nàng xuất hiện một mặt rất lớn màn hình, trong màn hình chính là lúc này Trương Lãng dáng vẻ. Trương Lãng hiện tại thật không tốt. Thân thể của hắn không có di động, cũng không biểu thị hắn liền an toàn, thân thể bốn phía khắp nơi đều là họng súng, từng đạo năng lượng trùng sáng xạ kích ở trên người hắn, muốn đem hắn giết chết. Thân thể của hắn thế mà có thể ngăn cản súng năng lượng giới xạ kích. Cổn Cạ há to miệng, lộ ra một ngụm sắc bén răng, trên mặt biểu lộ mười phần chấn kinh, cùng giữa ban ngày như là thấy quỷ. Cái khác thất tinh quân liên minh đầu lĩnh cũng tới đến cầu đầu quân sư trước mặt, cùng một chỗ nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, không dám tin biểu lộ xuất hiện tại trên mặt của bọn hắn. Ám Ảnh 001 trong mắt lóe lên một tia sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm hình tượng bên trong Trương Lãng, thấp giọng nói: "Thân thể của hắn có gì đó quái lạ, mặt ngoài giống như là có một tầng lồng năng lượng tại bảo vệ hắn." Nghe được Ám Ảnh 001 lời nói, Thất Tinh Quân liên minh mấy cái đầu lĩnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cái này chí ít cho thấy Trương Lãng không thể dùng thân thể ngăn cản xuống năng lượng, giới xuống năng lượng giới uy lực to lớn, từ khi ra mắt đến nay, còn chưa bao giờ nghe nói qua có cái kia sinh vật có thể dùng thân thể nghịch kháng. Cầu đầu quân sư nhìn chằm chằm hình tượng bên trong trướng lãng, âm thanh lạnh lùng nói, "Cửu Vĩ Hồ, đại giám ngục hệ thống phòng ngự không có khả năng chỉ có điểm ấy uy lực đi." "Kia là đương nhiên." Cửu Vĩ Hồ trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam, trướng lãng mặt ngoài thân thể lồng năng lượng là nàng muốn nhất thuần bạch sắc tinh thần lực, để nàng không nghĩ tới là, những loại tinh thần lực lại có uy lực lớn như vậy, có thể gánh vác được số năng lượng xả kích, nghĩ đến về sau nàng có khả năng từ trướng lãng trên thi thể đạt được loại năng lượng này. các động ngón tay đều tại rất nhỏ run rẩy. Không thể dùng uy lực quá lớn vũ khí, nếu là đem hắn thân thể đánh nát, đến lúc đó ta cái gì cũng không chiếm được. Cửu Vĩ Hồ vừa nghĩ, vừa lái Khải Trương Lãng bên người cái khác vũ khí, toàn bộ đại giác ngục vũ khí đều là trí năng, có thể tùy tiện phân biệt ra được ai là địch nhân, đương nhiên cũng có thể cố ý khống chế, Cửu Vĩ Hồ làm cho cả hệ thống chỉ đem Trương Lãng nhìn thành địch nhân, tất cả vũ khí đều chỉ sẽ hướng Trương Lãng xạ kích. Thất Tinh Quân liên minh cũng vô dụng bởi vì không phải đại dám ngục người mà nhận công kích. Trương Lãng nhận được công kích thời điểm, Phong Nhận liền trở về bên cạnh hắn, vây quanh thân thể của hắn mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở xuống năng lượng công kích, nhưng nhiều ít cũng có thể ngăn cản một chút, còn lại uy lực xạ kích tại Trương Lãng mặt ngoài thân thể năng lượng màu trắng quấn lên, đối với hắn không tạo được tổn thương chút nào. Đột nhiên bốn phía xuống năng lượng đình chỉ xạ kích, ngay sau đó một trận ken két tiếng vang lên, mấy đạo đen nhánh họng xuống xuất hiện. Những này họng súng xo so súng năng lượng phải lớn một chút, họng súng mặt ngoài dần dần toát ra hồng quang, giống như là một khối đang bị làm nóng gang, quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng toàn bộ họng súng đều biến thành màu đỏ. Đúng lúc này, liên tục vang lên mấy đạo trầm muộn thanh âm, mấy đạo hỏa xạ từ khác nhau họng súng bên trong bắn ra, ngay sau đó. Trương Lãng thân thể liền bị thương tổn. Thuần bạch sắc lồng năng lượng cũng không hề hoàn toàn ngăn trở công kích, thân thể của hắn xuất hiện bốn đạo không lớn vết thương, vết thương bốn phía có rõ ràng bị bỏng vết tích. Trong không khí phiêu tán một cơ thể chín mùi tôm, còn chưa có chết. Cửu Vĩ Hồ phát hiện nhận công kích Trương Lãng không có ngã xuống, tay lại một lần đặt ở vòng tay bên trên, cố ý gia tăng vũ khí uy lực công kích, lẩm bẩm, lần này tổng phải chết đi. Không biết có phải hay không ảo giác, Cửu Vĩ Hồ đang gia tăng vũ khí uy lực tối điểm, cảm giác Trương Lãng tựa hồ nhìn nàng một cái, loại cảm giác này rất kỳ diệu, hiện tại Trương Lãng hai mắt bị bạch sắc bao trùm, căn bản không có ánh mắt cùng ánh mắt Nhưng Cửu Vĩ Hồ chính là dâng lên một loại cảm giác, giống như là cách màn hình hai người liếc nhau một cái giống như. Thật sự là gặp quỷ. Cửu Vĩ Hồ chợt dạ nhìn một chút Tả Hữu, bên người ngoại trừ Thất Tinh Quân liên minh cũng không có những sinh vật khác, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên màn hình. Cầu Đầu Quân sư cảnh giác lôi kéo Cổ Cạ lui về sau một chút khoảng cách, Cổ Cạ không rõ Cầu Đầu Quân sư tại sao muốn làm như thế, ngẩng đầu vừa định mở miệng hỏi thăm, liền bị Cầu Đầu Quân sư dùng ánh mắt ngăn lại. Trên thực tế hắn cũng không biết vì sao lại làm như thế, chẳng qua là cảm thấy lúc này cùng Cửu Vĩ Hồ đứng chung một chỗ là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, nếu như nói cứng vì cái gì, đại khái chỉ có thể nói đây là cường giả trực rất đi. Không chỉ có cẩu đầu quân sư lựa chọn lui lại, ám ảnh 0010 biết lúc nào cũng thối lui đến nơi xa, ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, không chứa một tia tình cảm nhìn chằm chằm trên màn hình chương lãng. Ba khí cường sát là cái rất kiêu ngạo ra hỏa. Hắn chú ý tới cẩu đầu quân sư cùng ám ảnh 001 lùi lại, thậm chí còn cảm nhận được một tia loáng thoáng nguy hiểm, nhưng hắn cũng không lùi lại, chỉ là từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, biểu thị đối cẩu đầu quân sư cùng ám ảnh 001 chẳng đáng. Trong núi có sói cái này chân ngắn tốc độ lĩnh cảm giác tựa hồ không thế nào linh mẫn, nắm chặt cái kia thanh vượt qua hắn thân cao bữa, chăm chú nhìn trong màn hình chương lãng, nhìn hắn trên mặt biểu lộ giống như là hận không thể chạy vào đi chặt mấy lần giống như. Đàng Phi Cửu Thiên một mực là khủng long tộc thuộc hạ. Nhìn thấy cẩu đầu quân sư lui lại, hắn đương nhiên muốn đi theo đối phương sau lưng cùng một chỗ lui lại. Bạch sắc liên hoa cùng Giang thượng hoa khai hai cái này yếu nhất gia hỏa cũng không lui lại, bằng vào bản lĩnh của các nàng còn không có biện pháp cảm giác được sắp phát sinh nguy hiểm. Tu Vi hạ xuống Cửu Vĩ Hồ không có phát hiện cẩu đầu quân sư cùng Á Mãnh không không một rời đi, chuyên tâm khống chế vũ khí muốn giết chết Trương Lãng, mắt thấy vũ khí lại một lần nữa phát động xạ kích, Cửu Vĩ Hồ đầy trong đầu đều bị Trương Lãng trên người thuần bạch sắc năng lượng lấp kín. Tưởng tượng lấy đạt được nào năng lượng về sau, chính mình sẽ trở nên cường đại cỡ nào. A